Phần 71. Hoắc Tử Thần đi tới, thấy nồi cơm điện mễ, cùng tấm không mễ thủy. Đây là càng giúp càng gọi đi. Nguyễn Đình Tình đã làm đại bộ phận sự tình, chỉ là làm hắn nấu cái cơm, đều phải rất dây xích. Đều cái này điểm, Kỳ Kỳ còn không có ăn cơm, bảo bối nhất định đói là. Ấn một chút nấu cơm kiện có bao nhiêu khó? Là sẽ không vẫn là không dụng tâm. Hiện tại nấu đi, có phải hay không 30 phút liền chín? Hoắc Tử Thần nghiên cứu một chút nồi cơm điện, lại nhẹ giọng nói thầm nói. Ngươi như thế nào không thuận tiện đem cơm nấu, hài tử đều đói bụng. Nguyễn Tình Tình trong lòng nảy lên một trận uất quất. Nàng mấy năm nay cực cực khổ khổ mang hài tử, chẳng giá nhiều như vậy, hiện tại chỉ là làm hắn làm cơm mà thôi, cũng chưa biện pháp hoàn thành sao? Kỳ kì kì, ngươi trước chơi một hồi món đồ chơi, ba ba hiện tại nấu cơm, chờ một chút là có thể ăn. Hoắc Tử thần nói. Ngôi ở món đồ chơi trước kì kì quay đầu lại nhìn thoáng qua, hưu khí vô lực gật gật đầu. Đối với tiểu hài tử tôi nói, Không có gì so món đồ chơi càng có ma lực. Chỉ tiếc, kỳ kỳ không thích ba ba mua món đồ chơi. Ba ba ngày hôm qua mang về tới, là một trận máy xúc đất, hôm nay ở siêu thị mùa, là một chiếc thật lớn thật lớn xe cứu thương. Kỳ kỳ đối này hai chiếc xe không có hứng thú. Liên tính như vậy lớn như vậy, nàng vẫn là không có hứng thú, không thích chơi. Hiện tại nấu hảo cơm, muốn 2 giờ đồng hồ. Nguyễn Tình tình chịu đựng khí, ta mang hải tử đi hàng xóm ra mượn một chén cơm. Nàng tháo xuống tạp r Trần vị phía kỳ kỳ vẫy tay. Toàn bộ lầu 17 trụ đều là tiết mục tổ khách quý, Nguyễn Tỉnh Tình một gian một gian gõ cửa, hỏi qua lúc sau, mới phát hiện nhà ai đều không có dư thừa cơm thẻ. Hiện tại thời gian này, các khách quý đã sớm đã đem phòng bếp thu thập hảo, chuẩn bị ngủ trưa. Cuối cùng, Kỳ Kỳ chỉ chỉ An An gia phương hướng, "Muộn muộn, An An gia còn không có đi đâu?" Nguyễn Tỉnh Tình do dự mà, vẫn là mang Hải Tử đi An An gia. Cái gì, đều không kịp cấp kỳ kỳ lắp đầy bụng tới quan trọng. Lan loạn thời gian dài như vậy, nàng sao có thể không đau lòng chính mình nữ nhi đâu? Phanh phanh phanh, cửa phòng thực mau liền khai. An An cầm xúc miệng ly tử trong phòng vệ sinh ra tới, tiểu đoàn tử dưỡng thành hảo thói quen, ngủ chưa trước cũng muốn xúc miệng. "Ba ba, là mụ mụ đã trở lại sao?" "Không phải, là Kỳ Kỳ." Cố Dịch Thành trả lời qua đi, hỏi Nguyên Tình Tình, "Có chuyện gì sao?" Nguyên Tình Tình trong lòng chua xót. Mạc Tuệ không ở nhà thời điểm, Cố Dịch Thành một người là có thể đem An An mang rất khá. Nhưng nếu là nàng không ở nhà đâu. Hoắc Tử Thân khẳng định không có biện pháp chiếu cố kỳ kỳ, hắn ở sinh hoạt kỹ năng phương diện tựa như cái đại hài tử, nói không chừng còn cần kỳ kỳ chiếu cố hắn. "Túc túc, nhà các ngươi còn có cơm sao?" Kỳ kỳ hỏi. Nguyễn Tỉnh Tình lấy lại tinh thần, ra ba câu thuyết minh ý đồ đến. Trong nhà nồi cơm điện còn có một ít cơm, đủ kỳ kỳ ăn, cố dịch thành cho các nàng thính hiểu. Nguyễn Tỉnh Tình cùng kỳ kỳ nói cảm ơn, quay đầu phải đi khi Đột nhiên nghe thấy An An tiểu nội lại âm từ phía sau vang lên. Kỳ Kỳ chờ một chút. Tiểu đoàn tử lộc cục chạy tới, trong tay cầm một đại trương còn bộ bao nilon giấy dán. Kỳ Kỳ không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt. Đây là sơn móng tay giấy dán, An An thoải mái hào phóng mà đưa ra tới, đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đần ra, ngốc lăng đã lâu, thẳng đến An An đem giấy dán đặt ở tay nàng tâm. Tiểu bằng hưu cao hứng hòng rồi, gắt gao phủng giấy dán, nhảy nhót mà đưa cho Nguyễn Tỉnh Tỉnh xem. Nhìn thấy Kỳ Kỳ hưng phấn bộ dáng, An An ngửa đầu hướng tới Ba Ba cười. Nguyễn Tỉnh Tỉnh vẻ mặt mờ ngơ. Nàng biết ở siêu thị khi, Kỳ Kỳ vẫn luôn đều muốn cái này món đồ chơi. Chỉ là lúc ấy Hoắc Tử Thần vội vã phải đi, mà nàng xem Hải Tử cũng không nháo, liền không để ở trong lòng. Nhưng Nguyệt Lai thu được này lễ vật kỳ kỳ, thế nhưng sẽ như vậy vui vẻ. So Ba Ba trở về còn muốn vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Tỉnh Tỉnh trong lòng có nói không nên lời tư vị. Buổi chiều Ngoài phòng ánh mặt trời cực nóng, trong phòng, Cố Dịch thành cấp phan an cắt dưa hấu, cha con hai ăn đến bụng tròn vo, vào phòng ngủ trưa. Chờ đến tiểu đoàn tử ngủ lúc sau, Cố Dịch thành mới lấy ra máy tính, bắt đầu công tác. Bàn phím đánh thanh âm có quy luật, cũng không sẽ làm người cảm thấy bực bội. Nhi đồng trong phòng thử can tĩnh, khán giả không có bởi vì phòng phát sóng trực tiếp trở nên nhàm chán mà rời đi, bạn tiểu đoàn tử phấn phác pháp ngủ nhan, cùng nắm 33 tính tâm công tác bộ dáng, đại gia sôi nổi lấy ra chính mình máy tính, iPad Sách giáo khoa thậm chí tay trướng, thuận tiện chơi cái ngạnh, hôm nay chưa bắt giới ba ba biến thân học tập bắt chủ. Lúc này, hoác tử thần rốt cuộc giành rối, lấy ra di động soát liếp mắt một cái chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy kỳ kỳ ba ba ở học cố tổng, vô ngữ, hắn không thể độc lập hành tổ sao. Kỳ kỳ ba ba trở về đến bây giờ, ta cũng chưa như thế nào thấy kỳ kỳ cười quá, chỉ có từ an an ra khi trở về cầm tiểu giấy rán, mới rốt cuộc khí thế ngất trời mà chơi lên. Kỳ kỳ móng tay út đắp lên rán sơn móng tay dày rán, chơi đến không cần thật là vui, làm ta nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cũng là thực thích chơi này đó. Kỳ kỳ thật là cái hảo hải tử, rất thích nàng, hy vọng nàng ba ba mụ mụ có thể xứng trước một ít. Ở đường ba ba phương diện này, cố tổng thật là không lời gì để nói, rõ ràng không phải hải tử thân sinh phụ thân, nhưng chính là so thân ba ba nhìn còn muốn thân. Không sai, nơi này kéo dâm kỳ kỳ ba ba. Ở đường láo công phương diện, cũng là như thế này à. Cố tổng cung ảnh hậu bên kia ngay cả trong không khí đều tràn ngập ngượng, lại điểm tiến Nguyễn Tình Tình phòng phát sóng trực tiếp, tổng cảm thấy không phải như vậy một chuyện. Ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, Nguyễn Tình Tình có thể hay không mang theo kỳ kỳ chi lăng lên a, cũng không phải mỗi một gia đình đường, đều tốt như vậy khái, nếu Hảo Môn không tiếp nhận chính mình, liền đem chính mình biến thành Hảo Môn thật tốt. Hoắc Tử thân ngón tay thon dài sẹt qua màn hình di động, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, cuối cùng, hắn đơn giản tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. An An ba ba An An Ba Ba. An An Ba Ba. Cố dịch thành rốt cuộc làm cái gì, như vậy đắc nhân tâm. Cố dịch thành cùng mạc tuệ chi gian, có cái gì ma lực, làm khán giả chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Hắn không tin. Này một năm gian, hắn nghe mẫu thân nói lên quá cố dịch thành bên kia sự tình, tuy rằng cũng không có xác thực chứng cứ, nhưng kêu đoạn hôn nhân, nên là đầy đất lông gả mới đúng. Sai rồi, khán giả chú ý điểm, hoàn toàn sai rồi. Hoác tử thân lạnh mặt, thẳng đến di động tiếng chung vang lên. Một đạo không quá quen thuộc giọng nữ truyền đến, "Hoắc thiếu, có phải hay không hồi bắt hành? Chúng ta ở hội sở, hôm nay đều là trong vòng người, muốn hay không tới ngồi ngồi xuống." Đối phương thanh âm kiểu nhu nhị tình, còn mang theo nịnh nọt. Hoắc Tử Thần do dự một chút, lạnh lùng nói, "Đem địa chỉ cho ta." Hắn chịu đủ rồi ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trước mặt diễn kịch, cũng chịu đủ rồi loại này tốn công vô ích cảm giác. Đối phương thực mau liền phát tới tư nhân hội sở địa chỉ, Hoắc Tử Thần đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Ra cửa khi, hắn thuận miệng cấp Nguyễn Tỉnh Tỉnh biên cái lời nói dối, chỉ nói muốn vội công tác thượng sự tỉnh, vội vàng rời đi. Hoắc Tử Thân đắp thang máy xuống lầu, vừa ra chung cư đại sảnh, vừa lúc thấy về nhà Mạc Tuệ. Nàng nện bước thực trầm trọng, giữa mày cũng hơi hơi linh. Hai người gặp thoáng qua khi, nàng liền mí mắt đều không có nâng. Hoắc Tử Thân bước chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn nàng bóng dáng. Không có đơn giản như vậy, ở Mạc Tuệ trên người, khẳng định còn lưng đeo cái gì. Đôi vợ chồng này cảm tình cùng với bọn họ ra, không có khả năng như vậy hài hòa tốt đẹp. A a a, hành hậu rốt cuộc đã trở lại. Công tác nhanh như vậy liền kết thúc sao? Khẳng định là rất tưởng bảo bảo, nóng trông chạy nhanh trở về đi. Thác Cố Tùng Phúc, ta buổi chiều làm một bộ bài thi, an an tính tính phòng phát sóng trực tiếp chỉ có bàn phím thanh, thật sự là quá có thể làm người tính hạ thông. Trên lầu tỉ muội, ta cũng xử lý một ít công tác thượng sự tình lúc sau, Mạc Tuệ liền đã trở lại, bốn bỏ năm lên. Ta buổi chiều là ở bồi an an cùng nhau chờ mụn mụn. Ta nghe cố tổng công tác khi bối cảnh âm, đem sổ tay làm, hảo giải áp hảo chưa khỏi. Cố tổng học tập bác chủ, danh bất hư truyền. Xin hỏi ngày mai cố học tập bác chủ chứ bắt giới ba ba tổng còn khai giảng tập phát sóng trực tiếp sao? Mặc tuệ thoạt nhìn giống như không mấy vui vẻ bộ dáng, ta nhớ do phát sóng trực tiếp đến bây giờ, chỉ ở ngay từ đầu kia hai ngày gặp qua nàng như vậy, nàng không có việc gì đi. Hẳn là chỉ là công tác quá mệt mỏi đi. Xem nàng biểu tình hỏm mệt. Mạc Tuệ rất mệt. Là tinh thần thượng mệt. Mạc Nhã Cầm già rồi, thượng tuổi nàng, so dĩ vãng càng thêm có thể lăn lộn người. Mấy năm nay, nàng sẽ một lần một lần nhắc tới chuyện quá khứ, Mạc Tuệ mang nàng đi bệnh viện xem qua, chứng thực Mạc Nhã Cầm ký ức thoái hóa, sau này tinh thần sẽ càng ngày càng không xong. Hai mẹ con quan hệ phi thường cần trương, nhưng đó là nàng mẫu thân, Mạc Tuệ không thể mặc kệ nàng. Ngay từ đầu, Mạc Tuệ là làm Mạc Nhã Cầm ở tại chính mình bên người bên người chiếu cố. Chỉ là hai mẹ con ở cùng một chỗ, chỉ là cho nhau trà tấn, đối lẫn nhau bệnh tình đều không có chỗ tốt, hơn nữa mấy năm trước nàng rất bận, có đôi khi vừa ra khỏi cửa, chính là vài tháng. Sau lại một ngày nào đó đêm khuya, Mạc Nhã Cầm đột nhiên cầm lấy chổi lông gà, vọt vào Mạc Tuệ phòng, làm nàng lập tức đi phim trường, còn nói nàng chỉ là vận khí tốt, bắt được nhân vật xuất diễn không nặng nghề, càng hẳn là nắm chắc cơ hội, hảo hảo tranh thủ biểu hiện. Mạc Tuệ cùng Mạc Nhã Cầm trò chuyện vài câu, mới ý thức được Mạc Nhã Cầm đè, là chính mình, cái thứ nhất nhân vật. Mà mẫu thân cô chấp bộ dáng, so với mười mấy năm trước càng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay lúc đó Mạc Tuệ thực bất lực, nàng gọi điện thoại cấp nô tỷ, hai người suốt đêm đêm Mạc Nhã Cầm đưa đến bệnh viện. Kia một lần, bác sĩ chứng thực, Mạc Nhã Cầm ăn dở ấy mẹ chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Lão nhân ra một người ở tại trong nhà, cho dù có bảo mẫu làm bạn, cũng thực cô đơn, nàng xảo muốn ở tại viện điều dưỡng, nói bằng không liền đi phim trường áo, đi tìm phóng viên nấu. Mạc Tuệ tìm bệnh thành tốt nhất viện điều dưỡng, đem Mạc Nhã Cầm đưa qua đi. Sau lại lại lặp lại vài lần, Mạc Nhã Cầm nhất thời muốn ở nhà, nhất thời phải về viện điều dưỡng, thật sự là lăn lộn bất động, bắt đầu ngừng nghỉ. Phần 72. Viện điều dưỡng hoàn cảnh tương hảo, cũng có tương đồng bệnh tình lão nhân, Mạc Nhã Cầm ở bên trong giao cho bằng hữu, mắt thấy trạng thái hảo rất nhiều, hôm nay rồi lại đột nhiên cấp Mạc Tuệ gọi điện thoại. Mạc Tuệ không biết nàng làm sao vậy, lòng nóng như lửa đốt mà đổi tới, vừa đến bên kia lại thấy Mạc Nhã Cầm mỉm cười hướng đại gia giới thiệu chính mình nữ nhi. Mạc Nhã Cầm nói, nàng nữ nhi có tiền đồ, là đại minh tinh, là ảnh hậu. Mạc Tuệ liền ngồi ở một bên, nghe Mạc Nhã Cầm khen chính mình một bữa trưa, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, đem mẫu thân Sam trở về phòng, tỏ vẻ phải về đoàn phim đội, đi trước. Mạc Nhã Cầm lôi kéo tay nàng, ở nàng trước khi đi hỏi vài lần, biết được Mạc Tuệ diễn chính là hạ đạo phim mới lúc sau, cười ra tiếng, thậm chí còn nói May năm đó nàng không cùng cố dịch thành ở bên nhau, đương hồng minh tinh điện ảnh nếu là ở sự nghiệp đỉnh kỳ kết hôn, nào còn có giờ này ngày này địa vị. Ở hộ công nhóm xem ra, nay đại khái là một bộ mẫu từ nữ hiếu trường hợp, chỉ là từ viện điều dưỡng ra tới khi, mặc tuệ trong lòng lại nặng chiếu. Nàng cả người vô lực, chạy nạn lái xe về nhà. Đương mở ra cửa phòng, thấy chiều chính mình phi pháp mà đến mãi đoàn tử, nghe thấy nhi đồng trong phòng chuyển ra cố dịch thành thanh âm khi, nàng bất ổn tâm mới chậm dãi rơi xuống trở về Mạc Tuệ ôm An An, ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình nhân vật khoa trương thanh âm cùng biểu tình, cùng với An An tiến đến nàng trong lòng ngực làm nũng bộ dáng, dần dần tiêu mất nàng trong lòng vô hình áp lực. Lúc này đây, hai mẹ con lại liêu khởi go go trong đội cẩu cẩu. Đương nghe mụ mụ hỏi màu xanh lục cẩu vì cái gì không gọi lục lục, mà kêu hôi hôi khi, An An mừng rỡ cười cong mắt. Bởi vì hôi hôi thân thể là màu xám, nhưng trang bị là màu xanh lục nha. Tiểu Đoàn tử Lãi thanh nói, Mạc Tuệ có chút lốc, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên liền đơn giản như vậy lạ. Là... An An cười mắt con cúc con. Bối rối nàng mấy ngày vấn đề, nguyên lai chính là đơn giản như vậy. Đúng vậy, phim hoạt hình thế giới, La hài tử thế giới. Có thể có bao nhiêu phức tạp đâu? Giọng nói rơi xuống, An An tiếp tục qua ở mụ mụ trong lòng ngực, nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ hôm nay công tác rất mệt sao?" Mạc Tuệ rũ xuống mi mắt, xoa xoa hài tử gương mặt, nhàn nhạt mà cười, nhẹ giọng nói, "Rất mệt a." An An ngoai vai đầu, ta cấp mụ mụ ra cái chú ý, như vậy công tác liền không mất vả lạc. Là cái gì chú ý? Chúng ta cô nhi viện Aji sẽ đem bia cứng dương đẻ cho bằng, các hai, đôi đến giống tiểu sơn giống nho cao. Trờ đã có thu phế phẩm thúc thúc tới. Tiểu đoàn tử biên nói, biên bắt trước thu phế phẩm thúc thúc thanh âm, bỗng giọng nói lớn tiếng nói, thu phế phẩm, thu phế phẩm. Aji liền kêu, chờ một chút nha, ta nơi này có phế phẩm. Một người phân sức hai giáp rất bận, lúc này An An lại biến thành cô nhi viện Aji. Thanh âm và tình cảm phong phú mà suy diễn một phen lúc sau, An An nghiêm trang mà nói, như vậy công tác hảo đơn giản, một chút đều không vất vả, còn có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền. Nhìn tiểu đoàn tử này nghiêm trang bộ dáng, Mạc Tuệ đầu tiên là nghe được trợn tròn mắt, thực mau lại cười ra tiếng. Thấy mụ mụ cười cái không ngừng, An An gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Đã lâu lúc sau, Mạc Tuệ mới vứt tiểu đoàn tử đầu, nghiêm túc mà nói. Trong cô nhi viện Aji công tác nhưng một chút đều không thoải mái, thu phế phẩm cũng không thoải mái. Cùng bọn họ so sánh với, Mụ Mụ đã thực may mắn, không có vất vả như vậy, cũng có thể tránh đến tiền. Bất quá vẫn là cảm ơn An An, có thể nghiêm túc giúp ta nghĩ cách. Hai tử ý tưởng Thiên Chân vô tạp, An An ngày thường xem cô nhi viện Aji cũng chỉ là đem phế phẩm điệp lên bán đi, còn tưởng rằng đây là một việc dễ dàng. Mạc Tuệ như vậy giáo dục liền rất đồng, làm hai tử biết liền không có bất luận cái gì một phần công tác là nhẹ nhàng. Luôn có người ta nói đương diễn viên là phi thường may mắn, tham gia tiết mục liền có thể kiếm không ít tiền, ta cho rằng này đó diễn viên chính mình trong lòng không số đâu, nguyên lai like Mạc Tuệ cũng là biết đến. Mặc kệ cái gì công tác đều phải có người làm, mặc kệ làm gì đều không phải mãi, buồn sa súc nước mắt đều phải rơi xuống. An An hảo ấm, đều biết cấp mụ mụ nghĩ cách làm. Trong nhà có một cái giống tiểu áo đông giống nhau ngoan nữ nhi, thật sự là quá hạnh phúc lại là gạt ta sinh nữ nhi một ngày. Ta đã không mệt, bị An An như vậy một đợt, khá hơn nhiều. Mạc Tuệ đấy mắt tràn đầy ý cười, vừa nhớ tới vừa rồi An An học được giống như lúc bộ dáng, khóe môi giơ lên độ cung càng sâu. Thật vậy chăng? Mụ Mụ muốn cảm ơn An An. Tiểu đoàn tử đem gương mặt tiến đến Mụ Mụ trước mặt, nguơn rán rán. Mạc Tuệ trong lòng phiền muộn đã sớm đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tang hơi, Phùng An An giống mới ra lùng bánh bao thịt giống nhau bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, dùng sức hôn một cái, cảm ơn bà bảo bảo. An An con con mắt, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, tay nhỏ ôm mụ mụ cổ, cũng dùng sức hôn một cái. Đây là An An cho tà cổ vũ sao. Mạc tuệ treo gẹo, An An mỗi thân thân một lần, mụ mụ liền không mệt một chút. An An chấp chấp mắt, cái này tới tinh thần. Mỗi thân thân một lần, mụ mụ liền sẽ không như vậy mệt, như vậy nàng có thể thân một trăm lần. Một lần, hai lần, ba lần tiểu nại âm đếm số lần, thực mau liền đến thứ hai mươi thứ. An An phóng ra 3-3-3 công kích, làm Mạc tuệ cười ra tiếng. Hai mẹ con tiếng cười ở trong phòng khách quanh quần. Cố dịch thành từ nhi đồng trong phòng ra tới. Hắn đem laptop khép lại, đặt ở một bên, đôi tay cắm túi quần, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đi tới khi, hắn thuận miệng hỏi, vài lần. An An nghiêm túc tính tính, so ra tam căn bụ bấm ngón tay, ba mươi thứ lạc. Cố dịch thành gật gật đầu, chậm rãi di động, chờ tiến đến sofa trước khi, đôi tay trống ở trên sofa, tay mắt lanh lẹ mà thò lại gần, ba mươi mốt thứ. Có trước hai lần kinh nghiệm, Mạc Tuệ đã sớm biết người này hiện tại ra mặt so tưởng thành con dày hơn, buổi sáng ở siêu thị thời điểm còn tưởng đánh lén đâu. Nàng phản ứng tốc độ cực nhanh, cả người hướng bên cạnh lệch về một bên, dùng tay ngăn trở chính mình gương mặt. Chỉ là ai biết, hắn mục tiêu cùng an an nhưng không giống nhau. Cố Dịch Thành trực tiếp thò qua tới, hơi thở tới gần khi, ở nàng bên môi rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Ấm áp môi dán ở bên nhau, không khí phảng phất bỗng nhiên ngừng lại, Mạc Tuệ trợn tròn mắt. Hàng mi dài ở hắn trên mặt thông thả đảo qua, mang theo lông xù xù xúc cảm. Lạnh lẽo cho mũi, nhẹ nhàng tương đệ. Cố Dịch Thành cũng sững sốt một chút, đại trưởng che lại an an hai mắt. Tiểu đoàn tử chớp chớp mắt, ý đồ lay khai ba ba tay, vẻ mặt tò mò bộ dáng. Cố Dịch Thành chờ lấy lại tinh thần khi, mặt tuệ mặt bá một chút đỏ, dùng sức đẩy ra hắn. A a a a a, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp hải tử có đường ăn, ta vừa rồi vốn dĩ muốn đi tắm rửa một cái, còn hảo không đi. "Tu oh, ô oh, oh, thân thân, thật sự thân thân, là phim thần tượng thân thân a." Mạc Tuệ có phải hay không sinh khí lạ, dù sao cũng là ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh. Khang Định không phải sinh khí, ảnh hậu tức giận thời điểm không phải như vậy. Ta xem qua một cái không nhãn lực thấy phóng viên phỏng vấn nàng khi hỏi một ít không thể hiểu được vấn đề, lúc ấy ảnh hậu thực tức giận, ánh mắt kia lạnh như băng, khí chàng siêu cấp tương đại. Đâu giống như bây giờ a, ta cảm thấy Mạc Tuệ là thẹn thùng. Lần sau có thể hay không là nhắm mắt thân thân? Cảm thấy mỹ mãn gì bờ gờ. Ta liền nói đi, chúng ta hẳn là tin tưởng cố tổng thực lực. Này không phải thân thành công sao? Cũng không biết có hay không càng kích thích một chút hôn. Muốn nhìn muốn nhìn. Gõ chén chờ tiếp theo chàng hôn diễn. Cố tổng chạy nhanh tiếp tục tìm kiếm thời cơ à. Ta liền ngồi sổm này phòng phát sóng trực tiếp không đi rồi. Á á á á bọn tìm mùa ơi, các người đang nói chuyện cái gì? Hôn. Ta vừa rồi đi thượng bê đốt cờ. Khóc, vì cái gì lần này không có báo trước? Hôn có hay không ghi hình. Ta thật sự muốn sinh khí, buổi sáng không nhìn thấy, buổi tối lại không nhìn thấy, ô ô ô ô. Mặc tuệ đẩy ra cố dịch thành lúc sau, tức giận đến muốn mệnh. Nàng sụ mặt, tim đập lại như là có thể nhảy ra cổ họ. Quá khứ hôn môi, như một ngày tàm cơm giống nhau lơ lỏng bình thường. Nhưng vài năm sau hiện tại, là không giống nhau. Nụ hôn này, cùng ôm giống nhau, đều là đã lâu. Cố dịch thành đánh lén thành công, ngồi ở an an bên người, ngoan ngoan đến giống cái 1M85 hải tử. Hắn sờ sờ miệng mình, chột dạ mà nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái. Tuy rằng chột dạ, nhưng là không sợ gì cả, thậm chí còn tưởng cho chính mình sờ cái ngón tay cái. Sự tại ba ba mụ mụ trung gian an an, có chút mờ mịt. Nàng hướng tả nhìn xem, lại hướng hữu nhìn xem, một đầu dấu chấm hỏi. Tiểu Đoàn Tử cũng không biết mụ mụ vì cái gì sinh khí. Nhưng này không ảnh hưởng nàng giống cái tiểu chiến sĩ giống nhau bảo hộ mụ mụ. Bị khi dễ, nhất định phải phản kích. Mấy ngày này Ba ba đều là như vậy giáo nàng. Vì thế, An An xê dịch mông nhỏ, dựa đến mụ mụ bên này, cố lấy gương mặt, thở phi phi nói, mụ mụ đi thân trở về. Trước ba mươi hai này đó đều là bí mật. Mụ mụ đi thân trở về. Cố dịch thành hoắc một chút quay đầu lại nhìn về phía hải tử. Còn có loại chuyện tốt này. An An quay mặt đi khi, thấy ba ba vẻ mặt hiền từ mà nhìn chính mình, đầu nhỏ tử dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều. Nàng gãi gai đầu, lại một lần trốn đến mụ mụ trong lòng nước đi. Chỉ là Mụ Mụ hiện tại vừa tức giận vừa buồn cười, dùng hai tay đem nàng gương mặt đè nén, áp thành một cái béo bánh bột nô. Mụ Mụ thân trở về, không thể nhận thua. Lập tức đi thân 33, đem hắn thân đến miệng sắp chóp ra. Chúng ta ảnh hậu cùng cố tổng Duy Mỹ thân thân như thế nào có thể sắp chóp ra đâu? An An bảo bối thật là 33 chi kì tiểu áo đông, Mụ Mụ vốn dĩ sinh khí đâu, nàng một câu, khiến cho Mụ Mụ có hỏa khí không trô đã phát. Ảnh hậu ở trong phim như vậy phóng đến khai, diễn cái gì giống cái gì. Nhưng tới rồi trong sinh hoạt, lại thực hàm xúc nội liễm, tương phản thật lớn nha. Vừa rồi ta thấy Cố tổng thân xong lúc sau, nàng mặt có điểm hồng hồng. Chẳng lẽ ảnh hậu cùng Cố tổng ngày thường ở nhà như vậy ngượng ngùng sao? Phần 73. Đương nhiên sẽ không. Liên tính ảnh hậu dễ dàng cạnh thủ, nhưng các ngươi xem Cố tổng kia chủ động bộ dáng, như thế nào có thể không tín nhiệm hắn đâu. Cố tổng một bàn tay chống đờ An An đôi mắt, túi người đi thân mặt tuệ, đối thượng nàng thanh triền hai mắt, hầu kết còn lăn lăn. À, à, à, à, à quả to. Trên lầu tỉ muội, bút cho ngươi. Chạy nhanh đăng ký một cái tài khoản đi khai văn, ta muốn khai cơm thay a. Khán giả quả thực là nhiệt tình như hỏa. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm nhạc cái không ngừng, nhìn phòng phát sóng trực tiếp số người online cùng sắp xông lên hot sẽ cập danh trường hợp đùng ngắn, quả thực là vui mừng khôn xiết. Ở tiết mục bắt đầu phía trước, bọn họ tuy rằng hoa số tiền lớn tình ảnh hậu, nhưng bởi vì ảnh hậu Lâm Thụy muốn bộ ước, nháo đến không quá vui sướng. Đại gia còn tưởng rằng nàng ở Tiết Mục Thượng căn bản sẽ không quá tốn tâm tư, hôn cái thông, cao phí liền tính xong rồi. Nhưng ai biết, ảnh hậu là hữu dụng tâm buôn bán. Lúc này, tổng đạo diễn trong lòng cũng chỉ có một cái hối tử. Sớm biết rằng Tiết Mục sẽ càng ngày càng rợ dỡ, lúc trước hắn liền không nên chỉ đem 15 thiên tiết mục kéo dài đến 20 ngày. Chục cái 1 năm 2 năm, khẳng định sẽ kiếm được đầy buồn đầy chén. Chỉ tiếc, hiện tại đã không còn kịp rồi. Không qua mấy ngày, tiết mục liền sẽ kết thúc. Tông đạo diễn đêm thời gian sinh hoạt, trong lòng lưu luyến không rời. Đêm đã khuya, tiểu phấn Trư An An oa ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ yên. Rất nhiều tiểu hài tử đối món đồ chơi đều là có mới nối cũ, nhưng An An sẽ không. Mặc kệ được đến cái gì, nàng đều dị thường quý trọng, sắp ngủ trước nhất nhất chơi xe chữa sở cũ tờ, búp bê bả bỉ thủy thủy cùng tê đại nhu thú đông lúc sau, hiện tại tiểu đoàn tử, ngay cả ngủ tiếp trong ngậm, đều còn gắt gao ôm thân tử đại hội thể thao kim thưởng cúp không bỏ đâu. Ánh trăng lặng yên rơi vào phòng ngủ, Mạc Tuệ nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Dĩ vãng, mỗi khi gặp qua Mạc Nhã Cầm lúc sau, nàng trạng thái luôn là sẽ trở nên càng không xong. Thơ hữu khi, Mạc Nhã Cầm đánh nàng mắng nàng, đem nàng coi là nhà này duy nhất hy vọng. Mạc Tuệ lưng đeo áp lực lớn lên, trở nên phi thường sợ hai Mẫu thân, có đôi khi ăn cơm khi, Mẫu thân hơi hơi chau mày, nàng liền sẽ phản xạ có điều kiện lập tức buông chiếc đũa. Sau khi lớn lên Mạc Tuệ, tình huống vẫn là không có hảo bao nhiêu. Mạc Nhã cầm thân thể một ngày so với một ngày tao, nàng không thể mặc kệ, nhưng mỗi một lần đi qua viện điều dưỡng trở về, luôn là thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng cho rằng lúc này đây cũng sẽ là giống nhau. Nhưng ai biết, đương mở ra ra môn thấy An An cùng Cố Dịch thành kia một khắc, nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có thà lỏng. Hai tử Thư Oan luôn là hướng nàng, thậm chí còn nói nhượng lại mụ mụ đi thu thập bia cứng dương như vậy đồng thú nói. Mạc Tuệ bị nàng chọc cười, lúc sau lại là một đám thân thân công kích. Mềm mại gương mặt cọ lại đây, chính là lại lạnh băng tâm đều phải hòa tan. Còn có cố dịch thành. Mạc Tuệ không tự giác sở sở chính mình ngôi, có chút thất thần. Cái này đêm cũng không dài lâu. Không có trong tưởng tượng lăn qua lộn lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ, lúc này Mạc Tuệ dùng tay vu về An An khuôn mặt nhỏ, dần dần tiến vào ngộng đẹp. Ở trong ngộng, nàng lôi kéo An An tay nhỏ, cùng hai tử cùng đi thân tử vận động con chơi. An An là cái sức sống tràn đầy tiểu bằng hữu, nhất thời muốn đá bóng đá. Nhất thời muốn đánh cầu lông, các loại vận động đều phải nếm thử một lần. Mạc Tuệ thật sự là an không tiêu, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tiểu đoàn tử liền ôm bóng rổ, rũ bà vai, dáng thương vô cùng bộ dáng. Đúng lúc này, Cố Dịch thành tới, đại trưởng một vớ, đem An An trong tay bóng rổ tiếp nhận tới. Hắn nói, "Ba ba bồi An An chơi. Cha con hai đều thay vận động trang bị, ai cũng không biết mệt mỏi." Tiếng cười quẩn quần ở thân tử vận động quán sân bóng rổ. An An đánh không thắng ba ba, liền bắt đầu chơi xấu. Ôm ba ba chân, tê mụ mụ tới hỗ trợ. Mạc Tuệ cũng nổi lên chơi tâm, tiến lên cướp đi cố dịch thành trong tay bóng rổ. Ở An An cố lên trợ uy hạ, nàng một cái không cẩn thận, thật đúng là đem cầu đầu nhập rổ. Rang rác một tiếng, có người chụp được bọn họ ba người cười đùa bộ dáng. Bắt được tố lạ do ảnh chụp khi, Mạc Tuệ bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai nàng giống như bọn họ, đều ăn mặc bóng rổ phục cùng dạy chơi bóng. Giống như là chân chính người một nhà. Trong suốt ánh trăng rơi vào trong phòng. Cố Dịch Thành đứng dậy đi kéo lên khe hở bức màn. Chỉ là trải qua mạc tuệ cùng An An bên người khi, hắn bước chân dừng một chút. Các nàng khẽ môi đều treo vài phần điểm đạm ý cười. Lại ở trong ngộng đã xảy ra cái gì đáng giá vui vẻ sự tình sao? Cố Dịch Thành cười nhẹ, nhẹ nhàng giúp các nàng đắp chân đàng hoàng. Giạng sáng 2 điểm, tiệc mục tổ các khách quý đều đã đi vào giấc ngủ. Mà Hoắc Tử Thần đang ở tư nhân hội sở một gian ghế lô, liều chân bắt chéo, một bàn tay nắm chén rượu, nhẹ nhàng lay động. Rượu là rượu ngon, tác dụng chậm thực đủ, hiển nhiên hắn đã có chút hôn mê. Hoắc Thiếu, người nữ nhi hảo đáng yêu a, ta thật sự là quá thích. Lê Hàm xong cười dựa lại đây. Lê Hàm xong lần này giới giải trí tiểu minh tinh, nhưng đại khái là đi đến trên đường cũng chưa vài người nhận được cái loại này. Nàng thời trẻ tham gia quá một hồi diễn viên tùy tú, trong tiết mục mười mấy nữ hải tử đều phát hỏa, chỉ có nàng, cũng không biết là người xem duyên không được, vẫn là vận khí không tốt vẫn luôn không có thể nhận được thích hợp công tác cơ hội. Mấy năm nay, Lê Hàm Song vẫn luôn tại đây trong vầng hỗn, nơi nào có cục, liền hướng nơi nào có, gặp phải nghiệp giới đại lão hoặc là hào môn công tử ca khi, tất sẽ đem hết cả người thủ đoạn, ngóng trông có thể câu một cái kim quý tế. Chẳng qua, nhân gia cũng không nốc. Tựa như hiện tại Hoắc Tử Thần, đối thượng này Trương Tục khí khuôn mặt, hắn nơi nào khả năng cùng nàng lại tiến thêm một bước? Biết ta có nữ nhi, còn dán lại đây. Hoắc Tử Thần nhướng mày, Lê Hàm Song quan sát vẻ mặt của hắn, lá gan lớn chút, ngươi nữa nhi như vậy đáng yêu, lần sau mang ra tới cùng nhau chơi sao? Ngươi cũng thích Hải Tử? Hoắc tử thần thuận miệng hỏi. Tiểu Hải Tử loại này sinh vật, nhớ tới quái phiền nhân, nhưng thật muốn gặp phải, phòng trường liền thích. Giống cái kia ảnh hậu Mạc Tuệ, nhiều lạnh như băng một người a, nhưng gặp phải Hải Tử, còn không phải có sắc mặt tốt. Ngươi nhận thức Mạc Tuệ? Hoắc tử thần tới hứng thú, vùng chân bắt chéo, ly lê Hàm Song gần một ít. Ở Lê Hàm Song gặp qua phú nhị đại Hoắc Tử Thần xem như tổng hợp điều kiện phi thường xong ra. Liên Tính hắn có hai tử, nhưng hảo muôn có tư sinh tử, tư sinh nữ nhiều đi, nàng sẽ không bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Nàng đi phía trước thấu một chút, cũng không tính nhận thức, mấy tháng trước, ta diễn vai quần chúng thời điểm, cùng Mạc Tuệ đãi quá một cái đoàn phim, còn có chụp ảnh chung đâu. Hoắc Tử Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở ra tay, cho ta xem. Ảnh chụp, Mạc Tuệ an mặc diễn phục, đang ở hóa trang. Lê Hàm song tiến đến nàng trước mặt, so một cái ra thủ thế vừa thấy chính là cọ tới chụp ảnh chung. Hoắc Tử thân hứng thú thiếu thiếu, chính đem điện thoại còn trở về, đống nhiên chi gian lại nghe thấy Lê Hàm song ra tiếng, vốn dĩ cho rằng cùng tồn tại một cái đoàn phim, nói không chừng có cơ hội cùng nàng làm bằng hữu. Chỉ là ai biết, không bao lâu, Mạc Tuệ liền từ diễn. Tề đạo diễn cư nhiên cũng có thể từ diễn. Lê Hàm song cảm khái nói, ảnh hậu chính là ảnh hậu, tốt như vậy cơ hội đều không nắm chắc, lại còn có không sợ đắc tội với người đâu. Ngươi có biết hay không tử diễn nguyên nhân? Hoắc Tử thân hỏi. Ai biết được, chúng ta cũng chỉ là tiểu long bộ mà thôi, đạo diễn khẳng định sẽ không nói cho chúng ta biết. Bất quá ta đoán, có phải hay không trên người có cái gì rèm pha hắc liêu linh tinh, sợ ảnh hưởng diễn. Ngươi cũng biết hiện tại điện ảnh cùng phim truyền hình, chủ sang nhân viên hơi chút ra cái lật xe tin tức, một giây liên lụy toàn bộ đoàn phim. Hoắc Tử thân uống một ngụm rượu, gật đầu, tiếp tục nói, "Thiên sáng ngời, Nguyễn Tỉnh Tỉnh theo bản năng đi sờ bên người vị trí." Hoắc Tử Thần không ở nhà. Ngày hôm qua hắn nói muốn ra cửa một chuyến, cho tới bây giờ đều còn không có trở về sao? Nguyễn Tỉnh Tình biểu tình ngẩm đạm, đứng dậy cực kỳ kỳ làm cơm sáng. Chỉ là mới vừa vừa đi đến phòng bếp cho chính mình đổ một ly nước ấm, liền nghe thấy mở cửa thanh âm. Người đã trở lại. Nàng bưng ly nước qua đi, vội một đêm, rất mệt đi, muốn hay không uống nước? Hoắc Tử Thần tiếp nhận ly nước, người vất vả. Nguyễn Tỉnh Tình đột nhiên giữa mày một linh, ngươi uống rượu? Hoắc Tử Thần không có trả lời, hôm nay tiết mục tổ là cái gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ là mang Hải Tử đi ba ba mụ mụ mới quen địa phương. Nguyễn Tịnh Tịnh cùng Hoắc Tử Thần sơ quen biết là ở một gian tư nhân hội sở, lần đầu tiên hẹn họ cũng là ở nơi đó. Khi đó nàng ra cảnh không tốt, vì vừa học vừa làm, ở hội sở làm người phục vụ, vừa lúc gặp phải hắn, hai người trao đổi liên hệ phương thức. Yêu nhau sau, Hoắc Tử Thần biết được nàng là học viện điện ảnh học sinh, liền giới thiệu nàng đi đoàn phim thử kính, thử vài lần kính. Nàng nhận được một ít tiểu nhân vật, sinh hoạt mới chậm rãi biến hảo. Đến nội tứ nhân hội sở công tác, tuy rằng bên kia tư mật tính thực hảo, hẳn là sẽ không lộ ra ngoài nàng cá nhân tin tức, nhưng Hoắc Tử Thần vẫn là lo lắng truyền ra đi không dễ nghe, làm nàng từ công tác. Tổng không thể đi mang Hải Tử đi hội sở. Hoắc Tử Thần nhìn thoáng qua còn tại đóng cửa trạng thái ca mạ giạn, nói, "Chúng ta đi quanh hồ công viên, nói chính là ở nơi đó nhận tức." Hoắc Tử Thần ở trong phòng khách ngồi trong chiếc lác Uống lên Nguyễn Tỉnh Tỉnh hướng tỉnh rượu trà, chờ đến phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra khi, đem Kỳ Kỳ đánh thức, bồi nữ nhi chơi. Kỳ Kỳ còn còn buồn ngủ, ngây ngốc mà nhìn ba ba, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa lấy lại tinh thần. Hoắc Tử Thần cười cười,ởi chính mình áo sơ mi, nhét vào Nguyễn Tỉnh Tỉnh trong tay, "Ta đi trước tắm rửa một cái, chờ một chút chúng ta cùng nhau mang Kỳ Kỳ ra cửa." Hoa, không nghĩ tới Kỳ Kỳ ba ba dáng người cũng không tồi áo sơ mi ăn mặc ngực, tuy rằng không tính luyện được đặc biệt hảo Nhưng so với tần phòng, vẫn là có thể xem. Sớm không tắm rửa vãn không tắm rửa, cố tình chờ lúc này mới đi tẩy, chẳng lẽ còn không phải là muốn cho phòng phát sóng trực tiếp bọn tỷ muội khen hắn dáng người sao? Vị lợi tâm có điểm trọng a. Trên lầu, nói chuyện không cần như vậy khắc nghiệt đi. Hắn ở chính mình trong nhà muốn làm cái gì liền làm cái đó, còn muốn tránh cả mẹ già sao? Chỉ có ta cảm thấy hắn giống cái đại gia giống nhau sao? Thởi quần áo trực tiếp hướng tức phụ trên tay tác, như thế nào? chính mình sẽ không giặt quần áo a. Đừng xảo đừng xảo. Ta còn rất muốn biết bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa điểm. Lúc trước cô bé lọ lem cùng Hào Môn Nhị đại chuyện xưa là ở nơi nào phát sinh đâu. Chờ mong. Lan Đạn khu nghỉ luận sôi nổi. Nguyễn Tình Tình vũ vô vô kỳ kỳ tiểu bả vai, mang theo hải tử đi đánh răng. Tới rồi phòng vệ sinh, nàng muốn hô trợ nặn kem đánh răng, liền trước đem áo sơ mi Chanel ở khăn lông giắt thượng. Chỉ là nâng lên cánh tay khi, áo sơ mi cổ áo vừa lúc cọ quá nàng chóp mũi. Phần 74. Nguyễn Tỉnh Tình nghe nghe, là gay mùi nước hoa vị. Nàng sững sốt một chút. Hoắc Tử Thần từ Dương hành lý nhảy ra một kiện sạch sẽ áo sơ mi, vừa lúc đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, thúc giục nói, "Ngươi mang Hải Tử đi bên ngoài đánh răng, đừng chậm trễ thời gian." Sáng sớm, An An còn không có ăn cơm sáng, liền quấn lấy ba ba mũ mũ hỗ trợ mở ra ngày hôm qua mua đồ ăn vặt. Ngày hôm qua ước pháp tam trường, mua tới đồ ăn vặt không thể một hơi ăn xong, một ngày chỉ có thể ăn một chút. Tiểu Đoàn Tử hiện tại nhưng gấp không chờ nổi lại. Cố Dịch Thành lấy ra bãi ở trong ngăn kéo tiểu buồn cầu sô cô la, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tuệ. Mạc Tuệ đầy mặt viết cự tuyệt. Không rỗi tay mở ra cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, là nàng cuối cùng kiên trì. Cố Dịch Thành đành phải hỗ trợ mở ra tiểu buồn cầu. An An chờ mong không thôi, đôi mắt đều phải sáng lên, tiếp nhận tiểu buồn cầu, điềm điềm mà nói, cảm ơn ba ba. Tiểu buồn cầu thiết kế đến phi thường rất thật. Còn có xả nước xoay tròn nút, An An không thề dậy cũng hiểu, nhẹ nhàng một linh, một viên mẩu đèn sô cô lait cầu lăn xuống. Nàng cầm lấy tới, hướng chính mình miệng nhỏ cắn. An An Mạc Tuệ nhịn không được muốn ngăn lại. Tiểu Đoàn Tử Thiên trấn nói, "Mụ mụ, ta quét qua nha lạp." Nói xong, nàng cắn hạ sô cô lait, lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Mạc Tuệ yên lặng mà quay đầu, nhắm mắt làm ngơ. Cố Dịch thành ý tưởng cùng Mạc Tuệ không sai biệt lắm, dần dần tự sáng ngã. Hai tử vui vẻ liền hảo. Hàn Ý vị thâm trường mà nhìn An An tiểu buồn cầu cùng tiểu buồn cầu chocolate cầu, hồi lâu lúc sau, thu hồi tầm mắt, dư quang quét thấy kẹt cửa biên nhiệm vụ tạm. Nhiệm vụ tạm thượng viết một hàng chữ to, "Thành ba ba mũ mũ mang tiểu bằng hữu đi các ngươi lần đầu tiên gặp mặt địa phương." Mạc Tuệ cũng nhìn thoáng qua, do dự nói, "Người đi làm đi, ta mang An An." "Không quan trọng, trước bồi An An, chờ An An ngủ rồi lại tăng ca." Thấy nàng không ra tiếng, Cố Dịch thành bổ sung, "Gần nhất không như vậy vội, làm ta sợ muốn chết." Ta còn tưởng rằng Cố tổng không đi đâu. An An phòng phát sóng trực tiếp chính là bởi vì này, một nhà ba người hỗ động mới càng ngày càng xuất sắc, hiện tại chỉ cần xem ảnh hậu cùng nhãi con đã thỏa mãn không được ta. Nhìn Cố tổng, lại tưởng kéo giẫm trong sinh hoạt rất nhiều ba ba. Một đám ba ngày đi làm, kiếm mấy ngàn đồng tiền, trở về liền một bộ mệt đến không được bộ dáng, chỉ biết chơi di động chơi game, một phút đều không muốn bồi trong nhà tiểu hài tử. Nhìn xem Cố tổng, nhân gia quản lý chính là đại tập đoàn nhưng vẫn là nguyện ý rút ra thời gian bồi an an, chỉ có ở hài tử ngủ trước khi cùng buổi tối ngủ lúc sau mới công tác. Quả thực là thần tiên 33 cùng thần tiên Lão Công. Để cho ta tới manh đoán một chút, Cố tổng cùng ảnh hậu hẳn là tiệc tối thượng nhận thức. Ta đoán cũng có thể là ở chụp nào bộ điện ảnh thời điểm nhận thức. Mạc Tuệ là diễn viên, Cố tổng là đầu tư phương. Bằng không, thật sự đoán không ra bọn họ trong sinh hoạt có cái gì giao thoa. Kiki đi theo Hắc tử thần cùng Nguyễn Tình Tình đi vào quanh hồ công viên cửa a, là công viên. Lần đầu tiên gặp mặt địa điểm là ở công viên, như vậy ngây thơ sao? Náu bổ một chút, Thanh thuần cô bé Lọ Lem cùng hảo môn công tử Ca Tương Lộ rơi vào bể tỉnh, nhà trai sợ cô bé Lọ Lem vô pháp dung nhập thế giới của chính mình, liền nhân nhượng nàng, mang theo nàng tới công viên hẹn hò. Bọn tỷ muội, chúng ta không cần mang bất luận cái gì thành kiến, chẳng lẽ này không phải có một chút hảo khái sao? Kì kì, đây là ba ba mụ mụ lần đầu tiên gặp mặt tới địa phương. Hoắc Tử Thần cười đối nữ nhi nói: "Ngươi có nghi đi vào chơi." Tường Hoa kỳ kỳ gật đầu, hướng công viên chạy. Chỉ là chạy vài bước, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng tay rước lượng chính mình bối ở trên người ấm nước, mụ mụ, ấm nước chống chân. Nguyễn Tỉnh Tỉnh quay đầu lại xem Hoắc Tử Thần. Hoắc Tử Thần vẻ mặt xin lỗi. Vừa rồi nàng làm hắn đem ấm nước mang lên, hắn liền mang lên, đã quên xem bên trong có hay không thủy. Không quan hệ, ta đi quẩy bán quả vật mua một lọ nước khoáng, các ngươi đi vào trước đi. Hoắc tử thần nói. Nguyễn Tỉnh Tình mang theo Kỳ Kỳ tiến công viên. Nàng biết nguyên cốt truyện hết thể nội dung, cũng rõ ràng nguyên cốt truyện Hoắc tử thần tựa như như bây giờ, còn không có hoàn toàn hồi tâm. Nhưng dù vậy, người được áo sơ mi thượng nước hoa vị khí, tâm tình của nàng như cũ trầm trọng. Giống như là nguyên bản còn ở trời cao bay lượn tâm, đột nhiên liền rơi vào hầm băng giống nhau. "Mụ mụ, ngươi cùng ba ba lại không phải tiểu hài tử, trước kia vì cái gì sẽ đến công viên chơi nha?" Kỳ Kỳ tỏ mơ hỏi. Nguyễn Tình Tình bị Nữ Nhi non nớt thanh em đánh gãy, lấy lại tinh thần, thuận miệng nói, khi đó nhàn rỗi không có chuyện gì, người ba ba nói đến công viên ngồi ngồi xuống, chúng ta liền tới rồi. Các ngươi ở công viên chơi cái gì hoa? Kiki lại hỏi. Đúng lúc này, Hoắc Tử Thần cầm hai bình nước khoáng chạy tới. Hắn trước cấp Nữ Nhi đem ấm nước giúp mãn, lại khai một lọ, để hướng Nguyễn Tình Tình, uống nước đi. Nguyễn Tình Tình tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm. Kiki vừa rồi ở cùng Mụ Mụ liêu cái gì? Ta hỏi Mụ Mụ Các người trước kia ở công viên chơi cái gì nha?" Hoắc Tử Thần gợi lên khóe môi, lộ ra cảm khái tươi cười, chậm rãi nói, "Thấy bên kia bạn đu dây cùng thang chở sao? Lúc ấy ta bồi Mụ Mụ ngươi ngồi ở mặt trên chơi đâu." Mụ Mụ ngươi ăn mặc váy trắng, ta nhẹ nhàng đẩy bạn đu dây, nàng váy trắng ở theo phong bay múa phiêu dãng, thực mỹ." Kỷ Kỷ nghe được nghiêm túc, nguyên lai like Mụ Mụ cũng mê chơi bạn đu dây. Lại nói tiếp, "Đều là 5 năm trước sự a. Lúc ấy Mụ Mụ ngươi tại đây công viên cùng bằng Hữu ăn cơm dã ngoại." Ba ba dẫn theo rất nhiều ăn lại đây, muốn cho nàng một kinh hỉ. Nàng Băng Hữu cũng chưa nghĩ đến ta sẽ đến, vui mừng khôn xiết, lập tức đem mụ mụ ngươi đẩy đến ta trong lòng ngực, kết quả mụ mụ không cẩn thận té ngã, ta ôm lấy nàng. Kia một ngày, chúng ta ở bên nhau. Kì kì cái hiểu cái không, chạy chậm đi chơi bản đu dây. Hoắc Tử Thần thâm tình mà nắm nguyện tình tình tay, lại không chú ý tới, nàng không tự giác muốn đem tay lùi về. Tiểu Băng Hữu, ngươi không cần chơi cái này bản đu dây. Bàn đu dây là vừa chuẩn bị cho tốt, sân đều còn không có làm. Đang ở dọn dẹp cụ ông suốt ruột mạc đê ơ. Kỳ kỳ kỳ quái mà xoay người, hoai hoai đầu, như thế nào sẽ là vừa làm tốt đâu. Ta còn không có sinh ra thời điểm, ba ba mụ mụ chính là ở chỗ này chơi nha. Cụ ông vẻ mặt không thể hiểu được, sao có thể. Này công viên trước kia căn bản là không có bàn đu dây. Vẫn là gần nhất kinh phê duyệt lúc sau bắt một bút kinh phí, mới bắt đầu tu sửa giống như vậy như đồng nhạc viên. Hoắc Tử Thần quay đầu xem Nguyễn Tình Tình, bù nói: "Nhớ lầm sao? Chúng ta trước kia tới không phải cái này công viên đi?" Nguyễn Tình Tình không ra tiếng, chỉ là lắc đầu, mang theo Hải Tử đi bên hồ xem vịt con đi. Các khai cục một cái công viên, mà sau toàn dự biên, cho nên đến tột cùng là nhớ lầm công viên, vẫn là căn bản là không như vậy một chuyện. Liên lần đầu tiên gặp mặt địa điểm đều nhớ lầm, còn lập cái gì thâm tình nhân thiết ác vừa rồi nói Nguyễn Tình Tình váy dài phiêu khởi thời điểm, ta còn kém điểm bị cảm động cảm thấy hảo ngây ngô ngây thơ. Vừa rồi nói ở công viên lần đầu tiên gặp mặt, sau lại lại nói là tới tìm nàng cùng nàng bằng hữu, kỳ kỳ ba ba trong miệng có hay không một câu nói thật. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn vẫn luôn ở hướng chính mình trên mặt tiếp vàng sao? Nói Nguyễn Tỉnh Tình bằng hữu nhìn thấy hắn vui mừng khôn xiết, kia ngư khí, thật giống như là kỳ kỳ mụ mụ có bao nhiêu trèo cao hắn dường như. Nhìn kỳ kỳ, tổng cảm thấy trong lòng hực hững, nàng ba ba đến tột cùng có phải hay không thiệt tình? Ta cảm giác Nguyễn Tình Tình hai ngày này giống như có điểm không quá giống nhau. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Lao Công kia kia hèn mọn bộ dáng, đến bây giờ, tổng cảm thấy nàng nội tâm ở trải qua cái gì dã dữ. Khán giả không phải tốt như vậy lựa gạt, lập tức liền cảm thấy không kính nghi, cùng soát khái bất động, liên tục chiến đấu ở các chiến trường cách vách phòng phát sóng trực tiếp. Cố Dịch thành lái xe mang theo Mạc Tuệ cùng An An đi vào Bắc Thành đệ nhất trung học. Đây là Bắc Thành trọng điểm cao trung a. Bọn họ vì cái gì muốn tới nơi này? Ta biết Đây là Mạc Tuệ trường học cũ. Trước kia Mạc Tuệ tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền nhắc tới quá, tuy rằng sau lại nàng là thông qua nghệ thi được học viện điện ảnh, nhưng chúng ta fans lúc ấy đều còn ở tiếc hận, nói nàng cao trung thành tích liền tốt như vậy, liền tính không khảo học viện điện ảnh, cũng có thể tốt nhất đại học. Mạc Tuệ cùng nàng đoàn đội thật sự đặc biệt điệu thấp, nàng có thể thi được tốt như vậy cao trung, hẳn là xảo một chút học bá nhân kia. Bất quá bọn họ tới nơi này làm gì? Hôm nay không phải đi ba ba mụ mụ lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Phong phát sóng trực tiếp khán giả không hiểu ra sao, cũng có một ít người suy đoán Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành năm đó chính là đồng học. Từ giáo phục đến váy cưới, như vậy lãng mạn sao? Nếu năm đó thật là đồng học, kia tính lên đã mười mấy năm a. Liên ở đại gia thảo luận khi, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ năm đó chủ nhiệm lớp từ văn phòng ra tới, riêng tới đón tiếp bọn họ. Trưởng lão sư hiện giờ đã là sắp về hưu tuổi tác, tóc có chút trắng, trên mặt cũng nhiều không ít nếp nhăn, quang xem nàng giữa mày là có thể nhìn ra được Đây là cái nghiêm khắc chủ nhiệm lớp. Vừa thấy đến Cố Dịch Thành, Trương lão sư liền ngưng lên tay, dùng sức mà vô vô hàn bối, ngươi còn dám tới? Cố Dịch Thành cười, sao này một chốn, Trương lão sư, hiện tại nhưng không thành hành dùng cách xử phạt về thể xác a. Trương lão sư tức giận nói, trước kia cũng không thành hành dùng cách xử phạt về thể xác, bằng không, giống ngươi như vậy ra hài tử, ta đã sớm đấu võ. Giọng nói rơi xuống, nàng lại nhìn Mạc Tuệ, tươi cười đầy mặt, Mạc Tuệ cũng tới. Lúc này Nàng ánh mắt rơi xuống nghiêng đầu xem chính mình an an trên người. Trương lão sư vừa muốn lên tiếng, liền nghe thấy tiểu đoàn tử lẫm manh mãi manh thanh âm. "Lão sư hảo nha." Trương lão sư cười, xoa xoa hài tử đầu, "Đi, các ngươi đi ta văn phòng ngồi." Không nghĩ tới Cố tổng thật là ảnh hậu đồng học. Cảm giác này lão sư hảo thân thiết ta, rất giống ta chủ nhiệm lớp, tuy rằng đối lớp hùng hài tử thực nghiêm khắc, nhưng lại lại rất thương yêu. Xem nàng vừa rồi tấu Cố tổng bộ dáng, nếu không phải rất quen thuộc, mới sẽ không như vậy đâu. Cho nên cố tổng cùng Mạc Tuệ là cao trung đồng học. Bọn họ đã sớm ở bên nhau sao? Đột nhiên càng tốt khái. Có thể hay không thỉnh Trương Láo Sư cho chúng ta cung cấp một chút đường, một chút liền hảo. Trương Láo Sư là một đường lôi kéo Mạc Tuệ tay hồi văn phòng. Nhiều năm như vậy, này hai cái học sinh, nàng ký ức khắc sâu. Cố dịch thành tuy rằng thực ra, nhưng học tập thành tích lại đủ hảo. Tham gia các hãng toán lý hóa thi đua liên tục đoạn giải, ở Láo Sư trước mặt lại cậu nhà, đặc biệt làm cho người ta thích Mà Mạc Tuệ, vừa nhớ tới nàng, Trương lão sư liền rất đau lòng. Lúc ấy đứa nhỏ này, Mấu thân hoài nghi bọn họ yêu sớm, tới văn phòng náo loạn vài lần, một lần so một lần điên cuồng cực đoan, mười mấy tuổi Mạc Tuệ, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, nhưng Mạc Mấu lại một chút cũng không có thu liễm ý tứ. Nếu không phải nàng lập tức quan trọng cửa văn phòng, làm sở hữu học sinh ở phòng học tự học, chỉ sợ Mạc Tuệ ở mặt khác các bạn học trước mặt đều phải không dám ngẩng đầu. Phần 75. Ngoáng lên mắt, mười mấy năm qua đi, Trứng lão sư cùng bọn họ trò chuyện hồi lâu, từ cao 1 bắt đầu nói đến cao tam, nhắc tới quá khứ hồi ức, mọi người đều là vô cùng cảm khái. Chỉ có làm ăn dư quần chúng an an, nâng tiểu cam rượi vào ba ba trong lòng lực, đầu phóng không, cực kỳ giống ăn Tết bị kéo đi thăm người thân tiểu bằng hữu. Trứng lão sư vẫy tay, làm hai người trẻ tuổi lại đây, chỉ vào chính mình bàn làm việc thượng ảnh chụp, "Xem, đây là các ngươi kia một lần tốt nghiệp chiếu." Nhiếp ảnh gia lập tức đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay tốt nghiệp chiếu. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành nhìn tốt nghiệp chiếu trung lẫn nhau, có chút hoàn thần. A a a, đệ tam xếp thứ hai cái nữ hải tử là Mạc Tuệ sao? Thật xinh đẹp a, quá ngây ngô đi. Án Mạc giáo phục bộ dáng hảo thanh thuần, nhưng là biểu tình lại có điểm lãnh, là trong trường học mỗi người đều phải nhiều xem hai mắt giáo hoa không có lầm. Cuối cùng một loạt trung gian vị trí chính là Cố Tùng đi. Cố Tùng trước kia vóc dáng liền hảo cao, mặt mày hảo thâm thúy, tóc cạo đến ngắn ngủn, ánh mắt trời lại xoáy khí, ô ô ô. Cho nên bọn họ trước kia ở trong trường học đến tụt cùng có phải hay không một đôi? Vì cái gì không nói? Lão sư cũng chưa nói, phòng trường chính là bình thường đồng học đi, có thể là đến mặt sau ra xã hội mới đi đến cùng nhau. Rốt cuộc kia mấy năm Mạc Tuệ nhất hồng thời điểm, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, truyền thông cũng chưa đào đến cái gì liệu, hẳn là xác thật là độc thân. Ta mặt sau còn có một tiết khóa, không thể mang theo các ngươi dạo một đi dạo." Trương lão sư tiếc nuối nói. Vừa mới dứt lời, Nàng lại lôi kéo mạc tuệ đến một bên, chánh ca mê gia cười nói nói mấy câu. "An An cùng qua đi." Ngư Khuân mặt nhỏ nghe được nghiêm túc. "Nói cái gì? Ta muốn nghe, ta muốn nghe. Có cái gì là ta tôn quý VIP không thể nghe, không thể xem?" Những lời này ta đều nói mệt mỏi. "Đi đi học phía trước, trưởng lão sư cho bọn hắn tất một chương cơm tạm, làm cho bọn họ đi dạo một hồi dạo, chờ lên thực đường ăn một bữa cơm." Bắc Thành một trung vườn trường lại đại lại xinh đẹp, xanh hóa cũng làm đến hào lui tới đều là ăn mặc giáo phục ôm sách vở học sinh. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ song song đi tới, hấp dẫn bọn học sinh chú ý. Mấy cái nữ học sinh khẽ khẽ nói nhỏ, nhịn không được nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lại xem. Kia mặt tường một lần nữa xây quá, còn thêm cao. Cố Dịch Thành chỉ vào cách đó không xa mặt tường. Mạc Tuệ cười cười, như vậy liền vô pháp trèo tường đi ra ngoài. Cố Dịch Thành lắc đầu, biểu tình thú thí, hiện tại học sinh không đuổi kịp hảo thời đại a. Đi theo ba ba mụ mụ phía sau tiểu đoàn tử. Ngáp một cái. Trường học không phải thực hào chơi. Người quay phim thừa dịp cố dịch thành cùng mạc tuệ không chú ý, lặng lẽ đem an an kéo đến một bên đi, an an, vừa rồi lao sư đối mụ mụ nói gì đó. Tiểu đoàn tử cảnh giác mà tả hữu nhìn xung quanh, tròn xoe đôi mắt nhìn phía cả mạ giác, lời lẽ chính đang nói, không thể nói. Người quay phim khụ một tiếng, đem máy quay phim phóng tới chính mình phía sau, hiện tại có thể nói sao. Phúc, ca mê ra láo sư quá gà tặc. Hai tử là tiểu, lại không phải ngốc. Các mê ra bị tàng đến phía sau, lại còn không có quan. Chúng ta an an nhưng cảnh giác, ta cảm thấy nàng sẽ vì ba ba mụ mụ bảo thủ bí mật. Ô ô ô, càng muốn biết Lao sư nói cái gì đó. An an lắc đầu, đem miệng nhỏ nhắm lại. Nàng không thể đem ba ba mụ mụ yêu sớm sự tình nói ra đi. Cũng không thể nói cho người khác, trước kia mụ mụ thích nhất ăn canteen xào xúc xích, ba ba liền từ quẩy bán quà vật mua tới giam đông, bẻ gây phóng tới mâm, làm bộ là thực đường A-Z cấp mụ mụ thịnh thật nhiều thật nhiều càng không thể làm đại gia biết, năm đó tan học sau 3-3 trước buổi mู่ mụ, mụ đi trở về nhà nàng, lại chính mình tung ta tung tăng chạy về tới, cưỡi xe đạp hồi chính hắn ra. Nay đó đều là bí mật, lão sư nói, nếu nói ra đi nói, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Bằng Hưu đều đến nghe lão sư nói. Chúng ta nhai con miệng nhỏ cũng quá nghiêm đi. Hảo, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta đã khái tới rồi. Đây là vườn trường thời kỳ chuyện xưa, có hay không vườn trường văn cơm thay? An An nhanh lên nói cho chúng ta biết, tỷ tỷ cùng dì nhỏ nguyện ý cho ngươi mua một giương buồn cầu sô cô la. Một giương không đủ nói, liền hai giương. Trên lầu, các ngươi đều là ma quỷ sao? Ta không bao giờ muốn nhìn An An ăn buồn cầu sô cô la. Mắt các mấy nhà cha mẹ cũng đều mang theo hài tử đi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Cận khắc kiệm cùng Lý Dung Dung đi chính là một gian trà lâu, bọn họ nói lên, ở vài thập niên trước, nơi này chỉ là một gian nho nhỏ nhỏ quán trà. Mưa mưa gió gió, Nhiều năm như vậy đi qua, quán trà không chỉ có còn mở ra, thậm chí sinh ý càng ngày càng tốt, liền mặt tiền cửa hàng đều lớn không ít. Tần Phong cùng Khương Lâm mang hài tử đi chính là năm đó tuyển tú thi đấu hiện trường, hai vợ chồng tình nhân viên công tác điều ra năm đó thi đấu đoạn ngắn, trong video, hai người hát đối khi ăn ý khăng khít. Khán giả thế mới biết, nguyên lai like sớm tại Tần Phong tuyển tú khi, bị công ty quản lý mời đến hỗ trợ trợ trận Khương Lâm cũng đã đối hắn nhất kiến chung tình. Tiêu Thẩm cùng Tô Lăng Văn là triển lạm tranh chung quen biết. Lúc này đây, bọn họ mang theo Hải Tử cũng đi nhìn một hồi triển lãm tranh. Tô Hòa Hòa rất thích, to mồm mà nghe ba ba cùng A Ji giảng giải giới thiệu này đó họa, sinh ra đồng hộ hứng thú. Mỗi một nhà đều rất tuyệt, có thể cảm giác được được đến, này đó ba ba mụ mụ nhóm đều là thiệt tình yêu nhau. Liên tính lại như vậy ái diễn tần phòng, ở nhắc tới lúc ấy làm cho bọn họ hai nhất kiến trung tình diễn xuất khi, trong ánh mắt cũng tất cả đều là tràn đầy chân thành. Trước kia xem qua một quyển sách, nói ở hôn nhân trung, Phu thê quan hệ hẳn là lớn hơn thân tử quan hệ, điểm này, thực tập cha mẹ nhóm đều làm được thực hảo. Bọn nhỏ cảm nhận được ba ba mụ mụ là yêu nhau, hẳn là sẽ càng thêm có cảm giác an toàn. Kỳ thật nhiều như vậy trong bọn trẻ mặt, thân thế đáng thương nhất chính là An An, nhưng ở ba ba mụ mụ bên người nhất có cảm giác an toàn, cũng là An An đi. Nay một buổi tối, An An đem nàng buồn cầu cho cô lết ăn xong rồi. Tiểu đoàn tử cảm thấy hảo đáng tiếc, ôm không buồn cầu không bỏ. Mạc Tuệ không thể gặp hài tử thất vọng bộ r lại hỏi, An An có hay không cái gì muốn? Ta đi cho ngươi mua. An An nhược nhược mà giơ lên trong tay không hộp. Bồn cầu không được. Cố Dịch thành nghiêm túc cự tuyệt. An An tiểu biểu tình đổi đổi, khoe miệng đi xuống cong, vì nàng chocolate cùng bồn cầu cảm thấy ủy khuất. Chúng ta đi cho ngươi mua một chiếc vận vận xe được không? Mạc Tuệ mở ra mua sẵn phần mềm, đưa tới An An trước mặt. Tiểu đoàn tử nhìn chằm chằm video giới thiệu nhìn một hồi lâu, dần dần buông bồn cầu. Có điểm tâm động. Cái này hảo chơi sao? Hảo chơi a. Mạc Tuệ tuyển vận vận xe nhan sắc cùng tiểu giáng đang chuẩn bị hạ đơn, bị cố dịch thành ngăn cản. Không còn kịp rồi. Hắn thấp giọng nói, hiện tại đã là buổi tối, nhanh nhất cũng đến chờ ngày mai mới giao hàng. Nếu giao hàng mà xa nói, liền thu không đến. Mạc Tuệ ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Hải Tử ngây thơ mặt. Thưa một lần an an hỏi nàng tiết mục khi nào sẽ kết thúc, là ở tiết mục vừa mới bắt đầu không mấy ngày thời điểm. Từ lần đó lúc sau, Tiểu đoàn tử rốt cuộc không hỏi qua. Có lẽ An An mỗi ngày đều chơi đến quên mình, đã sớm đã đã quên việc này. Nhưng bọn họ nhớ rõ. Đi. Cố Dịch Thành đứng lên, đối An An nói, "Ba ba mụ mụ mang ngươi đi trong tiệm mua." "Hảo gia." An An hoan hô lên, hưu một chút liền chạy đến cạnh cửa xuyên giày đi. Nhìn hai tử vui sướng bóng dáng, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đối diện một lát. "Ba ba mụ mụ hẳn là thực đau lòng An An đi." Càng đau lòng hài tử, càng muốn đối nàng hảo, ai Đến một chút, ly tiễn mục kết thúc thật sự không đã bao lâu. Không biết đến lúc đó muốn đưa An An hỏi cô nhi việc khi, sẽ là cái dạng gì trường hợp. Đến lúc đó An An sẽ khóc sao? Xem tiễn mục thời gian dài như vậy, ta thấy kỳ kỳ, lập lập cùng Tô Hòa Hòa đều đã khóc, ngay cả lớn nhất Chu Diễn cũng ở cùng cha mẹ tiếp xong điện thoại lúc sau rất nước mắt. Nhưng chỉ có An An, hai tử quá hiểu chuyện, không có khóc cũng không có nháo, vẫn luôn là ngoan ngoãn. Tiễn mục tổ làm người đi, Quá mấy ngày kết thúc thời điểm ngàn vạn đừng làm cái gì làm người rơi lệ trường hợp, bằng không ta thật sự sẽ khóc o o o. Vào lúc ban đêm, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ mang theo An An đi thương trường món đồ chơi thành mua vặn vặn xe. Vặn vặn xe là phấn màu lam, có thể đem khống phương hướng chuyển cái không ngừng, về phía trước hoạt động. Người một nhà ở trong tiểu khu chơi đến rừng không được tới. Hướng hoa. An An khoa tay múa chân tay nhỏ, làm ra về phía trước hướng thủ thế. Cận Khắc Kiệm cùng Lý Dung Dung có sau khi ăn xong xuống lầu tản bộ thói quen, xuống dưới khi vừa lúc thấy tiểu khu trên đất trống chơi hàng xây người một nhà. Lúc này, An An đang đứng ở một bên kêu cố lên, Lý Dung Dung đi phía trước một bước, tiểu gia hỏa đang làm gì đâu? An An xoa xoa tay nhỏ, kích động nói, đang đợi nha, còn không, có đến phiên An An đâu. Cận Khắc Kiệm cùng Lý Dung Dung đi phía trước nhìn lại. Cố Dịch Thành đang ở kỵ vận vận xe, Mạc Tuệ ở bên cạnh tốc rủ. Nên đến phiên An An, hai tử đều sốt ruột chờ. Mạc Tuệ nói, Cố Dịch Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, ngươi vừa rồi cũng chơi 2 phút, hiện tại đến phiên ta. Mạc Tuệ túm hắn cánh tay, làm hắn xuống dưới, cấp An An đằng vị trí. Cố Dịch Thành quay đầu đối tiểu đoàn tử kêu, An An ngươi lại đây, ba ba chở ngươi cùng nhỏ Kỵ. An An lập tức chạy trở lại đây. Mềm mượt một đống tiểu nhân nhi, ngồi ở ba ba trong lòng ngực, dùng tay nắm lấy tay lái. Cố Dịch Thành chân dài vừa dẫm, xuất phát lạc. Xuất phát lạc. Điềm điềm tiểu lại âm quanh quần ở tiểu khu chung. Cha con hai thân ảnh lập tức liền đã đi xa, trở nên càng ngày càng nhỏ. Mạc Tuệ ở phía sau bước nhanh đuổi theo, muốn gia nhập trong đó. Lý Dung Dung có chút ngoài ý muốn. Phần 76. Ở trong vòng lâu như vậy, lẫn nhau chi dàn cũng sẽ có ở các đại trường hợp chạm mặt thời điểm, nhưng mấy năm nay, nàng chưa từng có thấy Mạc Tuệ lộ ra quá như vậy lòng thần thái. Từ từ ta. Lúc này Mạc Tuệ chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi theo Cố Dịch Thành cùng An An. Hắn thật quá đáng, nếu có thể mang hài tử cùng nhau kỵ. Vì cái gì không cho nàng mang theo. Hai vợ chồng nhìn lẩy một nhà ba người bóng dáng. Hồi lâu lúc sau, Lý Dung Dung nói, nếu không cấp tiểu diễn mua một cái đi, ngươi nói Hải Tử mê chơi sao? Cận Khắc Kiệm trầm ngâm hồi lâu, không biết Hải Tử yêu không yêu chơi, dù sao Hải Tử ba mẹ chơi đến khá tốt. Thời gian chậm rãi trôi đi. Chỉ chớp mắt, thực tập cha mẹ Tiết Mục cũng chỉ dư lại 2 ngày thu. Theo tiết mục tiếp cận kết thúc, ly biệt không khí tựa hồ trở nên dần dần ngột ngẫu. Buổi tối sắp ngủ phía trước, Mạc Tuệ đem thơm nào ngạt tiểu đoàn tử ôm về phòng, giúp nàng loắt loắt sợi tóc, không biết ngày mai Tiết Mục tổ sẽ có cái gì nhiệm vụ đâu. An An nhỏ giọng mà nói, "Mụ mụ, chúng ta có thể đi bờ biển sao?" Cố Dịch thành ngẩng đầu. Mạc Tuệ có chút do dự. Tiết Mục tổ mỗi ngày đều có nhiệm vụ an bài, đặc biệt là cuối cùng 2 ngày thu, nô tỷ ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhắc nhở nàng cần thiết phối hợp, chính là hảo. Cố Dịch thành nắm lấy Mạc Tuệ thủ đoạn, đối An An ôn thanh nói, "Chúng ta liền đi bờ biển." Chương 33 là muốn nói tái kiến sao? Sáng sớm lên, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu thời điểm, bọn nhỏ đã bị Tiết Mục tổ nhân viên công tác đưa tới vấn luyện phòng học phòng nghỉ. Bọn họ muốn đơn độc cấp bọn nhỏ thu sắp chia tay phim ngắn. Một ít tiểu bằng hữu lần này Tiết Mục lúc sau, liền phải cùng 33 mụ mụ nói tái kiến. Mặc khác một ít tiểu bằng hữu, tuy rằng không cần cùng 33 mụ mụ nói tái kiến, nhưng ở Tiết Mục chung, cũng nhất định lưu lại rất nhiều khó quên, tốt đẹp hồi ức. Hiện tại Chúng ta sẽ đối mỗi một cái tiểu bằng hữu tiến hành phỏng vấn, thỉnh lại ra sếp thành hàng, nghe thấy tên của mình lại tiến vào. Còn không có đến phiên tiểu bằng hữu, trước khi nhận chờ đợi, thực mau liền sẽ đến phiên các ngươi. Cái thứ nhất bị theo đi vào thu phỏng vấn phim ngắn chính là chủ diễn. Giữ lại các bạn nhỏ quả thực đều ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu bằng ghế thượng, phi thường có kiên nhẫn. An An, ngươi biết trong chốc lát ba ba mũ mũ muốn mang chúng ta đi nơi nào chơi sao?" Kỳ Kỳ hỏi. An An hưng phấn mà nói, "Là bờ biển." Ba bà nói, hắn muốn mang theo ta đi bắt con cùa, đào con trai, còn muốn mang theo ta đi bơi lội, ở trên bờ cắt xem điện ảnh. Hoa! Trên bờ cắt sẽ có dạp chiếu phim sao? Kỳ kỳ kinh ngạc nói. Không biết hoa, dạp chiếu phim là bộ ráng gì? An An hỏi. Kỳ kỳ lập tức cấp bạn tốt phổ cập khoa học, dạp chiếu phim là một cái đại đại phòng ở, bên trong có thật nhiều thật nhiều ghế dựa. Trên bờ cắt không có lớn như vậy phòng ở, sẽ không làm chúng ta xem điện ảnh. An An! Người ba ba mụ mụ có phải hay không gạt người nha?" Tô Hòa Hòa nhỏ giọng hỏi. An An liền không hề nghĩ ngợi, nghiêm trang nói, "Sẽ không, ba ba mụ mụ không lừa An An." Ngồi ở một bên lẩm lẩm, nghe thấy An An nói, nói, "Chính là ta thực tập mụ mụ nói, hôm nay là quá tập thể sinh nhật, Tiết Mục tổ cho chúng ta thuê một kiện thật lớn thật lớn dân tú, làm chúng ta ở bên trong tâm bảo, ăn sinh nhật." Trong chốc lát, Tiết Mục tổ nhiệm vụ thiết trí, là làm cha mẹ cấp bọn nhỏ ăn sinh nhật. Tuy rằng bọn nhỏ sinh nhật đều không ở ngày này, nhưng tiết mục tổ dụng ý là hy vọng làm cho bọn họ ở tiết mục chung, vượt qua một cái khó quên tập thể sinh nhật. Tô Hỏa Hoa hồi tưởng lên, gật gật đầu, ta ba ba buổi sáng cũng nói, chúng ta muốn đi dân tộc ăn sinh nhật. Tiểu Đoan Tử ngây dại. Trên bờ cát có nhẹ nhàng gió biển, mềm mại hạc, đáng yêu tiểu vỏ sò cùng tiểu con cua. Không đi sao? An An đã chịu đả kích to lớn, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đều trở nên ngốc ngốc. Không có quan hệ nha. Liên Tính không đi bờ biển, An Sinh Nhật cũng là rất có ý tứ. Ki Kỳ nhuyễn thanh an ủi An An. Tô Hỏa Hỏa dùng sức gật đầu, ta thích nhất An Sinh Nhật, trước kia An Sinh Nhật thời điểm, ba ba mang ta đi quá khoa học kỹ thuật quán cùng viện bảo tàng, lúc sau còn đi tiệm cơm, ăn thật nhiều đồ ngon. Ta An Sinh Nhật thời điểm, ba ba mụ mụ sẽ nấu mì sợi. Mì sợi thượng cả rốt khắc ra xinh đẹp hoa văn, chỉ cần ta ăn xong cả rốt cùng mì sợi, liền có thể ăn bánh sinh nhật lạp. Lập lập nói. Ăn sinh nhật còn sẽ có lễ vật, mụ mụ sẽ cho ta tuyển lớn nhất, xinh đẹp nhất bút bê tây dương, ta thích nhất thu sinh nhật lễ vật. Kỳ kỳ trống cằm, nếu mỗi một ngày đều có thể ăn sinh nhật, thật tốt nha. Mỗi một cái tiểu bằng hữu đều rất thích ăn sinh nhật. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, mồm năm miệng 10, chia sẻ chính mình đã từng ăn sinh nhật khi phát sinh sự tình. Tiểu Đoàn Tử ngây thơ mở mịt mà chớp chớp mắt, nghiêm túc nghe bọn họ đối thoại. Lúc này trong nhà, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đã thu thập hảo hết thảy chuẩn bị mang hải tử đi bờ biển. Nhân viên công tác lo lắng, ngày này thu nội dụng là tiết mục tổ tỷ mỹ thiết kế an bài. An An một nhà là toàn bộ thực tập cha mẹ trong tiết mục nhiệt độ tối cao gia đình, nếu bọn họ không tham gia, như vậy tiết mục nhưng xem tính đem đại suy giảm. Nhân viên công tác khuyên can mãi, nhưng Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành lại kiên trì mình thấy. Bọn họ muốn đi bờ biển, ai đều ngăn không được. Biết được tình huống này lúc sau, tổng đạo diễn cũng lập tức đổi tới. Các ngươi một nhà ba người như thế nào có thể vắng họp đâu? Phương phát sóng trực tiếp đại bộ phận người xem đều là buôn các ngươi tới, nếu các ngươi không ở, khán giả nhất định sẽ thất vọng. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cũng không để ý khán giả hay không thất vọng. Sớm tại thượng một lần đi vườn bạch thú lúc sau, bọn họ liền hứa hẹn quá, tại hạ một cái cuối tuần mang An An đi bạt cát. Chỉ là sau lại, tới rồi cuối tuần, nhân tiết mục tổ cấp nhiệm vụ trì hoãn, hai vợ chồng mới vô pháp thực hiện hứa hẹn. Lúc ấy hai người bọn họ cũng không biết Đối lại nhân mà nói thuận miệng liền có thể hứa hẹn việc nhỏ, ở hai tử trong lòng lại là thực chân quý. An An vẫn luôn đang đợi, chờ đến tiết mục tới gần kết thúc mới xách ra tới. Đại nhân cùng Hải tử không giống nhau, thành nhân có thể tùy thời đi chính mình muốn đi địa phương, An chính mình muốn ăn đồ vật, nhưng Hải tử đâu? Đặc biệt là An An, đưa nàng trở lại cô nhi viện lúc sau, mỗi ngày lớn nhất hoạt động khu vực cũng bất quá là cô nhi viện sân thể dục mà thôi. Mạc tiểu thư, chúng ta là thêm quá hợp đồng. Liên tính chỉ là vì thực hiện hiệp ước tinh thần, ngươi cũng nên." Cố Dịch thành ánh mắt không kiên nhẫn, đánh gậy Tổng đạo diễn nói, "Vậy chỉ có thể vi ước, nên bồi nhiều ít bồi nhiều ít." Tổng đạo diễn khẽ môi cứng lại rồi, trong tay cuối cùng một tia lợi thế đều có vẻ buồn cười. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng là cuối cùng hai ngày thu, đại gia Tường An không có việc gì thật tốt, vì mang An An đi bờ biển, liền 1 2 phải bồi thường ngẩng cao tiền vi phạm hợp đồng sao? Lam Minh Tinh, mặc dù Mạc Tuệ không thiếu tiền, Nhưng nàng chẳng lẽ không phải vì thông cao phi tới? Hiện tại nháo muốn mỹ ước, chẳng khác nào nảy một chỉnh kỳ tiết mục, nàng không đơn thuần chỉ là không tránh đến tiền, còn muốn bởi vậy cho không một điểm bút. Vì cái gì không thể lưu tại tiết mục trung hoàn thành thu nhiệm vụ? Hai tử ở nơi nào không phải chơi? Đương nhiên, này đó tâm tư, tổng đạo diễn không dám nói. Hắn chỉ là dưới đáy lòng nói thầm, lại mở miệng khi, lại là nhất phái hỏa khí bộ dáng. Không cần thiết nháo đến khó coi như vậy sao? Chúng ta hợp tác vẫn luôn thực vui sướng a." Hắn cười đến vẻ mặt xấu hổ, chỉ ngoẵng Chung An An chạy nhanh trở về. Rốt cuộc hiện tại Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đều là nghe tiểu gia hỏa này. Bên này Tổng đạo diễn sốt ruột chờ đợi, bên kia, nhân viên công tác cũng tự cấp An An làm tư tưởng công tác. Nhìn di động công tác trong đàn Tổng đạo diễn thúc giục, nàng một cái đầu hai cái đại, sợ chỉ không được đứa nhỏ này. Tổng đạo diễn đợi hồi lâu, An An rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi còn mặt vô biểu tình, không muốn cùng hắn nhiều thương lượng cố dịch thành cùng Mạc Tuệ, ở nhìn thấy tiểu đoàn tử kia một khắc, lộ ra tươi cười. "Đi, An An muốn đi bờ cát chơi lạp." Cố dịch thành bế lên An An. Tông đạo diễn lộ ra khó xử biểu tình. "Mà lúc này, An An nhỏ giọng nói, "Ba ba, chúng ta đi qua tập thể sinh nhật đi." Mạc Tuệ sử sốt, An An không nghĩ đi bờ biển sao? Tiểu đoàn tử nghiêm túc suy xét mụ mụ vấn đề. "Không phải không nghĩ đi bờ biển, chỉ là, quá tập thể sinh nhật hẳn là cũng phi thường thú vị đi." An An nghĩ tới sinh nhật. An An thịt mút mút tiểu cảm giựt vào cổ dịch thành trên vai, nhẹ giọng nói, "Ba ba mụ mụ, An An tưởng cùng các bạn nhỏ cùng nhau ăn sinh nhật." "Thật vậy chăng?" Mạc Tuyết hỏi. Tiểu đoàn tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu. An An thật sự quá thiện lương, vừa mới trở về trên đường, vẫn luôn có ca mê gia ở cùng trụ, nhân viên công tác ở cùng nàng làm tư tưởng công tác, nói nếu nàng kiên trì muốn đi bờ biển, như vậy chính mình công tác liền khó giữ được. Phòng trưng chính là bởi vì như vậy, Hai tử mới nguyện ý đi qua tập thể sinh nhật. Sa xúc thật sự không dễ dàng, Cố tổng cùng ảnh hậu nghĩ cái gì thì muốn cái đó, bọn họ cũng xác thật khó a. Nếu chiếu hiệp ước đi, cùng lắm thì chính là bồi thường, làm người trưởng thành, bọn họ có năng lực này, vì cái gì không thể làm như vậy đâu. Đương nhiên, nếu là bởi vì bọn họ chính mình tùy hứng một hai phải làm đạt tù, ta không lời gì để nói, nhưng vấn đề là, Cố tổng cùng ảnh hậu đều là vì làm an an chơi đến vui vẻ. Nguyện ý Hoa một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng húng An An vui vẻ, nay chẳng lẽ còn không sủng hài tử sao? Chúng ta mọi người đều là hy vọng An An có thể ở tiệc mục chung ăn ngon uống tốt chơi hảo, cùng này đối thực tập cha mẹ ý tưởng là giống nhau a. Kỳ thật nhân viên công tác chính là cố ý như vậy đối An An nói, chị không được An An, liền phải ném công tác, các ngươi tin sao? An An đồng ý quá tập thể sinh nhật, nay liền làm cho cả tiệc mục tổ công tác đoàn đội đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiệc mục tổ đã ở ngoài ô thuê một cái dân tộc Xe thực mau liền đến, đến lúc đó đại gia cùng nhau qua đi. Nhiếp ảnh gia tới cũng tới rồi, liền không làm cố dịch thành cùng Mạc Tuệ lại nhiều đi một chuyến, trực tiếp thỉnh bọn họ đi hành lang lối đi nhỏ, cho bọn hắn thu tiết mục kết thúc từ biệt đoạn ngắn. Trong phòng, chỉ có An An cùng tổng đạo diễn đợi. Thúc thúc giám Cam Đoàn, này nhất định sẽ là người lớn như vậy tới nay vượt qua khó nhất quên sinh nhật. Tổng đạo diễn hiền lành mà cười, lại hỏi, An An có hay không cái gì yêu cầu? Có thể nói ra? Vừa rồi ta nghe thấy các bạn nhỏ đều ở phòng nghỉ nói ra ý nghĩ của chính mình, có muốn lễ vật, có muốn bánh kem. An An đâu? An An không ra tiếng, răng sữa cắn môi dưới, thoạt nhìn ngốc ngốc. Phần 77. An An không thích ăn sinh nhật sao? Tống đạo diễn ngữ khí ôn hòa. An An túi đầu, hai chỉ bộ bấm tay nhỏ nắm chặt ở bên nhau. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới thẹn thùng mà nói, thút thút, An An không có sinh nhật. Tống đạo diễn ngây ngẩn cả người. Lúc này đã là 8 giờ 30 phần, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh mở ra, đã sớm đã ở nằm vùng khán giả, nghe thấy bọn họ đối thoại. An An không có sinh nhật. Lệ mục, hai tử là bị ném đến cô nhi viện cửa, cô nhi viện viện trưởng cùng các lão sư hẳn là căn bản là không biết nàng đến tụt cùng là ngày nào đó sinh. Cô nhi viện không có nhiều như vậy nghi thức cảm, nguyên lai Hải tử từ nhỏ đến lớn đều không có qua ăn sinh nhật. Vừa rồi nghe xong các bạn nhỏ lời nói, nàng là thật sự thực hướng tới đi vì rằng An An muốn đi bờ biển, nhưng là có thể lưu lại quá tập thể sinh nhật, cũng là rất tuyệt, hai tử nhất định sẽ thật cao hứng. Buổi sáng 9 giờ, Tiết Mục tổ xe đúng giờ tới rồi, bọn nhỏ đi theo thực tập cha mẹ cùng nhau lên xe. Các bạn nhỏ đối ngày không có khái niệm, căn bản không nhớ rõ chính mình sinh nhật là ngày nào đó, đại nhân nói hôm nay là sinh nhật, chính là sinh nhật, khẳng định có thể hảo hảo chúc mừng. Dọc theo đường đi, bọn nhỏ nói nói cười cười, Tiết Mục tổ nhân viên công tác còn tổ chức đại gia ca hát. Bỏ nhỏ sẽ nhạt thiếu nhi nhiều mặt, lại bởi vì nhạc thiếu nhi phần lớn lưu loát dễ đọc, chỉ cần có người đi đầu, mặc khác các đồng bọn thực mau liền học được. Nó lướt tiếng ca quanh quẩn ở thùng xe, khiến cho này một đường không khí phá lệ sung sướng. Mạc Tuệ dựa vào bên cửa sổ, xem An An ung đùi đắc ý đi theo các ca ca tỉ tỉ ca hát bộ dáng, khóe môi hơi hơi giơ lên. Đương nhiên, di động của nàng tiếng chuông vang lên. Mạc Tuệ hết thệ thể công tác gán bài, đều là trực tiếp từ Ngô tỉ nối tiếp. Hợp tác phương sẽ không gọi nàng tư nhân dãy số. Hơn nữa nàng ngày thường không có gì bằng hữu, bởi vậy ngày thường, mặc tuệ di động cơ hồ sẽ không vang. Nàng ngoài ý muốn tiếp khởi điện thoại. "Mạc tiểu thư, ta là bác sĩ Lâm trợ thủ. Khoảng cách thượng một lần tâm lý cô vẫn đã gần nửa tháng, xin hỏi ngài yêu cầu hẹn trước sắp tới nội tái khám sao?" Mạc Tuệ sững sốt một chút, theo bản năng đưa điện thoại di động âm lượng điều thấp, "Có thể." Như vậy, đối phương phiên phiên trong tay tư liệu, sàn sạt thanh truyền đến. Thực Mao liền định ra ngày, vậy hậu thiên buổi chiều 2 điểm, xin hỏi Mạc tiểu thư có thời gian sao? Tướng hảo tái khám thời gian lúc sau, Mạc Tuệ cắt đứt điện thoại. Cố Dịch Thành liếc nhìn nàng một cái, túi người để sát vào khi thanh âm đè thấp, có việc sao? Không có. Mạc Tuệ lắc đầu. Xe tới rồi, dừng túc cửa, dừng lại khi, thùng xe nội tiểu bằng hữu giống như là con cá nhỏ dường như, lập tức liền bừng lên. An An đi theo Tô Hoa Hoa phía sau. Hoa Hoa tỉ tỉ, An An Từ từ ta nha. Kỳ kỳ chạy chậm đuổi theo đi. Ba cái tiểu nữ hải tay nhỏ nắm tay nhỏ, vô cùng cao hưng hướng dân túc chạy. Lập lập cũng tưởng gia nhập bọn họ, chỉ là ba cái tiểu nữ hải chạy trốn bay nhanh, hắn liền truy đều đuổi không kịp. Tiểu ra hỏa thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn xem chú diễn, tiểu diễn các ca, ngươi có thể mang theo ta chơi sao? Chú diễn khó xử nói, như thế nào chơi? Lập lập vào đầu. Nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha ha ha thật sự không có cộng đồng đề tài liền không cần miễn cưỡng. Đại hài tử cùng tiểu hài tử chi gian sự khác nhau lập tức liền ra tới, thật vô pháp chơi, cũng đừng ngại chơi. Chu Diễn đã là đại hài tử, có điểm thành thục. Lập lập vẫn là thích hợp cùng ba cái nhóc con cùng nhau chơi, chẳng qua ba cái nhóc con chạy trốn bay nhanh, hắn chính là tưởng gia nhập đều gia nhập không được. Liên thích xem Vũ Trị các bạn nhỏ chơi trò chơi, quá trước khỏi lạ. Tiên mục tổ thuế chính là một cái thân con dân tộc. Ngày này buổi tối Các khách quý đem ở dân túc qua đêm. Dân túc trong tiểu viện có một cái nhi đồng hoạt động nhạc viên. An An cùng các bạn nhỏ cùng nhau ở lập tức chơi đánh đu, chơi hải dương cầu, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nguyên lai like đây là nàng ở trong TV gặp qua hải dương cầu nha. Dưới ánh mặt trời, hải dương cầu là ngũ thải bàn lan. Các bạn nhỏ tươi cười cũng cùng hải dương cầu nhan sắc giống nhau tốt đẹp sán lạ. Đông. Một cái nho nhỏ hải dương cầu, bị ném đến An An bên chân. Là lập lập ước Tiểu Đoàn Tử túi đầu nhìn một cái, nhặt lên tới khi, đôi tay phùng hải dương cầu còn cấp lập lập. Tô Hỏa Hỏa xoa eo lại đây, đồ nốc An An. Lập lập là cố ý lấy cầu ném ngươi đâu. Không chuẩn ném. Kiki hưng hổ. Lập lập vui vẻ. Rốt cuộc có người bồi hắn chơi lại. Tiểu gia hỏa bế lên một đống hải dương cầu, tiếp tục hướng An An cùng mặt khác hai cái tiểu bằng hữu trên người ném. Kiki cùng An An mở mịt đối diện. Tô Hỏa Hỏa bắt tay vung lên, lớn tiếng nói, ném hắn. Cái này kỳ kỳ cùng an an nhưng nghe lời, ngồi xổm xuống thân bay nhanh nhặt cầu. Hoa hoa tỉ tỉ, cho ngươi. Hoa hoa tỉ tỉ cầm. Tô Hỏa Hỏa tiếp nhận cầu, hướng Lập Lập trên người ném, chỉ là hai cái tiểu tùy tung động tác quá nhanh, nàng luống cuống tay chân, không kịp tiếp cầu. Lập Lập chơi đến hảo vui vẻ, tay nhỏ dùng sức vứt cầu, Tiểu Nam Hải sức châu đại, chơi chơi lại tìm tới Chu Diễn hỗ trợ, ba lượng hạ công phu, Tô Hỏa Hỏa liền bại hạ chợ tới. Các ngươi đừng cho ta. Tạm nha. Tô Hòa Hòa nói, hai cái tiểu tùy tùng hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Phें một chút, một cái Hải Dương Cẩu tập đến an an chán thượng. Tiểu đoàn tử dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, nhìn về phía đang ở làm mặt quỷ lập lập, lấy lại tinh thần, Mạ̃i Hung Mạ̃i Hung nói, ta tới rồi. Tô Hòa Hòa cùng nàng hai cái tiểu tùy tùng gia nhập chiến cuộc, thực mau liền chuyển bại thành thắng. Nhìn một màn này, các đại nhân đều cười đến rừng không được tới. Xem mấy cái tiểu bằng hữu chơi Hải Dương Cẩu đều mùi ngon, ta là nghiêm túc sao? quá buồn cười, lập lập vừa rồi còn vênh váo hống hống, hiện tại thấy người ta tam tỷ muội liên thủ, lập tức liền túm, trốn đến chu diễn phía sau đi. Chu diễn thật sự không có phía trước như vậy tính, đi theo thực tập cha mẹ lâu rồi, hắn tính cách cũng hơi chút rộng rãi một ít, cư nhiên có thể cùng đệ đệ muội muội chơi đến một khối đi. Hoa hoa là đại tỷ đã đi, thấy nàng, liền nhớ tới khi còn nhỏ chúng ta ngõ hẻm Hải Tử Vương, mọi người đều hái đi theo nàng. Kỳ Kỳ cùng An An, tựa như tiểu trùng theo đuôi giống nhau nghe nàng chỉ huy. Nhạc chết ta. Chúng ta an an hảo lại hùng, dùng sức ném Hải Dương cầu thời điểm trên mặt thịt đều đang run, ai nha, cười đến ta nước mắt đều mau ra đây. Giữa trưa, bọn nhỏ lánh đi phòng tạm, cùng ba ba mũ mũ nhóm về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiên mục tổ an bài cấp an an gia phòng, là một cái cây nhỏ chủ nhà để phòng. Trong phòng cửa sổ sát đất vừa lúc có thể thấy cả tòa núi lớn phong cảnh, nghi đồng giường là cây nhỏ phòng hình thức, từ nhỏ cầu thang bò lên trên đi, xuống dưới thời điểm Xuất khẩu liên tiếp một cái thang trượt. An An bò lên trên đi, lại từ thang trượt thượng trượt xuống dưới, quá kích thích, chơi đến vẻ mặt thỏa mãn ghi, còn muốn chiêu chiêu tay nhỏ, làm ba ba mụ mụ lại đây buổi chính mình chơi. Chỉ là tiểu đoàn tử tinh lực lại hảo, cũng vẫn là đến bị ba ba mụ mụ nắm đến trên cái giường nhỏ ngủ chưa. Nghe xong vài cái chuyện kể trước khi ngủ lúc sau, An An ngáp một cái. Mạc Tuệ giúp An An đem trên trán sợi tóc luốc đến như sau, cười nói, "Mau ngủ đi, tỉnh lại lúc sau muốn ăn sinh nhật." Ở nội tập thể sinh nhật chờ mong chung, tiểu đoàn tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngủ trưa tỉnh lại, tiết mục tổ đã bố trí hảo dân tốc hoạt động giải trí thất. Đại đại hoạt động trong phòng, treo đèn màu, trên tường dán sinh nhật vui sướng chữ khí cầu, còn có bọn nhỏ này 19 thiên tới nay ở tiết mục trung chụp được ảnh chụp. Từng chương trên ảnh chụp, có Kỳ Kỳ ở vũ đạo phòng học đi học nghiêm túc bộ dáng, Chu Diện đánh điện tử khi khó được rắc khóe miệng, lập lập nghe thực tập 33K hát khi sống không còn gì luyến tiếc biểu tình bao. Hoa Hoa cầm lấy bút vẽ cùng Tiêu Thẩm vẽ tranh khi nho nhỏ dãy dưa, cùng với An An ở thân tử đại hội thể thao đại lãnh thưởng thượng cầm lấy cúp khi mỉm cười ngọt ngào dung. Mạc Tuệ đi qua ảnh chụp tường, tiết mục trung phát sinh đủ loại liền như là điện ảnh tình tiết giống nhau ở trong đầu hồi phóng. Cố Dịch thanh dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở cùng tiểu đoàn tử cùng đi chợ rau mua đồ ăn khi hai người tay trong tay kia bức ảnh thượng. Kia một ngày, hắn cấp Hải Tử chat cái tận trời biện, mọi người đều nói xấu, nhưng An An thích, sau lại còn đậu hắn. Nhẹ nhàng mà hô một tiếng ba ba. Hôm nay là các bạn nhỏ sinh nhật, chúng ta tiết mục tổ ca ca tỷ tỷ cùng thúc thúc Gazi đã đem cho các ngươi chuẩn bị tốt lễ vật dấu ở này gian dân tộc. Mỗi người quà sinh nhật thượng đều dán các ngươi chính mình ảnh chụp, hiện tại bắt đầu tầm bảo đi. Bọn nhỏ đã sớm đã nóng lòng muốn thử, theo một tiếng huýt sáo vang lên, một đám lập tức chạy đi tìm lễ vật. Ban nhỏ trong ngăn kéo, châu hoa phía dưới, sofa khe hở, mỗi một góc đều không có bị bọn nhỏ bưng tha. Ta tìm được lại. Tô Hỏa Hỏa kinh hỉ mà giơ lên một cái cuốn lấy nơ con bướm lễ vật, hộ, từ sofa sau rọ ra đầu tới, đây là kỳ kỳ. Kỳ kỳ đang cùng An An cùng nhau tiến hành thẩm thức tìm tòi, hai cái tiểu tỷ muội nghe thấy Hỏa Hỏa tỷ tỷ thanh âm, lập tức chạy chậm qua đi. "Là kỳ kỳ lễ vật." An An kinh hỉ nói, "Các ngươi mau tới." Lập lập lớn tiếng kêu, Hải Dương cầu phía dưới cũng cất giấu lễ vật. Đại bộ đổi lại bay nhanh vọt qua đi. Lăn lộn thật dài thời gian, mỗi cái tiểu bằng hữu đều mệt đến thở hổn hển nhưng cũng may mọi người đều có thu hoạch. Tới rồi cuối cùng, bọn nhỏ đều ôm chính mình lễ vật, vui sướng mà trở lại hoạt động thất. Lúc này hoạt động trong phòng, bức màn đã kéo lên, trong phòng đen như mực. An An tò mò mà xem xét đồ nhỏ, đột nhiên nghe thấy bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm. Phần 78. Bọn nhỏ xôi nổi quay đầu lại, thấy nhân viên công tác đẩy một chiếc tiểu xe đẩy vào được. Xe đẩy thượng bãi một cái bánh kem, một tầng một tầng hướng lên trên đôi, bãi đẩy phim hoạt họa tiểu thú đông đều là bọn họ quen thuộc phim hoạt hình nhân vật. Bánh kem trên đỉnh, ngọn nến đã bị bậc lửa, ánh đến long lánh, theo phong phương hướng lay động. Ba ba mụ mụ nhóm cười đứng ở mỗi một cái tiểu bằng hữu phía sau, nhẹ nhàng đắp bọn họ bả bay. An An xem chốn vắng, nàng chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp bánh kem. Có bánh kem, còn có lễ vật, nguyên lai like này liền sinh nhật nha. Khó trách mỗi một cái tiểu bằng hữu đều rất thích ăn sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng tiếng ca quanh quẩn ở bọn nhỏ bên hai. Tiếng ca nhất không phối hợp cái kia là Mạc Tuệ sao? Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, Mạc Tuệ lớn lên đẹp, dáng người hảo, sự nghiệp hảo, lão công sói, trời cao đến tụt cùng cho nàng đóng nào phiến cửa sổ đâu. Hiện tại ta đã biết, trời cao cho nàng đóng lại giọng hát này phiến cửa sổ. Liên sinh nhật vui sướng ca đều có thể sướng đến như vậy không ở điều thượng, không dễ dàng a. Ha ha ha ha, vốn dĩ muốn khóc, lăng là bởi vì trên lầu những lời này cấp nghẹn đi trở về. Hảo kỳ quay a, Mạc Tuệ thanh âm rất yên hai. Nhưng là ca hát liền có điểm ngũ âm không được đầy đủ. Không cần như vậy, nàng đã sướng thật sự nỗ lực. Đầu chó. Cố Dịch Thành lấy ra thượng một lần sâm yến quân mang đến lễ vật, nhẹ nhàng đặt ở An An trên đầu. Hai tử cảm giác được trên đầu có nặng chịu trọng lượng, dùng tay nhỏ đi sờ. Hình như là một cái. Một cái nho nhỏ vư miệng. Ngại ngại đáp ứng nàng, trừ bỏ tiểu lễ phục váy ở ngoài, còn phải cho nàng mang một cái vư miệng. An An thiếu chút nữa đều phải quên mất. Tiểu đoàn tử sáng ngời trong ánh mắt ánh nên chớp động, nàng nhẹ nhàng đụng vào vư miệng, hảo muốn nhìn liếc mắt một cái, rồi lại không bỏ được tháo xuống. Mạc Tuệ ngồi sổm An An bên người, ôm hài tử. Ma Cố Dịch Thành, như là sợ quấy nhiễu nàng ngộng đẹp giống nhau, thấp giọng sướng ca. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc An An sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi hạnh phúc, chúc ngươi khỏe mạnh, có cái ấm áp gia đình. An An cười đến hảo vui vẻ, thanh triệt hai tròng mắt lại rớt rơm rẻ. Khóc, chưa bao giờ biết nguyên lai hài tử An sinh nhật sẽ như vậy vui vẻ. Nguyên Lai sinh nhật vui sướng ca có như vậy ca tử, chính là ở ly biệt trước một ngày, ngay ba ba mụ mụ chúc An An có một cái ấm áp gia đình, cảm thấy hảo tâm đau. Ba ba mụ mụ rất khổ sở đi, ta xem Mạc Tuệ hốc mắt cũng đỏ. Vốn dĩ cho rằng này đó tiết mục đều là làm tú, dựa theo kịch bản đi, rất ít có chân tình thật cảm thời điểm. Nhưng là từ An An thực tập cha mẹ trên người, ta thật sự thấy tràn đầy chân thành. Diễn lại hảo, diễn đến lâu rồi vẫn là sẽ lộ tẩy, cố tổng cùng ảnh hậu không phải diễn kịch. Là thật sự phi thường phi thường thích đứa nhỏ này a. Trạng vượng, đại gia sớm ăn cơm chiều. Chầu này cơm chiều, là thực tập cha mẹ nhỏ cùng nhau làm, mọi người đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, ngay cả Mạc Tuệ đều tham dự tiến vào, làm một mâm cả chua xào trứng. Xem nàng làm tốt cả chua xào trứng ra tới, Lý Dung Dung trêu chọc nói, ta ở trên mạng xem qua ngươi lần đầu tiên làm cả chua xào trứng bản tướng, không thể không nói, tiến bộ rất lớn a. Man ảnh đưa tới Mạc Tuệ bưng bàn chung. Nhìn liền chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon bộ dáng, cùng lần đầu tiên so, tiến bộ thật sự quá lớn. Bất quá liền tính là lần đầu tiên cả chua xào trứng, chúng ta An An vẫn là ăn đến ngồi ngon. Mạc Tuệ hẳn là có ở hảo hảo học đường một cái mụ mụ. Bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ai đều không bướng bỉnh. Ngay cả ngày thường muốn thực tập cha mẹ thúc dục mới nguyện ý thượng bàn lập lập, đều ở mặt khác các bạn nhỏ kéo hạ ăn đến vô cùng hưng. Cơm chiều sau, Tiên Mục tổ chuẩn bị trò chơi phân đoạn, đem lại gia tụ tập đến cùng nhau. Chỉ là lúc này Cố Dịch Thành đứng lên nói, "Đại gia chậm rãi chơi, chúng ta đi trước." Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, lập lập hỏi, "An An, các ngươi muốn đi đâu a?" An An lắc đầu, "Không biết nha." Mạc Tuyệt cười, lôi kéo An An tay, túi xuống thân nhẹ giọng nói, "Chúng ta đi bờ biển nha." An An trợn tròn đôi mắt. Cố Dịch Thành cười nói, "Ba ba mụ mụ mang An An đi bờ biển chơi." Nhân viên công tác trực tiếp lốc, liền quy tắc trò chơi đều đã quên công bố, trực tiếp chạy đến góc đi phỏng chừng là cho tổng đạo diễn gọi điện thoại tới. Ba ba mụ mụ thật tốt, vẫn luôn đem An An tiểu tâm nguyện để ở trong lòng đâu. Có thể hay không cùng chụp? Có phải hay không không cùng chụp? Ô ô ô ô ô ô! Ta là bác thành người, vừa rồi lục xoát một chút, gần nhất bãi biển khoảng cách bọn họ nơi dân túc còn có một trăm nhiều km, đi cao tốc cũng đến gần hai cái giờ, bọn họ không có lái xe tới, như thế nào đi à? Ở sở hưu tiểu bằng hưu khiếp sợ lại hâm mộ trong ánh mắt, An An bị ba ba mụ, mụ m rời đi dứt tốc. Ngây ngốc tiểu đoàn tử còn không dám tin tưởng chính mình nghe thấy, ngửa đầu lại hỏi một lần, "Ba ba mụ mụ, thật sự muốn đi bờ biển sao?" Cố Dịch Thành cười nói, "Đương nhiên a an an nghĩ tới tập thể sinh nhật, liền cho thêm song sinh nhật lại đi bờ cát, ba ba mụ mụ đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được." Mạc Tuệ chỉ chỉ dân tốc ngoại một chiếc xe, cùng bên cạnh xe người, xem Vương Thúc Thúc đều giúp chúng ta đem xe mở ra. "Cố tiên sinh." "Thai thái." Phương trợ lý dùng sức phát tay Ta ở chỗ này. An An trái tim nhỏ thình thịch thình thịch thẳng ngại. Phương trợ lý đem chìa khóa xe giao cho cố dịch thành. Từ cốp xe lấy ra chính mình gấp xe điện, phát động lúc sau, vèo một chút liền kỵ đi rồi. An An bị ba ba bế lên xe ghế sau. Không biết từ khi nào khởi, ba ba trên xe, cũng trang một cái an toàn ghế rửa. Đây là tiểu đoàn tử chuyên trúc vị trí. Thái Dương dần dần xuống núi, cố dịch thành lái xe, mang mạc tuệ cùng An An hướng bở cắt khai đi. A, ba ba mụn mụn. Ta cũng muốn đi bờ biển chơi." Dận Túc lập lập lớn tiếng nói, "Không được." Khương Lâm quyết đoán tự tuyệt. "Vì cái gì a?" Hai tử khó hiểu nói. Tần Phong sâu kín mà thở dài một hơi, "Hai chúng ta buổi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng." An An ngồi ở chính mình an toàn ghế dựa thượng, chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng lay động. Tiểu đoàn tử chờ mong không thôi, hảo tưởng lập tức đến bờ biển, chính là Mụ Mụ nói, xe trình muốn đã lâu đã lâu. An An trước ngủ một lát, Chúng ta tới rồi bãi biển còn muốn chơi thật lâu đâu, đến lúc đó nếu mệt nhọc làm sao bây giờ?" Mạc Tuệ Ôn Nu nói. "An An bị Mụ Mụ nói dọa tới rồi. Nếu tới rồi bờ cát, nàng không cẩn thận nằm ở trên xe ngủ rồi, nên có bao nhiêu đáng tiếc a." Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức dùng sức nhắm mắt lại. Hai cái giờ lúc sau, xe ngừng ở bờ biển. Trời đã tối rồi, nhưng tiểu đoàn tử hứng thú không giảm, nằm phía bờ cát. Mềm nhẹ gió biển thổi phắt ở trên mặt. Không khí đã sớm đã không còn giống ban ngày khi như vậy oi bức. An An chạy trốn vui sướng, một không cẩn thận vướng một ngã, ngum nhỏ chấm đất. Mạc Tuệ cười ngồi xổm nàng trước mặt, vỗ vỗ An An ngồng, giúp nàng cởi ra tiểu giày chơi bóng cùng vớ. An An nhớ tới ba ba mụ mụ nói qua hạt cát có bao nhiêu mệt mài, liền thật cẩn thận đem gót chân nhỏ đạp lên mặt trên. Mệt mài, ngứa. Tiểu đoàn tử nhịn không được cười, run run lên chính mình chân, hạt cát rơi trên mặt đất. Bôi hai tử, liền tính chỉ là chơi hạt cát đều có thể chơi ra hoa nhi tới. Mạc Tuệ, Cố Dịch Thành cùng An An cùng nhau ngồi ở trên bờ cát, đôi ra một cái nho nhỏ lâu đài. Lâu đài có thể ở người sao? An An hỏi. Nay làm khó Cố Dịch Thành, nhưng hắn vẫn là dùng tay xoa ra một viên nho nhỏ đầu. Chu ba người, tiểu đoàn tử xò ra ba ngón tay. Cố Dịch Thành xoa ra ba viên tròn tròn sắc cầu. Muốn đem sa cầu đặt ở lâu đài thượng, có chút khó khăn, An An nho nhỏ tay nâng lên trong đó một cái tiểu sa cầu thật cẩn thận mà đặt ở xa đôi lâu đài thượng. Nàng sợ tiểu xa cầu sẽ ngã xuống, liền xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mụ Mụ. Mụ Mụ đem một cái khác xa cầu đặt ở nàng tiểu xa cầu bên cạnh, dùng tay hợp lại trụ nàng tay nhỏ. Ngay sau đó, Ba Ba cũng đem cuối cùng một cái tiểu xa cầu phóng đi lên. Vì cố định hảo ba cái tiểu xa cầu, Cố Dịch thành đại trưởng, đem Mạc Tuệ cùng An An tay cầm. Ngươi một nhà đồng tâm hiệp lực, cuối cùng, ba viên tiểu xa cầu an an vững vàng mà đái ở bọn họ đôi ra hạt cắt lâu đài thượng. An An cảm thấy mỹ mãn. Hôm nay buổi tối, nàng cấp tiểu hạt cắt đắp một cái ra, trong nhà có ba ba, còn có mụ mụ. Hạt cắt người một nhà nhất định sẽ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, vĩnh viên không xa rời nhau. Đêm đã khuya, An An vẫn là không nghĩ ngủ. Nàng quay đầu hỏi, ba ba mụ mụ, còn có cái gì hảo ngọt sao? Phần 79 Mặc tuyệt cười, An An còn không có xem qua điện ảnh. An An oai hoai đầu, chính là kỳ kỳ nói, dạp chiếu phim là một cái căn phòng lớn. Chúng ta nơi này không có căn phòng lớn nha. Chúng ta hôm nay xem chính là lộ thiên điện ảnh. Cố Dịch Thành dùng tay ngoéo một cái tiểu đoàn tử cho mũi, lấy ra di động liên hệ nhân viên công tác. Sớm tại tới phía trước, hắn cùng Mạc Tuệ cũng đã thỉnh người chuẩn bị tốt hết rồi. Lúc này bờ các trên quảng trường, điện ảnh màn sân khấu rơi xuống, ở an an kinh ngạc tiểu lại âm trung, nhân viên công tác bắt đầu chiếu phim điện ảnh. La tiểu đoàn tử yêu nhất xem go go đội. Mỗi người đều có một cái ghế, lưng ghế có thể nghiêng xuống dưới. Người một nhà thoải mái dễ chịu mà nằm, trong tầm tay còn có các loại ăn ngon. Chính là An An không muốn ngồi ở ghế trên, nàng trong chốc lát oa ở mụ mụ trong lòng ngực, trong chốc lát oa ở ba ba trong lòng ngực, vui sướng mà xem xong rồi một hồi điện ảnh. Chờ đến điện ảnh sắp hạ màn khi, tiểu đoàn tử nhớ tới sáng sớm chính mình cùng Kiki đối thoại. Lúc ấy nàng nói, ba ba mụ mụ ngày hôm qua hứa hẹn muốn mang nàng đi xem điện ảnh, hơn nữa không phải ngồi, là nằm xem điện ảnh. Kiki to mơ hỏi, như thế nào sẽ nằm xem điện ảnh đâu? Chẳng lẽ là điện ảnh màn hình ở trên trần nhà sao? Lúc này, An An ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Trên bầu trời không có điện ảnh, chính là có sáng ngời ngôi sao. Xinh đẹp, chớp lóe chợt lóe ngôi sao, Bùi Ba Ba mụ mụ cùng An An, cùng nhau xem xong rồi nhảy ra gâu gâu đội đại điện ảnh. Đây là tiểu đoàn tử lần đầu tiên xem điện ảnh, cũng là nàng lần đầu tiên tới bờ biển. An An vĩnh viễn, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, Tất mục tổ nhân viên công tác nhóm nôn nóng mà đứng ở dân tốc tiểu viện, chờ đợi An An người một nhà trở về. Đây là cuối cùng một ngày thu, tổng đạo diễn không hi vọng bất luận cái gì khách quý vắng họp. Chỉ là bọn hắn đêm qua suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí tìm tới Mạc Tuệ người đại diện Ngô tỷ, nhưng vẫn là liên hệ không thượng Mạc Tuệ cùng cố dịch thành. Ngô tỷ nói, có lẽ bọn họ chỉ là muốn an tĩnh mà vượt qua một đêm, chờ thiên sáng rồi liền sẽ trở lại. Nhưng này đến trở tới khi nào? Mắt thấy tới đón các khách quý xe thực mau liền phải tới rồi, cơm chưa sau, đại gia lập tức đều đến hội trung cư a. Thật sự là quá tùy hứng. Cang Lam giận chính là, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đều đã như vậy, các vong hữu vẫn là nghiêng về một bên mà duy trì hai người bọn họ. Tối hôm qua phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng bởi vì bọn họ vắng họp, mà hàng không ít tại tuyến xem nhân số, nhưng lưu lại, cư nhiên không một cái chỉ trích bọn họ. Đại gia nhiều nhất chỉ là có chút tiếng ối, trêu chọc tiết mục tổ vô dụng. Cư nhân vô pháp cùng chụp đến bờ cát đi. Nhân viên công tác đem đôi tay bối ở sau người, nôn nóng chờ đợi. Dân tốc lão bản chuẩn bị tốt hôm nay cơm trưa. Thời gian vừa đến, các khách quý lục tục từ trong phòng ra tới. Liên ở nhân viên công tác bất đắc dĩ mà thở dài khi, An An kia gian phòng cửa phòng khai. Nguyên khí tràn đầy tiểu đoàn tử từ bên trong chạy ra, phía sau đi theo cố dịch thành cùng Mạc Tuệ. Nhân viên công tác vẻ mặt khiếp sợ, thay thế là vui sướng. Mạc Tuệ, các ngươi đêm qua đã trở lại sao? Lý Dung Dung kinh ngạc nói: "Trời đến hơn 11 giờ liền lái xe đã trở lại. Cái này nhóc con muốn ở cây yêu nhỏ trong phòng ngủ." Mạc Tuệ cười nói: "An An duỗi người. Ở cây yêu nhỏ trong phòng ngủ, thật đúng là tốt đẹp trải nghiệm." Mắt khác mấy cái các bạn nhỏ đều vây quanh An An, hỏi nàng đêm qua ở trên bờ cắt đã xảy ra cái gì thú vị sự. An An nhớ rõ rõ ràng, liền một kia chi tiết đều không có để sót, tất cả đều nói cho đại gia nghe. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe được chưa đã thèm. Cuối cùng, trong lòng lại có chút khó có thể tránh cho thương cảm. Đã xem như thực viên mãn kết thúc. Chờ một chút trở lại trung cư, An An nên thu thập hành lý đi. Thật sự muốn xem Hải Tử rời đi sao? Liên ta đều thực liên tiếp, càng đừng nói là Mạc Tuệ cùng Cố tổng. Tiết mục mau đến kết thúc, Mạc Tuệ cùng Cố tổng đều là người trưởng thành, lại không bỏ được, cũng đến cùng Hải Tử nói tái kiến. Phong phát sóng trực tiếp bọn tỷ muội hiện thực một chút, nay chỉ là buôn bán mà thôi, hiện tại, buôn bán kết thúc. Buôn ban kết thúc 4 chữ, làm đại gia tâm tình đều không dễ chịu. Làn đạn khu không có chơi ngạnh người, khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp khóc chít chít, 1 phút 1 giây mà đếm thời gian. Tối hôm qua, tiết mục tổ đã ở họp phi si ổ hế bổ thượng đã phát cuối cùng một ngày tiết mục an bài liệu trình. Hai tử trở lại chung cư lúc sau, phải thu thập hành lý, lúc sau nhân viên công tác sẽ thỉnh đại gia đi vào huấn luyện phòng học chiếu phim thất, chuyến phát tin bọn nhỏ sắp chia tay phim ngắn. Các bạn nhỏ ra trường sẽ vào buổi chiều 4 điểm đúng giờ tới chung cư, tiếp bọn họ về nhà. Ma phong phát sóng trực tiếp, đem truyền phát tin này 20 ngày chung ngoài lề đoạn ngắn, thẳng đến buổi tối. Như vậy có thể cho Lưu Luyến không rời khán giả một cái giảm sốc, làm đại gia cảm thấy, hết thệ còn không có kết thúc. Buổi chiều 2 điểm, An An đi theo ba ba Mụ Mụ tiến ra môn. Nàng chính mình đi cầm Dương hành lý, chỉ là đứng ở Dương hành lý trước, có chút do dự. Mụ Mụ, An An có thể đem cúp mang đi sao? Mạc Tuệ cái mũi có chút toan. Nhẹ giọng nói, có thể. An An ở mụ mụ dưới sự trợ giúp thu thập hành lý. Cuối cùng, nàng nhìn về phía cạnh cửa phấn màu lam vặn vặn xe, gãi gãi đầu, vặn vặn xe liền lưu tại trong nhà, bởi vì ba ba mụ mụ cũng thức thích. Tiểu đoàn tử rõ ràng đang cười, nhưng lông mi lại ẩm ướp. Đối với rất nhiều sự, hai tử đều là cái hiểu cái không, nhưng nàng đã từ nhân viên công tắc trong miệng biết được, chính mình thực mau liền phải rời đi cái này ra. Buổi chiều 4 điểm, tiết mục tổ đem đại gia mời đến chiếu phim thất. Lập lập ba ba mụ mụ tới sớm, liền cùng nhau tiến vào quan khán phim ngắn. Một gặp phải Khương Lâm cùng Tân Phong, hai tử thân sinh cha mẹ một cái kính nói xin lỗi cùng cảm kích nói. Thẳng đến lúc này, hai khẩu tử mới sinh ra vài phần không tha. Đương 20 ngày thực tập cha mẹ, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng đây là chính mình tiểu hải tử. Lập lập thực ngoan, chúng ta đều thực thích hắn. Khương Lâm chân thành mà nói. Giờ khác này lập lập, bên trái ngồi chính mình ba ba mụ mụ, bên phải ngồi thực tập ba ba mụ mụ quả thực là nhân sinh người thắng. Ly biệt phim ngắn một chiếu phim, hắn thấy chính mình khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có chút thẻ thùng. Tiết mục đã tới kết thúc, ngươi có cái gì là muốn đối thực tập cha mẹ lời nói sao? Ta tưởng đối thực tập mụ mụ nói, ngươi thật xinh đẹp hoa, cùng ta chính mình mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Thực tập 3-3 đâu? Ngươi thích hắn sao? Ta suy nghĩ một chút. Thực tập 3-3 luôn là phải cho ta ca hát nghe, còn làm ta làm một ít chính mình không thích sự tình. Ta vốn là không thích hắn Chính là sau lại, thực tập 3-3 cũng trở nên hảo hạ hoa. Hiện tại, ta đã bắt đầu thích hắn. Tân Phong là người có ca tính, vừa nghe lời này, cái mũi đều lên men, dùng tay bụng mặt. Khương Lâm cũng nhịn không được đem lập lập ôm chặt. Từ trước, nàng không có nghĩ tới sớm như vậy sinh hài tử, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy, sinh cái tiểu hài tử tựa hồ cũng không phải như vậy không song sự tình. Lúc sau, là Chu Diễn, kỳ kỳ cùng hòa hòa phim đắn. Chu Diễn sẽ không nói ôn nhu nói chỉ là đối với màn ảnh, vụng về lại chân thành mà nói một câu cảm ơn. Nhưng bởi vì Tiết Mục Tổ đem phía trước thực tập cha mẹ làm bạn hắn hình ảnh cắt nối biên tập hảo, lại xứng với câu này cảm ơn, liền có vẻ có điểm hảo khóc. Kiki là cái đa tài đa nghệ hài tử, ở Tiết Mục Tổ nhắc nhở hạ, nàng cấp mụ mụ nhảy một chi vũ. Nhóc con nhảy rất khá, tươi cười ngập nào, Minh Hoa Nguyên Tình Tình. Nguyên Tình Tình nhịn không được cười không ngừng, quay đầu tưởng cùng Hoắc Tử thần nói chuyện, lại thấy hắn nắm di động, không biết đang xem ai phát tới tin tức. Hoa Hoa phim ngắn vừa ra tới, Tiêu Thầm có chút thất vọng. Nàng cho rằng, lấy đứa nhỏ này phản nghịch tính cách, nhất định sẽ nói một ít làm chứng minh hạ không được bậc thang nói. Chính là ai biết, Hoa Hoa cũng không có làm như vậy. Tuy rằng không có bất luận cái gì lừa tình đối bạch, nhưng hài tử đáy mắt thuần thúy, là không mang theo phản cảm cùng ắt ý, này không lừa được người. Cuối cùng, đến phiên An An phim ngắn. Cố Dịch Thành nhìn về phía Mạc Tuệ, nhẹ nhàng nắm lấy nàng ở cái bàn phía dưới nắm chặt tay. An An phim ngắn. Cùng mặt khác tiểu bằng hữu đều không giống nhau. Ngay từ đầu, là tiểu đoàn tử ngày đầu tiên tới khi nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Lúc sau, nàng ở thực tập cha mẹ trong nhà trở nên hoạt bác, cả ngày ở ba ba mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Phim ngắn cuối cùng, màn ảnh lại vừa chuyển, dưng hình ảnh ở hài tử mềm mềm manh, manh manh khuôn mặt nhỏ thượng. An An có nói cái gì là muốn đối ba ba mụ mụ nói sao? Phim ngắn nhân viên công tắc như vậy hỏi, mà An An tắc nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu. Tỉ tỉ, ta muốn nói gì? Ngươi muốn nói cái gì? Liền nói cái gì nha, chúng ta đều sẽ chịu đựng tới. Trầm rãi, phim ngắn Trung Hải Tử lại trở nên giống vừa tới khi như vậy, nhút nhát sợ sệt, ánh mắt hoang loạn mà lại bất lực. Là muốn nói tái kiến sao? An An nhỏ giọng hỏi. Phần 80, chương 34 An An sẽ ngủ không được. An An hỏi có phải hay không muốn nói tái kiến khi biểu tình, giống như là một hồi mộng đẹp đột nhiên tỉnh. Hảo tâm đau An An, đứa nhỏ này mới 4 tuổi, nhưng là đã bị nhiều như vậy khổ, quá đáng thương. Đống Nhiên cảm thấy, tiết mục chưa từng có bắt đầu quá ăn lên thật tốt. Nếu Hải Tử chưa từng có có được quá tốt như vậy ba ba mụ mụ, hiện tại liền sẽ không như vậy thương tâm. Nhưng ta cảm thấy, An An nhất định sẽ không hối hận tham gia quá tiết mục này, liền tính tương lai còn rởn rãi, cũng sẽ không hối hận. Bởi vì ba ba mụ mụ ái, làm nàng biết chính mình không phải một cái không làm cho người thích tiểu bằng hữu, này đối An An bảo bối mà nói nhất định rất quan trọng. Thật hi vọng tiết mục không cần kết thúc. An An có thể vĩnh viễn cùng bà ba, ba mẫu mụ, mụ sinh hoạt ở bên nhau. Hảo Hảo một tấm áp chứa khỏi tổng nghệ, tới rồi cuối cùng, lăng là xem đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều rất nước mắt. Có lẽ ngay từ đầu, cũng không có bao nhiêu người đối thực tập cha mẹ này đương tổng nghệ ôm có cái gì chờ mong, trừ bỏ Mạc Tuệ fans ở ngoài, mặt khác người xem đều chỉ là tùy tay điểm đi vào xem một cái, tống cổ thời gian mà thôi. Nhưng chậm rãi, đại gia hỉ nộ ai nhạc bị này đó đáng yêu bọn nhỏ tác động. Tự ti kiên cường Chu Diễn Giống như cây nhỏ giống nhau sạc người tô hòa hòa, đa tài đa nghệ nhưng tâm tư tỉ mỉ kỳ kỳ, khỏe mạnh khéo khỉnh lấp lử, còn có gạt người sinh nữ Nhi An An. Mỗi một cái hài tử đều là sinh động tươi sống, ngây thơ đáng yêu, liền tính ai ra trưởng có tiểu tâm tư cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, hai tử chính là hai tử, mỗi một chương gương mặt tươi cười đều cùng bọn họ tâm giống nhau thuần túy. Hiện tại, tiết mục tới rồi kết thúc. Khán giả nhìn phim ngắn chung An An thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng như là đè ép một cục đá giống nhau nhẹ nhàng không đứng dậy. Ngay cả người đứng xem trong lòng đều đã hụt hẫng, có thể nghĩ, làm tiểu đoàn tử thực tập cha mẹ, cố dịch thành cùng Mạc Tuệ tâm tình nên có bao nhiêu trầm trọng. Lệ tỷ, cô nhi viện viện trưởng tới đón An An, ngươi làm hài tử chuẩn bị một chút, xuất hiện đi. Chiếu phim bên ngoài truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Tiểu đoàn tử rũ xuống mi mắt, tay nhỏ gắt gao giao nắm ở bên nhau. Mạc Tuệ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, đôi tay chống cái bàn đứng lên, nhìn phía bên ngoài. Tôi cười hiền từ cô nhi viện viện trưởng đứng ở nơi đó, chờ đợi An An. An An, cần phải đi. Nhân viên công tác Trần Lệ đi đến An An bên người, nhẹ giọng nói. Tiểu đoàn tử nghe lời mà đứng lên. Nang góp chân nhỏ giật giật, xoay người phải đi khi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Tuệ. Tai kiến. Nang nhỏ giọng nói, mở miệng ghi, thanh âm lại hảo nhẹ, cuối cùng một lần hô, "Mụ mụ." An An chỉ là một cái tiểu bằng hữu, nhớ không được nhiều như vậy sự tình, nhưng liền ở vừa rồi. Nàng cùng đại gia cùng nhau nhìn phim ngắn. Phim ngắn? Mạc Tuệ nói, ở dư lại nhiều như vậy thiên tiết mục thu, An An đều có thể kêu nàng mụ mụ. Nhưng hiện tại, tiết mục kết thúc, An An lại biến thành không có mụ mụ tiểu bằng hữu. Mạc Tuệ có chút ngây người, cương tại chỗ, nhìn nhút nhát An An. Lúc sau, An An lại đi đến Cố Dịch Thành trước mặt, ngại thanh nói, "Ba ba tái kiến." Cố Dịch Thành tâm phảng phất bị rất gao linh lên. Ở gặp được An An phía trước, hắn căn bản là không thích tiểu Hải Tử. Ngay từ đầu, hắn chỉ là tưởng thỉnh vật nhỏ giáo chính mình hứng tức phụ mà thôi, những cái này nhóc con cũng không biết có hay không nguyên liệu thật, hô hắn rất nhiều lần, lại giúp hắn rất nhiều lần. Hắn xoát hồ xệ ở khi, thấy các vong hữu trêu chọc, nói hắn đây là thành cũng nữ nhi, bại cũng nữ nhi. Lúc ấy thấy như vậy bình luận, Cố Dịch thành cười, đánh tạm nhãn, hắn hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, an an xác thật là hắn nữ nhi. Hơn 10 ngày sớm chiều ở chung, với Cố Dịch thành mà nói An An cũng không phải một cái có thể có có thể không tiếc mục tố nhân tiểu khách quý. Hắn là thiệt tình thích đứa nhỏ này. An An cùng ba ba mụ mụ nói tái kiến, ngửa đầu nhìn nhân viên công tác, nhẹ nhàng mà nói, "Có thể đi làm." Tần mắt nhìn thấy Hải Tử rời đi, này quá ngược đi, không được, hảo tâm đau. An An còn không có khóc, Mạc Tuệ vành mắt đã đỏ. Ta từ Mạc Tuệ mới xuất đạo khi liền bắt đầu phấn nảng, cho tới nay, nàng đều đem công tác cùng sinh hoạt phân thật sự rõ ràng. Liên tính ở đoàn phim đóng phim khi lại nhập diễn, nhưng ngoài lệ, nàng trước nay đều không có vô pháp từ cảm xúc chung rút ra thời điểm. Lúc ấy có Hắc Tử nói nàng người này cộng tinh lực không cường, nhưng bởi vì nghiệp vụ năng lực thật sự hảo, cũng không ai hảo chọn thứ. Không nghĩ tới, nàng cơ nhiên sẽ vì một cái game show đỏ đôi mắt. Mạc Tuệ ở chịu đựng nước mắt đi, rõ ràng nháy mắt, nước mắt liền sẽ rơi xuống, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Cố tổng đã đem túi lầu đi, hắn không dám nhìn An An bóng dáng. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đều rũ mi mắt. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, toàn bộ chiếu phim trong phòng, ai đều không có nói chuyện. Cận Khắc Kiệm cùng Lý Dung Dung cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ tại đây đương tiết mục trung thu hoạch rất nhiều, cũng nguyện ý ở tiết mục lúc sau chú ý chu diễn việc học cùng sinh hoạt, ở thích hợp khi cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng là, tiết mục đã kết thúc, nếu nói có bao nhiêu không bỏ xuống được, đó là cả người. Không thể tưởng được, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành, cư nhiên sẽ như vậy chân tình tất cả. Mỗi người tâm tình đều là trầm trọng. Ngay cả Nguyễn Tình Tình đều vì thế đỏ hốc mắt, trong lòng chua xót, nhẹ nhàng sờ sờ kỳ kỳ đầu. Nàng luôn là dưới đáy lòng oán giận, vì cái gì muốn một mình mang theo hài tử, này quá vất vả. Nhưng hiện tại, nhìn An An đang thương bóng dáng, nàng thực may mắn, may mắn vô luận như thế nào, kỳ kỳ đều là có Mụ Mụ. Tiêu Đoan Tử chậm rãi đi hướng cô Nhi viện ung viện trưởng. Đây là An An đã từng quen thuộc nhất viện trưởng nãy nãy. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch Thành đều ngẩng đầu. Cơ hội là đồng thời, bọn họ cũng hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ là đi ôm một cái an an đi, mỗi ngày đều sớm chiều ở trung tiểu bằng hữu, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi. Ô ô ô, ta cũng hảo muốn ôm ôm an an a. Ta phỏng chừng cố tổng là phải cho cô nhi viện quên một ít vật tư thiết bị linh tinh, hoặc là quên một cái nhi đồng nhạc viên. Có đạo lý, cố tổng cùng ảnh hậu không kém tiền, liền kết xù tiền vi phạm hợp đồng đều bỏ được bồi, ra tiền cấp cô nhi viện kiến một cái giống dân túc như vậy loại nhỏ nhi đồng nhạc viên. Một giây sự tình lặng. Tiết Mục sau khi chấm dứt, Mạc Tuệ khẳng định muốn vào tổ chụp hạ đạo phim mới, Cố tổng vì tiết mục trì hoãn công sự, kế tiếp hẳn là cũng sẽ rất bận. Chậm rãi, bọn họ sẽ quên An An, thừa dịp hiện tại nhất không tha thời điểm, vì cô nhi viện cùng An An nhiều làm một ít việc, kêu gọi càng nhiều người chú ý cô nhi viện những cái đó đáng thương bọn nhỏ, mới là có ý nghĩa. Nhỏ giọng nói một câu, đôi vợ chồng này thật sự rất xứng đôi. Liên đi đường đều hảo sướng a. Ô ô ô trên lầu, đều khi nào? Cư nhiên còn ở khái đường. Ta đã khái không đến đường, đường tất cả đều là pha lê trà, một nhà ba người biến thành một nhà hai khẩu, quá khó tiếp thu rồi. Nhìn hướng chính mình đi tới mạc tuệ cùng cố dịch thành, hương viện trưởng biểu tình hơi đổi. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, đối An An nói, An An còn có hay không cái gì là quên mang đi. Tiểu đoàn tử lúc đầu, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiết mục tổ đưa quà sinh nhật, còn ở trong nhà. Chân lệ đối thượng viện trưởng muốn nói lại thôi ánh mắt, biết nàng là tưởng chi khai hài tử. Liên cười đối An An nói, "Đi, A Ji mang ngươi về nhà lấy." Chờ đến An An vừa đi, Vương viện trưởng đi đến chiếu phim bên ngoài góc, cười nhìn về phía hai vợ chồng, "Ta nhìn các ngươi thít mục, cảm ơn các ngươi đối An An tốt như vậy." "Viện trưởng, ta tưởng." Mạc Tuệ mới vừa một mở miệng, lại bị đánh gãy. "Mạc tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì." Vương viện trưởng mỉm cười nói, "Ở cô nhi viện, ta đã thấy quá nhiều quá nhiều người, bọn họ tới thăm bọn nhỏ vài lần lúc sau, đau lòng này đó tiểu hài tử tao ngộ." muốn nhận nuôi về nhà. Chính là, nhận nuôi lúc sau là yêu cầu phí thời gian, tâm tư, tiền tài tới chiếu cố. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo An An." Cố Dịch thành nói. "Ưng viện trưởng lắc đầu, có lẽ ta nói như vậy không tốt lắm nghe, nhưng là, xin hỏi các ngươi có nhiều như vậy thời gian sao? Quá nhiều người nhận nuôi tiểu Hải tử, xong việc lại hối hận, ý đồ lại đem Hải tử đưa về tới. Nay đuổi Hải tử mà nói là lần thứ 2 thương tổn. Xin lỗi, làm An An viện trưởng nãi nãi Ta phải bảo vệ tốt nàng. Ông viện trưởng đồng ý làm An An tham gia tiết mục, ước nguyện ban đầu tự nhiên là tiết mục mang đến cho hấp thụ ánh sáng có thể cho Hải Tử mang đến càng nhiều chú ý, do đó khiến nàng bị thiện tâm nhân sĩ nhận nuôi, quá thượng bình thường sinh hoạt. Nhưng gần nhất, trên mạng luôn luận quá nhiều, một ít người xem ở làn đạn khu chê gẹo, nói muốn đưa cô nhi viện lẫnh cái Hải Tử về nhà, vô đau đừng mẹ. Những cái đó đều là không có ác ý vui vừa lời nói, nhưng ông viện trưởng xem ở trong mắt, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nhất thời hứng khởi người trẻ tuổi, thật sự có thể dụng tâm chiếu cố Hải Tử sao? Viện trưởng, chúng ta không phải nhất thời xúc động." Mạc Tuệ vội vàng mà nói. "Chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau, nếu một đoạn thời gian sau các ngươi vẫn là vướng bận đứa nhỏ này, chúng ta lại đến suy xét vấn đề này." Vương viện trưởng hiền lành mà cười cười, lúc này, nàng ng ngẩng lên mắt, thấy An An đã bị nhân viên công tác nắm đi tới, liền nói, "An An thực hiểu chuyện, cùng các ngươi từ biệt, nàng sẽ cố nén đừng khóc." Nhưng là Đối với một cái bốn tuổi tiểu hài tử tôi nói, như vậy thực vất vả. Mạc Tuệ sững sờ ở tại chỗ, không có động. Cố Dịch thành nắm lấy tay nàng, mang nàng hồi chiếu phim thất. An An vẫn là bị bệnh viện trưởng mang đi. Lúc này phát sóng trực tiếp không có bị cắt đứt, bắt đầu truyền phát tin này 20 ngày tiết mục ngoài lễ. Mạc Tuệ nâng lên mắt, thấy chiếu phim thất trên màn hình, xuất hiện An An cho bọn hắn mua tiểu lễ vật khi hình ảnh. Kia một ngày, An An một người, cầm tiểu hùng tiền bao Dung Cảm mà bước vào một nhà tinh phẩm cửa hàng. Ở trong tiệm, nàng lựa chọn vài cái kim quang lấp lánh tiểu vật phẩm trang sức, muốn đưa cho Mộ Mộ mở miệng tuấn giới lúc sau. Nàng đem tiểu hủng trong bóp tiền 20 đồng tiền lấy ra tới, phụng đến chủ tiệm trước mặt. "Lão bản thúc thúc, này đó ta tất cả đều muốn." Nàng Dung Cảm mà nói. Chỉ là chủ tiệm nhìn lướt qua nàng trong tay tiền, lắc đầu. Cầm 20 đồng tiền tới mua mấy đó trang sức, nghĩ đến quá mỹ. Tiết mục tổ được muốn tiết mục hiệu quả. Lúc này mới mang theo bị khuên lui An An đi làng đại học phụ cận trên sạp. Tiểu quán là sinh viên bày ra tới, làm đều là một ít tiểu thủ công. Lúc này An An không lớn như vậy tay chân to, cầm lấy một chuôi thủy tinh vòng cổ hỏi một chút, biết được chính mình tiền không đơn thuần chỉ là đủ dùng, còn có thể lại chọn lựa khác, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mua đưa cho mụ mủ thủy tinh vòng cổ lúc sau, An An lại nhìn nhìn quầy hàng thượng tư hồng. Quán chủ hỗ trợ tính sổ. 20 đồng tiền vừa lúc đủ mua một chuỗi thủy tinh vòng cổ cùng hai xuyến tơ hồng. Chỉ là cuối cùng, An An đem ánh mắt dừng ở một cái tiểu dâu tây kẹp tóc thượng. Quan chủ nói, nếu muốn nhiều mua một cái dâu tây kẹp tóc, tiền liền không đủ, nàng kiến nghị An An chỉ mua một chuỗi tơ hồng. Nhưng tiểu đoàn tử lắc đầu. Sau lại, tiểu đoàn tử trở lại trên xe. Người quay phim hỏi nàng vì cái gì không đem chính mình thích dâu tây tiểu kẹp tóc mua tới. An An nghiêm trang mà nói, thủy tinh vòng cổ thật xinh đẹp. Mụ mụ nhất định sẽ thích. Tiểu thơ Hồng là cho thực tập thúc thúc mua, chính là nếu mụ mụ không đúng sự thật, nàng sẽ khổ sở. An An không có cho chính mình mua lễ vật, sẽ không thất vọng sao? Không thất vọng, mụ mụ cùng thực tập thúc thúc vui vẻ, An An liền vui vẻ a mụ mụ cùng thúc thúc, có thể hay không thực thích An An đưa lễ vật nha. Nhất định sẽ. Tiểu đoàn tử mỉm cười ngọt ngào dung, dưng hình ảnh ở ngoài lễ cuối cùng, lúc sau, chính là mặt khác gia đình đoàn ngắn. Phần 81. Khương Lâm xem đến cái muối lên men đem mặt chôn ở trượng phu trên vai. Tần Phong khẽ cắn môi, tức giận nói, "Tiết Mục Tổ là thật môi, đưa An An một cái dâu tây kẹp tóc làm sao vậy?" Liền năm đồng tiền sự. Thiên Mao hắc thời điểm, Chu Diễn rốt cuộc chờ đến mẫu thân tới đón chính mình. Chu Mẫu hơn 30 tuổi tuổi tác, trang điểm mập mạc, gần nhất liền đi tìm nhân viên công tác, hỏi khi nào có thể thu được thông cao phí. Chờ đến xác định tài vụ chuyển tiền ngay lúc sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, kéo Chu Diễn về nhà, biên đi còn biên thúc dục, mau một chút. Trong nhà còn có một đống sự, chúng ta muốn không đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe. Lý Dung Dung nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta làm tiếp mục tổ phái xe đưa các ngươi trở về. Chu Mẫu vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, còn đối Chu Diễn nói, ngươi mệnh thật tốt, gặp được như vậy thực tập ba mẹ. Tiểu Diễn, chạy nhanh hỏi ba mẹ muốn cái liên hệ phương thức, về sau nhiều liên lạc. Chu Diễn ánh mắt gặm đạm xuống dưới, không dám ngẩng đầu. Sáu tuổi hắn, đã biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như đi muốn liên hệ phương thức, thực tập cha mẹ hẳn là sẽ cảm thấy hắn thực lòng tham đi. Cận Ba Ba đã ghi nhớ nhà các ngươi địa chỉ. Cận Khắc kiệm nói, đem Chu Diễn kéo đến chính mình bên người, Ôn Thanh nói, ngươi ở trường học phải hảo hảo niệm thư, chờ thêm mấy ngày, chúng ta sẽ cho ngươi đưa một ít giáo tài cùng học tập dụng cụ. Tiểu học muốn niệm 6 năm, chờ đến thăng lên sơ trung, việc học gấp lực liền lớn, đến lúc đó Cận Ba Ba cùng Lý Mụ Mụ có thể giúp ngươi liên hệ thành phố càng tốt trường học, chỉ là khả năng yêu cầu dừng chân. Tiểu Diễn nguyện ý sao? Chu Diễn nao nao, nhưng thực mau liền gật đầu, ta nguyện ý." Chu Mẫu nói, "Nay đó tốt trường học muốn trọn giáo phí đi. Hơn nữa nếu muốn dừng chân nói, chúng ta có thể gánh nặng hài tử ở việc học thượng phí dụng, thẳng đến tốt nghiệp đại học. Hy vọng các ngươi làm gia trưởng, cũng không cần kéo chân sau, chập chế hài tử học tập." Lý Dung Dung không khách khí nói. Chu Mẫu vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Bồi dưỡng một cái sinh viên, đến hoa không ít tiền. Nếu hai cái đại minh tinh nguyện ý ra này số tiền, kia thật đúng là tháp nhang cảm tạ. Chạy nhanh cảm ơn ngươi thực tập ba mẹ. Chu Mỗ kéo kéo Nhi từ cánh tay. Cận ba ba, Lý Mụ Mụ Chu Diễn không biết nên nói cái gì. Cận Khắc Kiệm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Diễn bối, "Tiểu Nam tử hán, đem bối dựng thẳng tới, ngẩng đầu đỡ ngực, liền không có không qua được hàm." Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, các khách quý về nhà thu thập hành lý. Vừa đến này trung cư khi Bọn họ còn ghét bỏ tiết mục tổ thuê phòng ở quá tiểu, nhưng hiện tại phải rời khỏi, lại đều có chút không tha. Tô Lăng Văn đem Dương hành lý khóa lại lúc sau, mang theo thê tử cùng nữ nhi ra cửa. Chỉ là đột nhiên, Tiêu Thẩm nghĩ đến cái gì, các ngươi chờ một chút. Hoa Hoa ngượng khuôn mặt nhỏ, có chút kỳ quái. Đợi đã lâu, nàng thấy Tiêu Thẩm Ái Di cầm tờ giấy ra tới, đưa cho chính mình. Đây là ngươi họa, đến bảo tôn hảo, chờ lớn lên xem nhất định rất có ý nghĩa. Hoa Hoa chớp chớp mắt, tiếp nhận họa. Tô Lăng Văn cười nói, "Chúng ta về nhà đi." Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tiêu Thầm, "Hảo." Một nhà ba người đi đến cửa thang máy, gặp phải Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Kỳ Kỳ. Nguyễn Tỉnh Tỉnh cầm bao lớn bao nhỏ hành lý, thiếu chút nữa đằng không ra tay. Tô Lăng Văn giúp nàng để ra cái đại cái dương, hỏi, "Kỳ Kỳ ba ba đâu?" Kỳ Kỳ nói, "Ba ba có việc, đi trước ạ." Tô Lăng Văn còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên cảm giác được quần áo của mình và áo bị thê tử nhẹ nhàng một túm. Tiêu Thầm lắc đầu, Mấy ngày này, nàng có thể nhìn ra được Nguyễn Tỉnh Tỉnh cùng Hoắc Tử Thần quan hệ căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhưng này dù sao cũng là người khác việc tư, bọn họ không hảo chỗ lẫn. Tiêu thắm. Một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến. Khương Lâm cùng Tần Phong tay kéo tay lại đây, cười cùng nàng chào hỏi. Thấy Nguyễn Tỉnh Tỉnh khi, Khương Lâm do dự một chút, vẫn là lộ ra một cái hỏa khí tươi cười. Tuy rằng phía trước ở chung không quá vui sướng, nhưng hiện tại tới rồi tiết mục tan cuộc thời điểm, nàng tự nhiên xem đối phương thuận mắt lên. Cặp ngươi hành lý như thế nào ít như vậy a?" Nguyễn Tỉnh Tĩnh hỏi. Khương Lâm cùng Tần Phong nhìn nhỏ cười. Liền một ít quần áo cùng đồ trang điểm mà tôi đã dùng chuyển phát nhanh gửi đi trở về. Không có hại tự chính là như vậy thoải mái, hai chỉ chống chân, cái gì đều không cần đè. Khương Lâm nói tới đây, trong lòng cảm khái. Buổi chiều bị lập lập viên đạn bọc đường một công đánh, nàng thiếu chút nữa liền phải đi sinh cái oa. Nhưng là hiện tại lại nghĩ lại tưởng tượng, hai vợ chồng quá hai người thế giới thật tốt ta trong chốc lát không cần cấp qua nấu cơm, còn có thể một khối tay cầm tay đi xem chàng điện ảnh đâu. Nhiều hạnh phúc a. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ là cuối cùng một cái rời đi chung cư. Đóng lại cửa phòng khi, bọn họ lại thật sâu mà nhìn nhà ở liếc mắt một cái. Dương cầm lại An An mỗi ngày đều phải chơi. Cơm ghế lại An An mỗi ngày đều phải ngồi ở mặt trên chờ đầu uy. TV lại An An mỗi ngày đều phải xem phim hoạt hình. Ở tiết mục tiến hành trong quá trình, hai vợ chồng chỉ biết phải hảo hảo đối đãi hài tử. Không cho nàng tại đây 20 ngày nổi lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Nhưng hiện tại tiết mục kết thúc, bọn họ mới ý thức được, làm hài tử rời đi, cuối cùng tiếc nuối, sẽ là bọn họ chính mình. Cũng là tại đây một khắc, bọn họ xác định, suy xét nhận nuôi An-an, cũng không phải nhất thời xúc động dưới quyết định. Liên tính ngay từ đầu điểm xuất phát là bởi vì không tha, nhưng bọn hắn biết, muốn đem hài tử tiếp về nhà, là hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui sướng mà lớn lên. Từ ba ba mụ mụ bồi lớn lên. Nhận ngôi thủ tục phương diện, ta sẽ đi làm." Cố Dịch Thành nói. "Có thể mau chóng sao?" Mạc Tuệ ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi. Cố Dịch Thành gật gật đầu, một bàn tay đóng lại cửa phòng, nhấc tới hành lý, một cái tay khác đi rất nặng. "Chỉ là lúc này đây." Mạc Tuệ lặng yên né tránh. Thẳng đến lúc này, Cố Dịch Thành mới ý thức được, mặc dù trong khoảng thời gian này có An An ở bên trong hỗ trợ ma hiệp, bọn họ ở chung đã càng thêm hòa hợp. Nhưng An An không ở bên người, bọn họ chi gian vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm. Hắn cùng Mạc Tuệ chi gian trước sau tồn tại vấn đề, này vấn đề cũng không phải một sớm một chiều chi gian là có thể giải quyết. Hết thể đều đến giao cho thời gian. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ ra, ở Tân Giang một chỗ khu biệt thự nội. Chỉ là, hắn đã thật lâu không có đi trở về. Nay gần 1 năm thời gian, đều là Mạc Tuệ một người ở tại bên trong, bọn họ không có ly hôn, nhưng nhưng vẫn ở vào ở riêng trạng thái. Lúc này, Cố Dịch Thành lái xe đưa nàng trở về. Trong xe thử căng tĩnh, ai đều không có nói chuyện. Đài phát thanh chủ bá bá báo tình hình giao thông, cố dịch thành ngại xảo, điểm đóng cửa cái nút. Đột nhiên, Mạc Tuệ thu được một cái hay trạng. Nàng quay đầu đối hắn nói, "Đưa ta đi Chu Minh Mẫn nơi đó đi." Chu Minh Mẫn gần nhất thực nhàn, nhàn đến độ đã chính mình tới quầy chuyên doanh, chọn lựa mới nhất quý quần áo cùng giày cao gót. Lúc này, nàng ngồi ở nhãn hiệu phòng cho khách quý, mang đại đại mũ, vành nón đè thấp, lộ ra trắng non tinh xảo non nửa khuôn mặt. Chu tiểu thư Ngài chờ một lát, chúng ta này liền đi lấy ngài yêu cầu giấy mã. Bất quá kỳ thật ngài không cần riêng lại đây, nhắn hiệu sẽ trực tiếp cho ngài đem ngài chọn lựa kiểu dáng đưa tới cửa. Chu Minh mẫn lười biếng mà lên tiếng, lấy ra di động, tiếp tục soát hotexe. Thực tập cha mẹ tiệc ngủ càng ngày càng hỏa, ag marketing làm cái số liệu thống kê, ở tiệc ngủ bá gia trong lúc, vài vị khách quý đều trướng phấn mua số, thương vụ mời không ngừng. Ngay cả nguyên bản tài nguyên đặc biệt Ngược Khương Lâm cùng Tần Phong, đều bị mời đến một cực hạn cầu sinh lễ so trùng làm phi hành khách quý tham dự thu. Nghe nói kia Đường Tiết Mục tổng đạo diễn tiếp thu phỏng vấn khi tỏ vẻ, chính mình coi trọng chính là này hai khẩu tử hổ bẹp khí chất, phi thường phù hợp tiết mục định vị. Chu Minh mẫn một đường xem xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở Mạc Tuệ số liệu thống kê thượng. Tại đây Đường Tiết Mục trùng, Mạc Tuệ cùng cố dịch thành hai vợ chồng, không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Nguyên bản đã yên lặng một năm Mạc Tuệ, ở hiện giờ mỗi ngày hoạt sự ở không ngừng, các loại nhãn hiệu hàng xa xỉ đại ngôn tìm tới môn xôi nổi tỏ vẻ muốn cùng nàng hợp tác. Ma Cố Dịch thành tập đoàn, cũng bởi vì hắn ở Tiết Mục Trung hút phấn biểu hiện, mà đã chịu càng nhiều người chú ý, liên quan giá cổ phiếu đại chứng. Nhưng làm bằng hữu, Chu Minh Mẫn cũng không để ý cái đó. Nàng chỉ nhìn thấy Mạc Tuệ ở Tiết Mục Trung ảm đạm một màn. Mạc Tuệ thực kiên cường, mặc dù là nàng cái kia mâu thân đối nàng nhiều hà khắc, khi còn nhỏ làm nhiều đả thương người sự, nàng đều là một bộ không sao cả biểu tình. Nhưng lúc này đây, Nàng lại bởi vì An An rời đi mà Lưu Luyến không rời. Chu Minh Mẫn lo lắng nàng một người đợi sẽ miên man suy nghĩ, liền đem nàng hẹn lại đây. Chỉ là cái này điểm, nàng như thế nào còn chưa tới. Liên ở Chu Minh Mẫn cho rằng Mạc Tuệ sẽ không tới khi, phòng cho khách quý môn bị mở ra. Mạc tiểu thư mời vào. Phòng cho khách quý thực tĩnh, sẽ không có người tới quá dày, Chu Minh Mẫn đem trà đưa cho Mạc Tuệ, An An đi trở về sao? Mạc Tuệ phụng chén trà, uống một ngụm, nhẹ giọng nói: Ta tưởng mau chóng tiếp nàng về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Minh Mẫn không phản ứng lại đây. Tiết mục kết thúc, nàng muốn tiếp Hải Tử về nhà. Cố Dịch Thành đã ở hiểu biết nhận ngôi sở cần lưu trình thủ tục. Mạc Tuyết nói, Chu Minh Mẫn sững sốt một chút. Phần 82. Hai tử sắc thật thực đáng thương, cô nhi viện lão sư cùng viện trưởng sẽ chiếu cố hảo nàng, có lẽ không bao lâu, Hải Tử sẽ có được tân ba ba mẫu mẫu. Nhưng mà nàng không có nói như vậy. Nàng chỉ là nắm lấy Mạc Tuyết tay, hỏi Mấy năm nay đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Mạc Tuệ cúi đầu, thật dài lông mi run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, nàng nói, "Minh Mẫn, ta từng có một cái nữ nhi." Chu Minh Mẫn phỏng đoán quá mấy năm nay Mạc Tuệ trải qua, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không thể tưởng được điểm này. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình lỡ thay, vẻ mặt Trinh Lăng mà nhìn bạn tốt, ngay sau đó ngẩng đầu xem phòng cho khách quý môn, thấy môn quan đến gật gao, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói nhỏ chút, Chu Minh mẫn biểu tình trở nên nghiêm túc. Ta đã mất đi quá một lần. Mạc Tuệ hai tròng mắt ướt át, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, lúc này đây, tuyệt đối không thể lại mất đi. Thái Thái đã trở lại. Quản gia mở cửa, tiếp nhận Sầm Yến quân bao. Sầm Yến quân thất thần mà cởi giày, hướng trong phòng đi. Đang ở thư phòng chính mình buổi chính mình chơi cờ cố Tùng đỉnh nghe thấy động tĩnh, nguyên bản là không có đứng dậy. Hắn này bạn già, kêu kêu quát quát, chạy tới cùng Tưởng Hải như kêu bang nhân liên hoan lúc sau trở về nhất định sẽ lôi kéo hắn, nói liên tiếp gở lật tiệc hoa tỷ muội nói bậy. Nhưng mà, hắn đợi hồi lâu, lại không thấy bạn già tiến thư phòng. Cố Tùng Đình rơi xuống quân cờ, đôi tay bối ở sau người, đi ra ngoài. Liếc mắt một cái vọng qua đi, hắn thấy Sở Miên quấn heo hếu nh nh mà dựa vào trên sofa, hoàn toàn không có vẻ thường lưu nhã bộ dáng. Cố Tùng Đình có chút ngoài ý muốn, lại đi gần vừa thấy, thấy nàng đôi mắt đều khóc sưng lên, tức khắc hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Cố lão gia tử chạy nhanh ngồi xuống. Hoi, Sở Miên Quân nhẹ nhàng thở dài một hơi, hôm nay tưởng Hải Như kêu ta qua đi, nói thỉnh cái hoa nghệ lão sư ở nhà biên tắm hoa, biên xem phát sóng trực tiếp cuối cùng một kỳ, tống cổ tống, cổ thời gian. Cố lão gia tử biết việc này, sao lại đâu? Sở Miên Quân lâm vào trầm mặc. Lúc ấy, nàng là vô cùng cao hứng mà đi. Mấy ngày này, trừ bỏ thật muốn ra cửa vội thời điểm, đại bộ phận thời gian, nàng đều không có bỏ lỡ thực tập cha mẹ phát sóng trực tiếp. Tối hôm qua nhìn nhi tử cùng con dâu cấp tiểu nha đầu ăn sinh nhật, còn mang lên chính mình cấp vỗ miệng, càng la lại khóc lại cười, cảm động vô cùng. Hôm nay sáng sớm, Tưởng Hải như gọi điện thoại tới khi, Tiết Mục còn không có bắt đầu, nàng nghĩ dù sao không có chuyện gì, cùng lão bọn tỷ muội cùng nhau xem Tiết Mục còn có thể nói nói cười cười, cũng không tồi. Chỉ là ai biết, nàng đi khi có bao nhiêu sáng rọi xinh đẹp, khi trở về, liền có bao nhiêu thể sắc và tinh thần đều mệt. Đã xảy ra cái gì? Trương Hải Như cười ngươi. Cố lão gia tử càng thêm không hiểu ra sao. Nay không đến mức a, bạn già cùng tưởng Hải Như đấu hơn phân nửa đời, nào một lần là thua trở về. Hai lão thái thái hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thế nào đều đến để cho người khác ăn mệt, nào có chính mình giận dỗi đạo lý. Nàng cười cái giấm. Chúng ta mọi người đều khóc. Sầm Yến quân kích động nói. Cố lão gia tử Linh Mi. Hắn này bạn già, nhiều năm hư tật xấu trước sau không sửa, nói chuyện cũng không nói trọng điểm. Chúng ta mấy cái tiểu lão thái đều thấy không rõ làn đạn tự, ngay thưởng chưa bao giờ khai. Sầm Yến Quân hít sâu một hơi, nói, "Hôm nay tiết mục cuối cùng, Cô Nhi viện viện trưởng tới, đem tiểu nha đầu tiếp đi, chúng ta mới biết được, nguyên lai nàng là Cô Nhi." "Cô Nhi?" Cố lão gia tử kinh ngạc nói, "2 tháng thời điểm đã bị ném đến Cô Nhi viện cửa." Sầm Yến Quân ngẩng đầu. Nói tới đây, Sầm Yến Quân đã bình tĩnh trở lại, nhưng tâm lại vẫn là gắt gao nắm. Thượng tu rồi, Nang Tâm Thái không thể nói nhiều bình thản, nhưng ngày thường đã sẽ không rất nước mắt, lúc này đây, lại là thật sự vì tiểu nha đầu cảm thấy khổ sở. Như vậy tiểu một cái hài tử, trở lại cô nhi viện, nên như thế nào quá? Quá là người đau lòng. An An đi theo ông viện trưởng, trở lại cô nhi viện. Nơi này sinh hoạt lão sư cùng A Ji nhìn thấy An An trở về, đều thực vui sướng, cũng bởi vì lo lắng hài tử yên tĩnh sẽ tưởng niệm trong tiết mục ba ba mù mù, liền đều tới đậu nàng, không cho nàng lạc đơn. Tiểu đoàn tử rất có lễ phép, thấy ai đều là ngoan ngoãn mà kêu người. An An còn nhớ rõ ta là Triệu A Gia. Ta còn tưởng rằng nhóc con quên ta, không nghĩ tới lập tức liền kêu ta Vương lão sư. An An ngượng ngùng mà cười. Chỉ là 20 ngày không thấy mà thôi, nơi này mỗi một vị lão sư cùng A Gia, nàng đều sẽ không quên. Rốt cuộc, cô nhi viện là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Cái này điểm, nên ăn cơm chiều. An An bị lánh đến thực đường, đụng tới từ trước cùng nhau chơi các bạn nhỏ. Thực đường Aji cấp hải tử đem mâm đồ ăn chứa đầy, còn múc một chén lớn sương sườn canh. An An nói cảm ơn, bưng mâm đồ ăn, hướng chính mình vị trí thượng đi. Ngồi xuống khi, nàng lại nghĩ tới đã quên lấy muỗng nhỏ tử, chạy tới lấy. Thực đường ngoại, hương viện trưởng cùng Sinh hoạt lão sư đứng chung một chỗ, nhìn này cô đơn bóng dáng. Sinh hoạt lão sư móc mắt phiến toan, ở trong tiếng ngủ, An An gia thử cấp áp, mỗi ngày ăn cơm đều có 3-3 mụn mủ mụ bồi. Nhưng hiện tại trở lại cô nhi viện, lại lại như vậy lẻ loi. Là ta không tốt, ta không nên làm An An thượng này thất vọng. Vương viện trưởng tự trách nói, cho nàng hy vọng, lại làm nàng thất vọng, hai từ nhất định thực thương tâm đi. Vương viện trưởng, ngài đừng như vậy tưởng, ngài làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì bọn nhỏ suy nghĩ. Đúng rồi, không phải nói thực tập cha mẹ nguyện ý nhận nuôi An An sao? Nay hẳn là cái tin tức tốt mới đúng. Sinh hoạt lão sư nói. Vương viện trưởng nhìn đã ngồi xuống ăn cơm tiểu đoàn tử, thở dài nói, ta không biết bọn họ có phải hay không đột nhiên tới hứng thú lại hoặc là vì tiết mục hiệu quả, bị không châu bắt chó đi cày. Có lẽ quá mấy ngày bọn họ con sẽ đến. Sinh hoạt lão sư lại có nói. Vương viện trưởng cười khổ một tiếng, nàng không muốn làm an an bị đôi vợ chồng này nhận nuôi, kỳ thật còn có mặt khác một tầng bạn quen. Đã từng có không thể sinh dục phu thê tới nhận nuôi tiểu bằng hữu, vài năm sau nhà gái đột nhiên mang thai, hai khẩu tử cho rằng con nuôi là trối buộc, lại đem hắn tặng trở về. Hiện tại cái kia bị đưa về tới Nam Hải đã mười mấy tuổi. Mỗi ngày đều dầu gì không vui, phi thường trầm mặc. Hai tử không phải tiểu Miêu tiểu Cẩu, bọn họ có tư tưởng, bị lập đi lập lại nhiều lần mà vứt bỏ, sẽ là bao lớn thương tổn a. Cơm chiều sau, La Cô Nhi viện hoạt động thời gian. Bọn nhỏ ngồi ở phòng học tiểu băng ghế thượng làm thủ công. Giáo sư dẫn theo An An, cầm tiểu kéo, cắt ra một cái thỏ con. Tiểu đoàn tử cầm con thỏ cắt giấy, cười nói, thật xinh đẹp quá. Sinh hoạt lão sư nhẹ nhàng sờ sờ An An đầu nhỏ. Hai tử không khóc không náo cũng sẽ không nhắc tới tiết mục trung ba ba mũ mũ, cũng không biết vì cái gì, chính là bởi vì như vậy, ngược lại làm người tưởng đối nàng tốt một chút, càng tốt một ít. Buổi tối 8 giờ, Cố Dịch thành từ văn phòng ra tới. Ngồi trên xe, hắn do dự một lát, đối phương trợ lý nói, "Về nhà." Phương trợ lý có nhãn lực thấy, lập tức liền đoán được Cố tiên sinh phải về cái nào ra, phát động xe, hướng Tân Giang biệt thự khai đi. Cố Dịch thành đứng ở cửa nhà, ngón trỏ nhẹ nhàng áp thượng vân tay thu thập chỗ, lên ken một tiếng cửa phòng mở ra. Trong phòng một mảnh đen nhẫm, y mắng, hắn suy đoán Mạc Tuệ còn ở chu minh mẫn bên kia, nhưng không nghĩ tới, chậm rãi hướng trong lúc đi, thấy phòng ngủ chính kẹt cửa phía dưới lộ ra một tia quang, là thứ tối tăm ánh đèn. Cố Dịch thanh bước chân một đốn, đứng ở cửa, sau một lúc lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng bẻ động then cửa tay. Cửa phòng mở ra, phòng ngủ chính, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở trên giường. Mạc Tuệ đã thay đổi áo ngủ, đôi tay ôm đầu gối, cuộn tròn lên, Nghe thấy động tĩnh, nàng giơ lên mặt, trắng nõn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là trong mắt lại lộ ra ngài thường hiếm thấy yêu đất. Cố Dịch thành hô hấp cứng lại, đi ra phía trước. Chúng ta đã quên cấp An An mua điện thoại đồng hồ. Nàng tinh linh mở miệng, giữa mày hơi hơi nhíu khởi, ảo não nói, lần trước ta đã ứng nàng. Nếu cấp An An mua một chiếc điện thoại đồng hồ thì tốt rồi, nói như vậy, hài tử sợ hãi, khổ sở thời điểm, còn có thể cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại. Nàng như thế nào liền cấp đã quên đâu? Cố Dịch thành giải áo sơ mi cúc áo tay dừng một chút, xem một cái trên tủ đầu giường đồng hồ. An An làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, mỗi ngày buổi tối 9 giờ tới chung đi vào giấc ngủ, lúc này nên là nằm ở trên giường ấp ngủ buồn ngủ. Ma Mạc Tuệ cùng hắn, đi theo tiểu đoàn tử cùng nhau, cũng quá thượng khỏe mạnh sinh hoạt, sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn so Ma Mạc Tuệ lý trí, nhưng nhớ tới ở cô nhi viện An An, tâm tình lại đồng dạng phi loạn. Nơi đó lão sư sẽ cho nàng niệm chuyện xưa sao? Cố Dịch thành thấp giọng hỏi. Hẳn là không có. Tiểu Đoàn tử là ở đi vào nhà bọn họ lúc sau, mới dưỡng thành ngủ trước nghe chuyện xưa thói quen. Nay rõ ràng là một cái thực tốt thói quen, vì cái gì phải cưỡng chế nàng sửa lại đâu? An An sẽ ngủ không được." Mạc Tuệ nhẹ giọng nói. "Chúng ta hiện tại đi tiếp nàng." Cố Dịch Thành đột nhiên nói. Mạc Tuệ sững sốt một chút, "Bệnh viện trưởng sẽ không đồng ý chúng ta mang hài tử đi, thủ tục còn không có làm." Cố Dịch Thành đem giường đùi ghế thượng quần áo lấy lại đây, "Thay quần áo, chúng ta xuất phát." xoay người ra phòng ngủ chính trước, hắn lại nói, viện trưởng không đồng ý, khiến cho nàng cho chúng ta tìm cái phòng, chúng ta bồi an an cùng nhau ở cô nhi viện ngủ. Nghe hắn này hơi mang tính trẻ con nhើi lưỡi, Mạc Tuệ sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. An An đều không giống hắn như vậy sẽ chơi xấu. Phần 83. Nhớ tới hai tử, nàng không hề trì hoãn, đem trên người áo ngủ thay cho. Ma Cố dịch thành từ phòng ngủ chính ra tới, đóng lại cửa phòng. Bên ngoài chờ đợi nàng thay quần áo khi Hắn lấy ra di động. Buổi tối 8 giờ 40 phút, An An nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ lăn qua lộn lại. Mắt Khác Tiểu Bằng Hữu đều ngủ rồi, nhưng nàng ngủ không được. Tiểu Đoàn Tử tổng cảm thấy vấn vẻ, đương nhiên nghĩ lại tới cái gì. Nàng lặng lẽ từ trên giường xuống dưới, đi khai chính mình dương hành lý. Nàng khi trở về Thiên Đều Mẫu Đen, A Ji còn không có tới kịp giúp nàng thu thập dương hành lý, bởi vậy dương nhỏ liền ở mép giường. Nương ánh trăng, An An mở ra dương hành lý, tìm đã lâu rốt cuộc tìm được chính mình cút. Trong Dương còn có Thúy Thúy cùng Đại Nưu, là mụ mụ giúp nàng thu thập tốt. An An tay nhỏ phụng không được nhiều như vậy đồ vật, qua lại 3 lần, từng nhóm đem cút, Thúy Thúy cùng Đại Nưu đưa đến trên giường. Trong cô nhi viện tuổi này đoạn tiểu bằng hữu, mỗi người đều chỉ có một trường tiểu giường, tiểu giường cùng nhà trẻ nghỉ trưa giường quy cách giống nhau, tiểu bằng hữu nằm ở mặt trên, xoay người đều không dễ dàng. Hiện tại, trên giường còn nhiều nhiều như vậy đồ vật, liền càng tệ chính là tiểu đoàn tử cũng không rét bỏ, còn đem chính mình bụi bẫm tiểu thân thể nghiêng lại đây, cho nàng các bạo bối lưu ra một khối tọa không gian. Cứ như vậy, liền sẽ không vắng vẻ, chính là An An lại có điểm muốn khóc. Nàng buồn trong ổ chăn, nước mắt một viên một viên đi xuống rớt, nhỏ giọng khóc nức nở. "Hảo tưởng ba ba mụ mụ a." An An hít hít cái mũi. Đương nhiên, nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. "Vì cái gì không thể đi vào? Nếu sợ chúng ta quấy rầy mặt khác bọn nhỏ?" Như vậy phiền toái ngài đem An An đưa ra tới, chúng ta trực tiếp mang đi, liền tường An không có việc gì. La ba ba thanh âm. An An mở mịt mà xoa xoa đôi mắt, từ nhỏ trên giường bò xuống dưới, gót chân nhỏ đạp lên trên mặt đất, đi đến bên cửa sổ. La ba ba mụ mụ. Tiểu đoàn tử vừa mừng vừa sợ, từ nghỉ ngơi trong ký túc xá lộc cục mà chạy ra. Các ngươi như thế nào không nghe khuyên bảo đâu? Vương viện trưởng vừa tức giận vừa buồn cười, may hôm nay là ta lưu lại chủ ban, bằng không Mạc Khắc lão sư là thật đem các ngươi không có biện pháp." Mạc Tuyển nói, ngượng ngùng, "Hương viện trưởng, chúng ta không phải không nói đạo lý, chỉ là không yên tâm làm hại tử một người đợi. Nếu sớm hay muộn muốn nhận nuôi, liền đừng làm an an bạch bạch khổ sở một hồi đi." Mạc tiểu thư, nhận nuôi là phải đi lưu trình, nếu các ngươi xác định muốn mang Hải tử về nhà, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng vấn đề này." Hương viện trưởng không nghĩ tới bọn họ đối Hải tử như vậy đệ bụng, ngự khí dần dần hòa hoãn, chỉ là bỗng nhiên chi gian Nàng nhớ tới thứ nhất điều lệ, giữa mày nhảy dựng, đúng rồi, hai người các ngươi như vậy tuổi trẻ, có phải hay không còn không đến 30 tuổi. Căn cứ nhận nuôi pháp quy định, hai vợ chồng bất mãn 31 tuổi, căn bản là không có biện pháp xử lý chính quy nhận nuôi thủ tục. Lúc này, An An đã trần trủi góp chân nhỏ, chạy tới, ba ba mụ mụ. Tiểu đoàn tử chạy vội khi, mềm mại sợi tóc bị gió nhẹ thổi khai, chỉ lộ ra mềm mềm mại mại khuôn mặt nhỏ. Hai tự đôi mắt rất sáng, lượng đến như là chân trời sao trời giống nhau. Long lảnh, tràn đầy quang mang cùng năng lượng. Rõ ràng mới tách ra mấy cái giờ, nhưng thấy nàng kia một khắc, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành trong lòng, đều sinh ra mất mà tìm lại vui sướng tư vị. Hương viện trưởng giọng nói rơi xuống, nhưng mà Mạc Tuệ không nghe. Nàng đã đem chạy hướng chính mình An An ôm vào trong lực. Cái này điểm, hai vợ chồng hấp tấp mà chạy tới, còn gắt gao ôm An An không bỏ. Rất giống Trộm Hải tử tập thể. Mạc Tuệ bế lên An An, trấn an giống nhau vỗ nhẹ hài tử bối, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhớ tới vừa rồi ông viện trưởng lời nói, nàng trong lòng căng thẳng, chính mình cùng Cố Dịch thành đều là 27 tuổi, nhận ngôi người cần thiết năm mãn 30 tuổi, là cứng nhắc quy định sao? Chúng ta là chính quy cô nhi viện, liền tính ta bị các ngươi đả động, nhưng nhận ngôi thủ tục quá không được, vẫn là không có cách nào. Dodo, còi ô tô tiếng vang lên. Một chiếc siêu xe ngừng ở cô nhi viện cửa. Sầm Yến quấn mở cửa xe xuống dưới, còn thúc dục Cố Lão gia tử mau một chút. Lão gia tử chậm gì gì, còn nói thầm làm việc đến suy nghĩ cặn kẽ. Thật không biết ngươi làm sao vậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chẳng lẽ liền kém ngày này? Lão nhân, ngươi cho ta mau một chút. Sâm Yến Quân tức giận mà đánh gậy hắn nói, giày cao gót nước giày bay nhanh hướng Cố Dịch thành chạy tới. Dịch Thành, mẹ nhận được ngươi điện thoại lập tức liền tới rồi. Hương viện trưởng. Cố Dịch thành nói, Hương viện trưởng, ta tháng 3 năm 55, ta mẹ 51, ta là trong nhà con một, bọn họ nguyện ý nhận nuôi An An. Nhận nuôi pháp thứ 8 nội quy định. Nhận nuôi xã hội phúc lợi cơ cấu nuôi nắng cha tìm không đến cha mẹ ruột đứa trẻ bị vứt bỏ cùng nhi đồng, có thể không chịu nhận nuôi người vô con cái hạn chế. Cho nên, chỉ cần bọn họ xin nhận nuôi, thủ tục là có thể thông qua. Cuối cùng, hắn nhìn Uông viện trưởng, chân thành nói, có thể thỉnh ngài, trước làm chúng ta tiếp An An về nhà sao? Uông viện trưởng dần ra, thật đúng là làm công khóa. Chẳng qua, hiện tại nhìn này đối hai vợ chồng, bên cạnh hai vợ chồng già, cùng với bị rất giao ôm An An, Vương viện trưởng càng thêm cảm thấy, đây là tổ chức thành đoàn thể trộm tiểu hài tử tới. Mà lúc này, tiểu đoàn tử giúp vào mụ mụ trong lòng ngực. Nàng quay đầu lại, mờ mịt mà nhìn về phía đại gia, nâng lên mu bàn tay sắt nước mắt. Vừa rồi ba ba giống như nói, muốn tiếp An An về nhà. Chương 35 có phải hay không phải bị sủng lên trời. Tiểu đoàn tử có điểm sững sờ, chỉ biết ba ba nói, muốn mang nàng về nhà. Nàng thực mê mang, không dám xác định, thật cẩn thận mà nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ hốc mắt hường hùng khẽ miệng còn treo ôn nhu mỉm cười, hướng về phía nàng gật gật đầu. La Kiên định ánh mắt. An An miệng chương chương, thật vất vả mới tìm được chính mình tiểu lại âm, muôn mụ, hôm nay An An không ở cô nhi viện ở sao? Mạc Tuệ đem An An ôm chặt lấy, cằm nhẹ để ở hài tử trên vai, An An không ở nơi này, về sau đều sẽ không ở tại cái này địa phương. Cô nhi viện này ba chữ, quá trầm trọng, nàng thậm chí theo bản năng tránh cho nhắc tới. Tiểu đoàn tử cao hứng hoa tay múa chân đạo lại lần nữa đem khuôn mặt nhỏ vùi vào mũ mũ cổ. Mạc Tuệ vô vô nàng gối, đột nhiên cảm giác được chính mình cổ bang bang lương lương. An An ở rất nước mắt, là nhẹ nhàng áp lực tiếng khóc. Giờ khắc này, Mạc Tuệ vô cùng may mắn, chính mình cùng Cố Dịch thành sẽ ở hai tử sắp ngủ phía trước đuổi tới nơi này. Mấy ngày nay, An An vẫn luôn là bị sủng, đột nhiên trở lại cô nhi viện trên cái giường nhỏ ngủ, nhất định sẽ thực bàng hoàng, cũng may bọn họ không làm hài tử ở chỗ này qua đêm thủ tục đều còn không có làm ông viện trưởng trầm ngâm nói, nàng là cô nhi viện viện trưởng, cần thiết suy xét càng nhiều phương diện vấn đề, vì bảo hộ hài tử, khó có thể tránh cho muốn giả mặt đen. Nay 20 ngày tiếp mục, nàng nhìn hơn phân nửa bộ phận, đương nhiên biết đôi vợ chồng này có bao nhiêu yêu thương an an, nhưng vấn đề là, những cái đó biểu hiện là ở trước màn ảnh, nàng phân không rõ thật giả. Nhưng hiện tại, nàng xem minh bạch, không chỉ là nẻ hai vợ chồng, ngay cả nhà bọn họ hai vợ chồng già, cũng là thiệt tình vì hài tử hảo. Làm chính quy cô nhi viện, xử lý nhận nuôi thủ tục cần thiết muốn tuần hoàn nhận nuôi pháp tương quan quy định, nguyên bản có con cái vợ chồng là không thể xử lý nhận nuôi, nhưng An An là đứa trẻ bị vứt bỏ, bởi vậy không chịu này lệ hạn chế. Cố gia người đã làm đủ công khóa, thành ý tràn đầy, hương viện trưởng không có khả năng cự tuyệt, thậm chí đánh tâm nhãn cảm thấy vui mừng. Chỉ là thủ tục còn không có làm, muốn tiếp hại tử đi nói hương viện trưởng do dự nói: "Viện trưởng, coi như này tiết mục còn không có kết thúc, trước làm An An đi theo chúng ta." Dù sao thủ tục là khẳng định sẽ làm. Sâm Miễn cuốn nói, Cố Dịch thành gật đầu phụ họa, "An An ở chúng ta bên người thời gian dài như vậy, chúng ta biết như thế nào chiếu cố nàng, liền tính trước mang về nhà, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không ra vấn đề. Nếu ngài cảm thấy vẫn là không thích hợp, chúng ta có thể thêm hiệp nghị, làm công chứng mặc tuyển nói." Cố lão gia tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Thượng tuổi lúc sau, hắn làm việc và nghỉ ngơi trở nên cùng An An giống nhau quy luật, hiện tại nên là cụ ông nằm trong ổ chăn ấp ủ buồn ngủ điểm. Lúc này, hắn sụ mặt đứng ở một bên, đôi tay bối ở sau người, không hé răng. Đột nhiên, Sở Miễn Quân chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không nói lời nào? Cố lão gia tử lấy lại tinh thần, nói, phiền Toái viện trưởng thông dung một chút. Sở Miễn Quân vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, viện trưởng, chúng ta người một nhà ở trong xã hội cũng coi như là có uy tín danh dự, tổng không đến mức làm ra quải hại tử sự đi, ngài tin ta nhóm, chúng ta hiện tại là như thế nào đem Hải tử mang về nhà? Ngày mai liền như thế nào cho nàng mang về tới làm thủ tục, tiểu nha đầu chính là liền một cây tóc đều sẽ không thiếu. Hương viện trưởng nhìn xem này người một nhà, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng như thế nào cảm thấy, gia nhân này là hướng nàng, tưởng trước đem hoa từ nàng trong tay quải trở về lúc sau lại nói đâu. Dù sao thủ tục gì đó, lại chạy không được. Viện trưởng mãi mãi an an chớp chớp mắt, nhút nhát sợ sệt mà thều. Hương viện trưởng nhìn đáng thương hề hề tiểu đoàn tử, đột nhiên từ ngẹo. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Nàng mới ra tiếng, các ngươi đi thôi, sáng mai tới làm thủ tụ. Nhìn tổ chức thành đoàn thể ôm tiểu hài tử chạy như điên người một nhà, nàng lại cao rộng nhắc nhở, chính là phá cái lệ, nhưng đừng chuyển ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Đã biết, cố dịch thành nói. Hương viện trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối thượng hài tử ướt dầm dề con ngươi, ai chịu nổi đầu. Chỉ có thể đầu hàng. An ăn là ngồi ba ba mụ mụ xe về nhà. Phần 84. Vừa đến ra, nàng kinh ngạc mà trận tròn đôi mắt. Thật lớn thật xinh đẹp ba. An An đi trước trên sofa chơi, ta cấp nô tỳ gọi điện thoại, làm nàng lại đưa một ít tiểu hài tử quần áo cùng vật dụng hàng ngày lại đây. Mạc Tuệ nói, tiểu đoàn tử đã trở lại, nhưng trong nhà không có nàng đồ vật. Mạc Tuệ mang theo một đoạn thời gian tiểu bằng hữu, như là nhi đồng nước rửa tay, nước giặt quần áo, sữa tắm loại này vật dụng hàng ngày, đã sớm đã dùng tuốt tay, tưởng mau chóng đem đồ vật mua về nhà phóng hảo, trong lòng mới kiên định. Tiểu đoàn tử nghe lời gật gật đầu. Thanh Thanh thật thật mà ngồi ở trên sofa. Chỉ la nhẹ nhàng hoảng chân ngắn nhỏ khi, nàng khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ. Rời đi cô Nhi việc khi, Hương viện trưởng sợ toàn ra người động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến mặt khác tiểu bằng hữu, liền không làm hài tử trở về lấy hành lý. Bởi vậy tiểu đoàn tử về đến nhà thời điểm, vẫn là để chân trần. Một đường từ Nhi đồng ký túc xá chạy đến cô Nhi về cửa, an an gót chân nhỏ có điểm dơ, lúc này nàng ngượng ngùng mà nhìn chính mình chân, gãi gãi đầu. Ba ba mang An An đi tẩy một chút. Cố Dịch thành đem tiểu đoàn tử bế lên tới, hướng phòng vệ sinh đi. Dọc theo đường đi, An An ở ba ba trong lòng ngực tham quan cái này ra. Sinh đẹp phòng ở, có rất lớn phòng khách, có cao cao thang lầu. Ba ba nói, muốn thỉnh người hỗ trợ đem giường cầm dọn về tới, lại ở phòng khách trang một cái đại đại thang trượt. Hắn còn nói, thang lầu quá cao, An An trên dưới lâu phải cẩn thận, hắn sẽ tìm người đem thang lầu châu ngọc lan can sửa lại, như vậy liền càng an toàn. An An cũng không thập phần minh bạch, nhưng hoa ở ba ba trong lòng ngược nàng, tựa hồ ý thức được một vấn đề. Có lẽ nàng sẽ ở cái này trong nhà, cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ, thật lâu thật lâu. Cố dịch thành đem An An ôm đến phòng vệ sinh, vặn ra vòi nước, chờ thủy ôn thích hợp sau, giúp tiểu đoàn tử tẩy góp chân nhỏ. Hào xú à? An An không xú. Thật sự hào xú, nếu không chính ngươi nghe nghe. Thật vậy chăng? Cố dịch thành hống đến An An đem chính mình góp chân nhỏ nâng lên tới. Nhăn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nghe. "Không số 3." Tiểu Đoàn tử mê mang mà nói. Cố Dịch thành bị trọc cười. Ba ba gật người. "Không gật người, không gật người, An An là Hương tiểu hài tử." Trong phòng vệ sinh truyền đến cha con hai tiếng cười. Mạc Tuệ cắt đứt điện thoại, khóe môi không tự giác giơ lên nhàn nhạt ý cười. An An về nhà. Về sau không bao giờ sẽ rời đi bọn họ. Nô tỳ thân tốc, thượng thương trưởng đại quét hóa, 20 phút trong vòng liên sách tới một đại túi quần áo rẻ vớ cùng vật dụng hàng ngày. Nàng đem mua sắm tiểu phiếu đưa cho Mạc Tuệ, kỳ quái hỏi, tiết mục không phải kết thúc sao? Ngày mai mới đưa Hải Tử trở về. Mạc Tuệ cười nói, không điễn, chúng ta sẽ vẫn luôn chiếu cố An An. Nô tỷ trợn mắt há hốc mồm. "Không, không điễn?" Nô tỷ vẻ mặt chình lăng, trong đầu tràn ngập vô số suy nghĩ, đại não đều mau tắt. Trước một đoạn thời gian, Mạc Tuệ trạng thái quá kém, không diễn trụ, đại ngôn đến kỳ, thậm chí còn kém điểm cùng Cố Tổng nháo ly hôn. Hiện tại Hết thể đang ở trầm dãi hảo lên, nàng lại đột nhiên như vậy tùy hứng, muốn nhận nuôi một cái tiểu bằng hữu. Nàng thật sự có thể chiếu cố hảo đứa nhỏ này sao? Hơn nữa, nếu nàng phải tốn thời gian chiếu cố hài tử, có thể hay không chậm trễ sự nghiệp? Liên tiếp vấn đề ở Ngô tỷ trong đầu bồi hồi, nhưng một đôi thượng Mạc Tuệ đấy mắt điểm tính thông dong ý cười, nàng cái gì đều nói không nên lời. Ngô tỷ quá hiểu biết Mạc Tuệ, biết người này chủ ý lại không nghe khuyên bảo. Mà càng quan trọng là, từ An An xuất hiện lúc sau, Mạc Tuệ trên mặt tươi cười nhiều, cùng trưởng phu quan hệ cũng chậm rãi phá băng. Lam Nguyệt đại diện, nàng coi trọng Mạc Tuệ sự nghiệp, nhưng mười mấy năm cảm tình, nô tỳ càng hy vọng chính mình nghệ sĩ có thể qua đến ngôi vẻ. Mũm mủn mũ, an an tắm xong lạm. Phòng vệ sinh khai một cánh cửa phụng, một con thịt mũm mủn mũ tay nhỏ vươn tới, vấy vấy, cánh tay thượng còn muốn có không lau khô bằng nước. Nô tỳ nói, này quần áo đều là đóng gói tốt, không có bị thí xuyên qua, hẳn là còn tính sạch sẽ, trước làm hai tử chắp vá xuyên một đêm. Ta dương hành lý còn có một kiện áo ngủ. Mạc Tuệ đột nhiên nhớ tới, là kia thân tiểu phấn chư áo ngủ, buổi sáng treo ở chung cư ban công, thiếu chút nữa quên thu hồi tới. Mạc Tuệ đi dương hành lý tìm ra áo ngủ, vội vàng hướng phòng vệ sinh đi, cấp hài tử mặc vào. Chỉ chốc lát sau công vụ, trong phòng vệ sinh lại truyền ra máy sấy thanh âm. Ngô tỷ bật cười. Cho tới nay, Mạc Tuệ chưa bao giờ sẽ câu nệ với việc nhỏ, đối cái gì đều không sao cả. Nhưng không nghĩ tới, vì An An Nàng trợn lên như vậy chú trọng. Nô tỳ đợi trong chốc lát, rốt cuộc chờ đến An An ra tới. Nàng do dự mà nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi, "Người ba ba đâu?" Nên sẽ không, tiết mục một kết thúc, hai khẩu tử lại tiếp tục ở riêng đi. "Ba ba đi cấp An An mua sữa bò." Tiểu đoàn tử nói. Nô tỳ ngẩn ra một chút. "Này hai vợ chồng, một cái là không rửa sạch sẽ quần áo mới không cho xuyên, sợ đối hài tử kiêu nộn làn da không tốt, một cái là đại buổi tối còn muốn đuổi ra môn mua sữa bò." Sợ hài tử đã đói bụng, Tiểu Bằng Hữu ở nhà bọn họ đợi, có phải hay không phải bị sủng lên trời. Cảm ơn nô gì cấp An An giúp mua quần áo. Mềm mềm mại mại thanh âm ở bên tai vang lên. Nô tỷ lộ ra vẻ mặt dịu cười. Như vậy ngoan hài tử, liền tính bị sủng lên trời cũng là hẳn là. An An một giấc ngủ dậy, thấy mụ mụ còn tại bên người, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại đem đôi mắt trợ to. Chờ hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, nàng khẽ miệng treo lên mỉm cười ngọt ngào dung. Tiểu Đoàn Tử giống tiểu Nãi Miêu dường như hướng Mạc Tuệ trong lòng ngực cọ cọ, ngẩng phấn phác phác khuôn mặt. "Phanh phanh phanh", tiếng đập cửa vang lên, Cố Dịch thành hỏi, "An An đi lên sao? Ba ba mang ngươi trở về thu thập hành lý." An An rũi người, tay nhỏ ôm mụ mụ cánh tay, "Mụ mụ cùng đi." Mạc Tuệ thực ngo liền phải tiến tổ. Tuy rằng quay chụp mà liền ở Bắc Thành, nhưng một bộ điện ảnh ít nói đến chụp 2-3 tháng, đến lúc đó, nàng hẳn là liền không có biện pháp mỗi ngày bồi An An. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Nàng tưởng nhiều bồi bồi nhỏ con. Một nhà ba người thu thập hảo lúc sau, xuất phát đi cô nhi viện. An An đến thời điểm, các bạn nhỏ đang ở hoạt động trong phòng học làm thủ công. Hương viện trưởng sờ sờ nâng tóc, có chút không tha, An An muốn cùng ba ba mụ mụ về nhà, đi cùng các bạn nhỏ nói tái kiến đi. Tiểu đoàn tử đi vào hoạt động thất, cùng các bạn nhỏ từ biệt. Hoạt động trong phòng học hải tử đều còn chưa tới đi học tuổi tác, tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng gặp qua mặt khác các bạn nhỏ bị tần ba ba mụ mụ tiếp đi, đã thói quen. Chỉ là này trong đó, một cái kêu Nguyên Nguyên tiểu bằng Hưu thoạt nhìn phá lệ hạ xuống. Nguyên Nguyên là An An ở trong cô nhi viện tốt nhất bằng Hưu, nàng lộc cục chạy tới, muốn an ủi tiểu đồng bọn. "An An, vì cái gì sẽ không có ba ba mụ mụ thích ta đâu?" An An quay quay đầu, nhuyễn thanh nói, "Sẽ có. Nhưng lão sư nói ta nói quá nhiều, lời nói rất nhiều tiểu bằng Hưu, có phải hay không thực phiền nhân nha?" An An nhớ tới ba ba cho chính mình niệm quá sách tranh. Nàng cũng từng hỏi qua ba ba Một cái không dám lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng ca hát người nhát gan, có phải hay không không ai thích. Hiện tại, Nguyên Nguyên tâm tình, hẳn là cũng là tương tự. Tiểu Đoàn tử hồi ước ba ba trả lời, chỉ cần là dũng cảm, Thiện Lương tiểu bằng hữu, nhất định sẽ có người thích. Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, tiểu làm nhảm cũng sẽ có người thích sao? An An nhô tới, ba ba nói, nàng không phải người nhát gan, chỉ là giỏi về quan sát. Nàng tự tin mà an ủi Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không phải tiểu làm nhảm, chỉ là giỏi về biểu đạt. Mwen Mwen vừa nghe, giữa mày giãn ra, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. An An cùng ngồi cái tiểu bằng hữu đều nói tái kiến, phải rơi khỏi khi, nhớ tới chính mình còn không có mở ra quà sinh nhật. Đó là ở quá tập thể sinh nhật khi, tiết mục tổ cấp. Nàng từ dương hành lý tìm ra lễ vật, chạy đi tìm sinh hoạt lão sư hỗ trợ. Sinh hoạt lão sư dùng kéo, cấp An An mở ra đóng gói giấy. Hộc hai, An An điểm mũi chấn xem. Bên trong là thật nhiều thật nhiều kẹo que. Sinh hoạt lão sư vừa muốn làm An An nói nhỏ tôi, đừng bị mặt khác tiểu bằng hữu thấy, ai biết, tiểu đoàn tử đã lấy ra kẹo que, có thể thỉnh đại gia ăn sao? Nàng ngãi thanh mại khí hỏi. Sinh hoạt lão sư ngẩn ra, không khỏi bật cười, ngươi đứa nhỏ này, hào phóng như vậy sao? An An ngượng ngùng mà nói, lão sư nói muốn chia sẻ nha. Phần 85. Được lão sư cho phép, An An cầm kẹo que, phân cho mặt khác tiểu đồng bọn. Không có bất luận cái gì một cái tiểu bằng hữu có thể ngăn cản được trụ kẹo dụ hoặc. Luốn hơn một chút hài tử, chính mình khai giấy gói kẹo, tiếp theo liền giúp mặt khác tiểu bằng hữu mở ra. Hoạt động trong phòng học bọn nhỏ nhân thủ một cây kẹo que, ăn đến mùi ngon. Nguyên Nguyên luôn tiếc bạn tốt, với vây, vây tay nhỏ từ biệt khi, túi đầu liếm một ngụm mỹ vị kẹo. Kẹo hảo ngọt a. Từ cô nhi viện ra tới, Sâm Yến Quân lôi kéo An An tay nhỏ không bỏ. Ngày hôm qua tới đón thời điểm đã chậm, vì làm tiểu nha đầu có thể ngủ ngon, nàng cũng chỉ có thể nhìn hai vợ chồng từ chính mình mí mắt phía dưới mang đi hài tử. Nhưng hiện tại không giống nhau, đại buổi sáng, Sở Miên Quân còn có cả đống thời gian làm An An buổi chính mình chơi đâu. Tiểu nha đầu tới mãi mãi ra trời được không? Nàng ngồi xổm xuống, xuống, đối An An nói. Sở Miên Quân tâm tình thực phức tạp. Nàng không có cùng Tiểu Hải Tử này tiếp xúc quá nhiều thời gian, nhưng bởi vì truy xong rồi chỉnh đường tiến mục, lúc này nhìn An An, trong lòng là vô cùng càng khái. Chỉ kém một chút, hai tử liền phải đãi ở trong cô nhi viện, chỉ là nhớ tới này tiểu đáng thương trên mặt dính nước mắt bộ dáng, nàng liền đau lòng đến không được. Hiện tại, Sầm Yến Quân ước gì lập tức đem tiểu đoàn tử mang về nhà, chơi cái một ngày một đêm. Chỉ là thoạt nhìn, hai tử có điểm khó xử, không biết như thế nào cự tuyệt nàng. Ngoài ngoại trong nhà có thật nhiều ăn ngon. Sầm Yến Quân tung ra mồi. An An chớp chớp mắt, lắc đầu. Kỳ thật nàng không phải cái tham ăn tiểu thèm liêu, cùng ăn ngon so sánh với, tiểu đoàn tử vẫn là càng nuốn cùng ba ba mụ mụ đãi ở bên nhau. Ngoại ngoại ra có rất lớn tivi, có thể xem phim hoạt hình. Nàng lại nói. An An lại nhấp nhấp miệng nhỏ, lại lần nữa lắc đầu. Nàng hôm trước buổi tối vừa mới xem xong Go Go đội đại điện ảnh, điện ảnh phim trường có hơn 1 giờ, ba ba mụ mụ nhắc nhở, vì bảo vệ tốt thị lực, hai ngày này nàng đến làm đôi mắt hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lại xem phim hoạt hình. Sâm Yến Quân bất đắc dĩ, xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Cố lão gia tử. Cố lão gia tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhà ta có hoa viên, ngươi có thể cùng người làm vườn cùng nhau làm cỏ. Làm cỏ a? Nhất định thực hảo chơi đi. An An mở to hai mắt, hướng thú bừng bừng mà cùng qua đi. Sầm Yến Quân vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó thưởng thức mà nhìn bạn già liếc mắt một cái. Không nghĩ tới lão nhân còn có điểm tác dụng. Cố Dịch thành từ viện trưởng văn phòng đi ra thời điểm, thấy An An đã đi theo hai cái lão nhân bên người, chúng ta tung tăng đi rồi. Nhưng thật ra Mạc Tuệ còn tại chỗ chờ hắn. Các ngươi cũng đến đây đi. Sầm Yến Quân dừng lại bước chân, vẫy tay, bằng không tiểu nha đầu một người sẽ sợ hãi. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ liếc nhau, phảng phất hai cái tùy tùng, đuổi theo hai lão một tiểu nhân mấy bước. Cố Gia Hoa viên không lớn, người làm vườn cũng không phải thời thời khắp khắp ở bên trong đợi. Bất quá lão gia tử nói được thì làm được, làm cho An An mặt gọi điện thoại, thông tri hắn lại đây. Chờ cụ ông điện thoại một cắt đứt, An An thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt biểu tình không hề hồng nghi, tiểu mày giãn ra. Ta nhưng cho tới bây giờ không gạt người. Lão gia tử ngữ khí ngạnh băng băng. Nhóc con lẳng lặng mà ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ làm cỏ. Sở Miên Quân dặn sạch bỡ lử ê bở gì, một viên tiếp theo một viên hướng miệng nàng tắc. An An quay hàm đều phải bị tắc toan, cố hết sức mà nuốt vào bỡ lử ê bở gì lúc sau, đôi tay che lại miệng mình, ngại ngãi, ta no rồi. Lúc này, Cố Lao ra từ hỏi, thủ tục làm được thế nào? Cố Dịch Thành nói, các ngươi sở hữu khẩu cùng thân phận chứng đã giao lên rồi, hôn nhân chẳng hướng, ngôi năng giáo dục năng lực chứng minh ở làm. Chỉ là Chỉ là cái gì?" Mạc Tuyết hỏi. "Chỉ là, không có nhận nuôi tôn bối cách nói. Nếu muốn nhận nuôi, bị nhận nuôi người ở pháp luật mặt thượng cùng các ngươi là thuộc về thân tử quan hệ." Sở Miên quân vẻ mặt khiếp sợ. Nàng đều một phen tuổi, lệnh cái 4 tuổi tiểu nha đầu Đường Chính mình nữ nhi. "Này không phải sai bối sao?" Cố lão gia tử cũng nhăn lại mi, nhìn nhi tử cùng con dâu liếc mắt một cái. Một cái 4 tuổi tiểu nha đầu, ngày thường ba ba mụ mụ kêu đến như vậy hoan, đột nhiên muốn sửa miệng. Đều ca ca tử tử. Quá thái quá. Các ngươi chính mình muốn nhận nuôi, lẽ trở về cũng là các ngươi nữ nhi, nào có cho chúng ta đương nữ nhi đạo lý. Ta và ngươi mẹ này một phen tuổi, đem nàng dưỡng tại bên người, nhưng ăn không tiêu." Cố lao ra từ nói. An An nghe hiểu, nháy mắt đồng tử động đất, ngón nhỏ mở dịch, chân trên mặt đất bay nhanh hoạt động, trốn vào ba ba mụ mụ trong lòng ngực. Mạc Tuệ đắp An An bả vai, nôn nóng hỏi, "Không có biện pháp khác sao?" Cố Dịch thành nói. Nhận nuôi pháp điều lệ là cứng nhắc quy định, chúng ta xác thật bất mãn 30 tuổi, vô pháp trực tiếp nhận nuôi An An. Ta liên hệ luật sư, thủ tục trước kéo, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp, làm ba mẹ lấy nhận nuôi cháu gái hình thức đem An An đăng ở bọn họ sở hộ khẩu thượng. Có thể kéo được sao? Sâm Yến quấn lo lắng sốt ruột, chúng ta An An như vậy làm cho người ta thích, mọi người đều muốn mang nàng về nhà. Kéo thủ tục, nếu là mặt khác gia đình đi trước làm làm sao bây giờ? Cái này đảo không sợ. Cố Dịch thành nói. Chúng ta nhận nuôi tìm không thấy cha mẹ ruột đứa trẻ bị vứt bỏ, như vậy nhận nuôi đăng ký cơ quan sẽ tại đây phía trước thông cáo tìm kiếm hài tử thân sinh cha mẹ. Ở thông cáo kỳ 60 thiên nội, không ai nhận lãnh đứa nhỏ này, thủ tục mới có thể tiếp tục làm đi xuống. Nói đến cái này, Cố Dịch thành đem An An hai chỉ lốt hai nhỏ nhẹ nhàng che lại, hài tử nghe thấy chính mình là đứa trẻ bị vứt bỏ, nhất định sẽ khổ sở. Nói cách khác, chỉ cần tại đây 60 thiên nội nghĩ đến biện pháp, liền không thành vấn đề sao. Mạc Tuệ sốt ruột hỏi Lam An An theo chứng minh tội tử, hình ảnh này chỉ là tượng tượng, nàng liền ra đầu tê dại. Quá kỳ quái đi, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp, ta tới làm đi." Cố Dịch thành nói. Mạc Tuệ gật gật đầu. "Còn có 60 thiên thời gian, sự thành do người, có lẽ thực mau, vấn đề liền giải quyết dễ dàng." Ba ba bung ra tay, An An lỗ hai nhỏ không hề bị che lại. Nàng to mò mà nhìn thoáng qua đại gia, như cũ tâm sự nặng nề bộ dáng. An An muốn cùng ba ba mụ mụ về nhà. Tiểu Đoàn tử cảnh giác mà nhìn Cố lão gia tử, nghiêm trang nói: "Cố dịch thành lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cùng hại tử giải thích rõ ràng, vừa muốn mở miệng, liền thấy Cố lão gia tử đã đệ mặt khó chịu, còn hừ một tiếng. "Ngươi cái này tiểu nha đầu, không nghĩ đi theo ngoài xã hội sinh hoạt." Cố lão gia tử nói. An An dùng sức lắc đầu, "Thích mãi mãi." Cố lão gia tử lại nghiêm túc nói, "Đó chính là ta hủy khuôn ngươi." Sở Miên Quân biết nhà mình bạn giả tính tình, ngẫu nhiên cũng muốn hống một hướng hắn, liền nói: Như thế nào sẽ đâu, chúng ta an an chính là không phản ứng lại đây. Như thế nào sẽ hủy? Ân. An an nhược nhược gật gật đầu, tiểu tiểu thanh nói, hủy quất. Sâm Yến Quân thật sự không nệ lại, phất một chút cười ra tiếng. Cố Dịch Thành cũng cười đến phá lệ hoan, còn kéo Mạc Tuệ cùng nhau cất tiếng cười to. Cố lão gia tử căng chặt khóe miệng chừ chừ. Không cần sinh khí. Bảo trì sung sướng tâm tình mới có thể kéo dài tuổi thọ, tranh thủ sớm ngày trở thành trăm tuổi lão nhân. Hô. Bên kia Hoắc tử thân trở lại cha mẹ gia, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền không có cố gia kia tiểu tử ưu tú. Ngay thường liền tính, hiện tại liền thượng tiến mục, đều phải bị hắn áp xuống đi." Hoắc phụ nói, "Này niên đại đã cùng trước kia không giống nhau, có lưu lượng, liền ý nghĩa càng tốt kỳ ngộ, ta đồng ý làm ngươi trở về, không phải vì cấp cố gia kia tiểu tử đương làm nền." Tường Hải như vỗ vỗ trượng phu cánh tay, không vui nói, "Nhi tử khó được trở về một chuyến, đừng luôn lả nói hắn. Mấy năm nay, trừ bỏ hôn sự Từ thần nào một sự kiện làm chúng ta nhọc lòng. Nàng nói, quay đầu phân phó người cấp hoax tử thần hầm canh gà, "Mẹ biết ngươi miệng chọn, này gà mái giả là ta một cái bằng hưu đưa tới, nhà bọn họ thân thích khai chính là nông gia hạ, gà mái giả rượng đến đặc biệt hảo, cùng chợ rau những cái đó gà thịt chất đều không giống nhau. Ngươi nếu là thích, mẹ lại cho ngươi." Đều bao lớn người, còn muốn đi tới rối tay cơm tới há mồm, "Này nhi tử chính là bị ngươi chiều hư." Hoắc phụ lạnh lùng nói, "Ta như thế nào quấn hắn?" Cho tới nay, mặc kệ là hải tử học tập vẫn là sinh hoạt, ngươi đều mặc kệ, chỉ cấp điểm tiền tấn cổ. Hiện tại cao tuổi, nhưng thật ra nhớ tới đứa con trai này, sớm làm gì đi. Tưởng Hải như trừng mắt nhìn trừng mắt. Hoắc Tử thần xoa xoa giữa mày. Phu thân sự nghiệp thành công, tuổi trẻ khi ở bên ngoài oanh nghênh yến yến không ngừng, mẫu thân tính cách cũng không được, nhưng bởi vì chìm nghỉm phí tổn quá cao, kiên quyết không chịu ly hôn. Hai người xảo hơn phân nửa đời, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ở như vậy gia đình bầu không khí trùng lớn lên. Nguyên bản, Hoắc Tử Thần cũng không để ý cái đó, cha mẹ hôn nhân là bọn họ chính mình sự, không cần hắn can thiệp. Nhưng vấn đề là, liên ở không lâu phía trước, hắn thỉnh thám tử tư tra được một tin tức. Phu thân hắn bên ngoài có tư sinh tử, năm nay đã 15 tuổi. Cái kia 15 tuổi hải tử, lại quá mấy năm, chính là cùng hắn tranh đoạt Hoắc thị người nối nghiệp vị trí mạnh mẽ đối thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Ba, tiết mục là kết thúc, nhưng lưu lại nhiệt độ còn ở. Tinh dập buổi lễ long trọng đem ở cái này thứ 7 buổi tối cử hành, ta tưởng cùng ban tổ chức đánh một tiếng tiếp đón, thỉnh thực tập cha mẹ tiết mục tổ toàn thể khách quý tham dự buổi lễ long trọng. Đến lúc đó thảm đỏ phân đoạn, ta sẽ hướng Tình Tình cầu hôn, nhất định có thể có không nhỏ hưởng. Tình Tình vốn dĩ chính là giới giải trí người, mượn cái này thế, hẳn là sẽ có mặt khác tiết mục hướng nàng mời, đến lúc đó ta có thể bồi nàng cùng đi dự. Ngươi nói cố dịch thành ở tiết mục chung có thể vâng phấn, là bởi vì hắn tới sớm, khán giả đã vào trước là chủ. Ở như vậy dưới tình huống, ta biểu hiện lại hảo, cũng rất khó làm người vừa ý. Hoắc Tử Thân cũng không cho rằng tham gia game show đối chính mình sự nghiệp sẽ có bao nhiêu đại trợ giúp. Nhưng là, nếu có thể ở tiết mục chung hỗn cái quen mắt, làm khán giả nhận chuẩn Hoắc gia người nối nghiệp cũng chỉ có hắn một cái, như vậy tương lai ở tranh đoạt kế thừa vị trí khi, hắn liền rất khó rơi xuống phong. Rốt cuộc Đối phương là tư sinh tử, ở dư luận thượng cũng đã chước thua, còn muốn tham gia game show, lại còn có cùng Nguyễn Tình Tình cầu hôn. Tưởng Hải như thần sắc không vui, hoắc phụ nhướng mày, chỉ là một tiết mục mà thôi, khiến cho Cố gia tập đoàn giá cổ phiếu đại trướng, này cho thấy thời đại đã thay đổi. Phần 86. Nếu là chính mình nhi tử cũng có cơ dịch thành bản lĩnh, chính là nếu cấp ban tổ chức một ít chỗ tốt, làm cho bọn họ mời toàn bộ thực tập cha mẹ tiết mục tổ, liền ý nghĩa Cố Dịch thành cùng hắn Thái Thái cũng sẽ đi. Đến lúc đó, nổi bật vẫn là bọn họ. Hoắc phụ nói: "Sẽ không." Hoắc Tử Thần cười nhạo một tiếng, hai tử đều bị đưa về cô nhi viện, bọn họ còn có cái gì nổi bật? Các vong hữu phục hồi tinh thần lại, chỉ biết nói đôi vợ chồng này lợi dụng xong tiểu hài tử liền không quan tâm. Hoắc Tử Thần có tin tưởng, lúc này đây, có thể làm Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ lật xe. Rốt cuộc, các vong hữu đứng nói chuyện không eo đau, một đám đồng tình tâm tràn lan. Nhớ tới cô nhi viện cái kia đáng thương hài tử, đại gia sẽ cảm thấy hiện giờ ở thảm đỏ thượng phong quang vô hạn ảnh hậu cùng nàng trợ phu, lúc ấy ở Tiết mục chung chỉ là diễn trò mà thôi. Tiết mục một kết thúc, bọn họ buôn bán cũng kết thúc. Lúc trước ăn tiền lại, toàn bộ đến nổ ra. Mạc Tuệ thu được tinh dập buổi lễ long trọng tiệc tối mời khi, An An cũng ở bên cạnh. Nàng cũng không tính toán tham dự, nhưng tiểu đoàn tử lại hưng phấn vô cùng. Mu mu, kì kì, tiểu diễn ca ca, hoa hoa tỷ tỷ cùng lập lập đều sẽ đi sao? Ta đều đã lâu, đã lâu không có nhìn thấy kỹ kỹ cùng Hòa Hỏa tỷ tỷ làm. Mạc Tuệ, cũng không có thật lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá 3 ngày mà thôi. Lấy nàng ở điện ảnh vong địa vị, liền tính phải đi thảm đỏ, cũng không phải cùng toàn bộ tiết mục tổ được chật tham dự. Nhưng là, liên ở Mạc Tuệ nghĩ như thế nào cự tuyệt tiểu đoàn từ khi, nhân gia đã cùng nàng ba liêu đi lên. Ba ba, thảm đỏ hảo chơi sao? Hảo chơi a, An An có thể mặc tiểu lễ phục, bước trên thảm đỏ thời điểm, Còn có rất nhiều rất nhiều người cho ngươi chụp ảnh đâu. Hoa, tiểu lễ phục. Chu Diễn cùng lặp lặp là nam hài tử, bọn họ sẽ xuyên tiểu Tây trang, đến lúc đó bảo bảo khả năng đều nhận không ra bọn họ. Ba ba cũng sẽ xuyên tiểu Tây trang sao? Sẽ, An An cùng ba ba đi phòng để quần áo, giúp ba ba chọn một chút thứ bảy buổi tối muốn xuyên cái gì. Cố Dịch thành giọng nói rơi xuống, liền ôm hài tử đi lầu 2 phòng để quần áo. Dọc theo đường đi, bọn họ Liêu thật sự sung sướng thậm chí còn đang nói trong chốc lát đến tập luyện một chút bước trên thảm đỏ khi dáng vẻ. Mạc Tuệ, nàng căn bản không đồng ý muốn đi. "Tuệ Tuệ, muốn tham gia tinh dập buổi lễ long trọng sao?" Giọng động tiếng chung vang lên, là Ngô tỷ thanh âm, ban tổ chức bên kia đều thúc dục rất nhiều lần, hơn nữa rất có thành ý bọn họ nói, "Nếu ngươi nguyện ý tham gia buổi lễ long trọng nói, liền áp trục lên sân khấu, không phải lấy tiết mục vì đơn vị thăm dự." Ta cảm thấy, ngươi đã thật lâu không có tham dự như vậy trường hợp. Năm nay những cái đó video hảo kiểm kê thảm đỏ lễ phục cũng đều không tính cho ngươi, nếu có thể. Hảo. Mặc Tuyết nói, tham gia đi. Nô tỷ, chuẩn bị tốt lý do thoái thác còn không có hoàn toàn dùng tới, nàng cơ nhiên như vậy dứt khoát. Hảo, ta bên này làm người liên hệ một chút, đến lúc đó mặc vào mỹ mỹ lễ phục, ra một cái diễm áp bài đi a. Không đúng không đúng, căn bản là không cần chính chúng ta ra bài đi a, ngươi một xuyên lễ phục, nhưng không phải đến diễm áp sở hữu nữ minh tinh sao? Nô tỳ nói nói, liền gọi ra ngông tiếng kêu. Yên lặng thời gian dài như vậy, lần này, Mạc Tuệ tất nhiên là thế không thể đỡ. Nô tỳ liên hệ hảo Mạc Tuệ ngự dụng tạo hình đoàn đội. Thứ 7 sáng sớm, nàng đã viết lên chân bắt chéo, dựa vào làm công ghế, chờ mong ảnh hậu buổi tối kinh diễm tạo hình. Làm nữ minh tinh, ngay từ đầu, Mạc Tuệ này đây mỹ mà bị mọi người sở biết rõ. Lúc sau, xinh đẹp khuôn mặt hơn nữa có thể thuyết phục sở hữu người xem kỹ thuật diễn, khiến cho nàng một đường đi lên đỉnh. Nhưng gần 1 năm, Mạc Tuệ cho hấp thụ ánh sáng quá nhỏ, mặc dù tham gia tổng nghệ, nhưng ở tiết mục chung, nàng mỗi ngày đều chỉ hóa trang điểm nhẹ, ăn mặc hưu nhàn tư phụ, làm sao giống thượng thảm đỏ như vậy minh diễm động lòng người. Bất quá hiện tại, Nô tỷ không hoảng hốt. Buổi lễ long trọng thượng, Mạc Tuệ mỹ mạo lại lần nữa bốn bán, nhất định có thể xào một đợt đề tài. Nô tỷ, không hảo. Không biết là nơi nào đột nhiên tới một đám thủy quân, ở tinh dập buổi lễ long trọng thảm đỏ đề tài hạ mắng Mạc Tuệ tỷ. Tiểu trợ lý thở hồng hộc mà chạy vào. Nô tỷ giữa mày nhảy dựng, tay phải nắm lấy con chuột, mở ra trình duyệt. Cáp Mạc Tuệ lợi dụng tiểu bằng hữu xảo xong nhiệt độ liền mặc kệ sao? Chính mình trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ kéo lao công bước trên thảm đỏ, hai tử liền đáng thương vô cùng mà đãi ở cô nhi viện. Ta vốn dĩ không thích Mạc Tuệ, thuần người qua đường mà thôi, là bởi vì nàng ở tiết mục trung đối An An tốt như vậy, mới đối nàng chuyển vấn. Nhưng không nghĩ tới, nàng căn bản là không phải thật sự yêu thương An An. Nếu thật thích An An, sao có thể mặc kệ Hải Tử đâu? Tốt xấu muốn đi cô nhi viện nhìn xem Hải Tử đi. Nay đều vài thiên, ta nhìn chằm chằm vào Mạc Tuệ đoàn đội phía chính phủ tài khoản xem, căn bản là không có bọn họ hai vợ chồng đi cô nhi viện xem Hải Tử ảnh chụp An An thật đáng thương, làm một giấc mộng, tỉnh mộng, thực tập cha mẹ mặc kệ nàng. Chỉ có ta một người đối Mạc Tuệ thực thất vọng sao? Không bao giờ phấn nàng, lật xe lật xe, nhân thiết lật xe. Nô tỷ nhìn này đàn trang phến thủy quân, Tức giận xông lên đỉnh đầu, có thể hay không tra được là nơi nào phát ra tới. Hẳn là người đối diện đi, còn ở tra. Tiểu trợ Lý nói, "Nô tỷ, nếu không đừng làm cho Mạc Tuệ tỷ đi đi này thảm đỏ đi, này đó thủy quân ở mang hướng gió, một đám lời nói chuẩn xác, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ cứng đối cứng. Chúng ta chẳng lẽ còn sợ này đó tiểu nhân?" Nô tỷ ta nàng liếc mắt một cái. Tiểu trợ Lý nói, "Tiết mục đã kết thúc, Mạc Tuệ tỷ lại không phải tiểu bằng Hưu thân mụ mụ." Vốn dĩ liền không có nghĩa vụ lại quản hài tử. Bất quá, người qua đường không nhất định như vậy tưởng, nếu là vì thế hủy hoại mạc tuệ tỷ người qua đường duyên, quá không đáng. Chi bằng không đi đi nải thảm đỏ, đến lúc đó đại gia còn cảm thấy là bởi vì hài tử không ở bên người, nàng tâm tình không hảo đâu, tổng có thể làm các gã tỷ phản cấp miệng. Tiểu trợ lý rầu tối rụt. Hành hậu bước trên thảm đỏ, thật sự là quá không dễ dàng, nhiều như vậy hắc tử nhìn chằm chằm, nếu nàng xấu mặt, nhân gia sẽ nói nàng chơi lại bài. Nhưng nếu nàng lộ ra mỉm cười, người khác lại sẽ nói nàng tâm tình hảo, đã sớm đã đem trong cô nhi viện cô đơn tiểu bằng hữu quên đến không còn một mảnh. Đương doanh nhân như thế nào như vậy khó đâu. Nô tỷ không tiếp tiểu trợ lý nói, mà là tiếp tục xem bình luận. Nay trong đó cũng có không ít bình thường bình luận là mang tang quan. Tuy rằng rất tưởng niệm an an bảo bảo, chính là ảnh hậu cùng Cố tổng cũng có bọn họ chính mình sinh hoạt. Ta cho rằng không cần thiết riêng đi cô nhi viện đem Hải Tử tiếp ra tới, không cần lại quấy rầy nàng không cần đạo đức bắt quắc mạc tuệ, ngày đó Tiết Mục kết thúc nàng đỏ hốc mắt, không phải ở diễn trò, chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới. Cũng không cảm thấy ảnh hậu cùng Cố tổng có cái gì vấn đề, chỉ là sắp thật hảo tưởng tái kiến vừa thấy An An. Tiết Mục sau khi chấm dứt, trừ bỏ Chu Diễn ở ngoài, mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu cha mẹ đều có ở mạng xã hội phát ra hài tử động thái, ta hôm nay còn thấy nàng mụ mụ đã phát kỳ kỳ buổi tối muốn xuyên tiểu váy, hảo đáng yêu. Chính là, An An liền không còn có tin tức Đại quy mô thủy quân cùng bình thường vong hữu điên cuồng đối tuyến, ồn ảo đến hừng hực khí thế. Ngồi ở trước máy tính ngô tỉ dưới đáy lòng cân nhắc đến tuột cùng là nhà ai như vậy nhàn, ở cái này mấu chốt đi lên hát mạc tuệ. Chỉ là, chỉ sợ lần này đối phương phải thất vọng. Mạc tuệ cùng cố dịch thành đã đem hải tử lánh về nhà vài thiên, hai người đều không nghĩ hải tử bị quấy rời, không có đối ngoại tuyên bố quá tin tức này. Mà các vong hữu, con tưởng rằng nhóc con như cũ đáng thương hề hề mà đại ở trong cô nhi viện. Nô tỷ lười đến phản ứng những cái đó ham thích với đạo đức bắt cóc gạn tỉ fan, bất quá ở trên mạng vẫn là có không ít chân chính quan tâm tiểu bằng hữu tình hình gần đây fans cùng người qua đường nhóm. Tin tưởng tới rồi buổi tối, thấy An Mặc tiểu lễ phục tham dự hoạt động An An, đại gia nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Bên kia, tạo hình đoàn đội cấp Mạc Tuệ cùng An An đưa tới tham dự thảm đỏ muốn xuyên lễ phục. Đại gia nắm chặt thời gian, đã định ra đêm nay tạo hình. Nhìn bị treo ở trên giá áo tiểu lễ phục, An An nhịn không được giơ tay sờ sờ. Nhưng thích. Cố Dịch Thành ăn mặc ở nhà phụ, một bàn tay cắm túi quần, một bàn tay cầm tiểu đoàn tử dép lê, từ trên lầu xuống dưới, An An nói qua rất nhiều lần, không thể trần trụi chân trên mặt đất chạy, quá băng. An An trần trụi gót chân nhỏ, lặng lẽ chỉ xuống đất. Băng băng lương lương, thật thoải mái nha. Cố Dịch Thành làm hài tử mặc vào dép lê, ánh mắt đột nhiên dừng ở một lớn một nhỏ hai thân lê phụ tượng. Nhìn đang ở từ tạo hình sư hỗ trợ hóa trang Mạc Tuệ, hắn hơi hơi sửng sốt lại lần nữa nhìn về phía nàng lễ phục, không khỏi mà, hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Mạc Tuệ xuyên lễ phục dạ hội khi bộ dáng. Kia một ngày, nàng ăn mặc sắc thái báo hòa độ cực cao minh hoàng sắc lễ phục, tóc dài cao cao vắn khởi, lộ ra thon dài cổ cùng tinh tế tuyết trắng hai vai, vô số đèn flash thoảng qua, nàng tươi cười trước sau thỏa đáng, ánh mắt tươi sống sinh động, mỹ đến làm người kinh diễm. Điển lễ sau khi kết thúc, hắn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ngay lúc đó Mạc Tuệ vừa mới bộc lộ tài năng, không tính quá hồng Không có nhiều người như vậy chú ý, nàng từ hội trường cửa sau lặng lẽ chuồn ra đi, vừa nhìn thấy hắn, dùng sức mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho tới bây giờ, Cố Dịch thành còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó tươi cười, cười đến tùy ý, như là đầy trời tinh quang đều chiếu vào nàng đôi mắt, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Gió lạnh hữu quảng đầu thu, nàng dẫn theo lễ phục dạ hội lần váy, trên vai khoác hắn nảy nở sam, đi ở hẻm nhỏ. Bọn họ có nói không xong nói, hy vọng có thể vẫn luôn đái ở bên nhau. Liên tính nhiều đãi 1 phút, cũng có thể lại vui sướng 1 phút. Cố Dịch Thành nhớ tới quá khứ sự, nhất thời xuất thần. Vừa lúc lúc này, Mạc Tuệ mảnh khảnh ngón tay nắm một con hoa hai, ngước mắt vừa lúc nhìn thẳng hắn. Hai người đều trầm mặc. Sau một lát, nàng đấy mắt nhiễm chế nhạo ý cười, ngươi nhìn cái gì? Cố Dịch Thành khẽ môi rắc, đi phía trước đi rồi một bước, ánh mắt sâu thẳm, ta nhớ tới. Đúng rồi, ngươi nhìn cái gì hoa? An An cũng tò mò mà thò qua tới. Cố Dịch Thành Cái kia, hắn khụ một tiếng, tạo hình sư không chuẩn bị ta lễ phục. Ba ba, ngươi nói ngươi có thật nhiều thật nhiều tây trang, ngày hôm qua An An đều thấy lạ. An An nhảy một chút, có màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ba ba mau đi thay quần áo đi, chúng ta muốn đi thảm đỏ thượng chơi. Cố Dịch Thành đều phải bị khí cười, đè xuống nàng đầu nhỏ tử, túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói thầm một câu. Chờ đến hắn đi xa, hai tử con chớp đôi mắt, vẻ mặt thiên chân ngây thơ tiểu biểu tình. Mu mu Ba ba vì cái gì nói An An là tiểu bóng đèn đâu? Mặc tuệ biểu tình cùng tiểu đoàn tử giống nhau vô tội, chính là à, ngày hôm qua còn khen chúng ta An An là ngoan bảo bảo, hôm nay liền biến thành tiểu bóng đèn lạc. Thật quá đáng. Phần 87 Trường 30 sau thất kính Buổi tối 6 giờ, tinh dập buổi lễ long trọng hội trường ngoại đã vây đầy người. Bên ngoài các fan trong tay cầm đèn bài, biểu ngữ cùng đại kỳ, từng mảnh chỉnh tề tiếp ứng sắc, đại gia kích động mà hò hét, chờ đợi thần tượng lên sân khấu Mạc Tuệ Friends cũng ở trong đó. Nang là trận này buổi lễ long trọng sở mời đến lớn nhất bài nghệ sĩ, hấp dẫn đến phần lớn không phải của mạng nhiệt truy đuổi Friends. Nhưng dù vậy, hậu viện hội vẫn là có rất nhiều dính tính rất mạnh người trẻ tuổi, bọn họ sớm mà làm tốt đèn bài, cao cao giờ, chờ đợi Mạc Tuệ lóe sáng lên sân khấu. Chỉ là cùng mặt khác nghệ sĩ các fan so sánh với, bọn họ tâm tình lực hiện trầm trọng. Kỳ thật ta thực lo lắng tỉ tỉ, đều nói người nổi tiếng nhiều thị phi, gần nhất nàng quá chiêu đen. Nhiều như vậy các gã tỉ phản ở trên mạng mắng nàng, nói nàng mặc kệ tiểu hài tử. Tỉ Tỉ khoảng thời gian trước trạng thái vốn dĩ liền không tốt, vừa thấy chính là vô tâm sự nghiệp cái loại này, thật vất vả tiếp đương tổng nghệ, nhiệt độ lại đi lên, lại phải bị các gã tỉ phản nói như vậy, nàng nhất định rất khổ sở đi. Sẽ không, Tỉ Tỉ xuất đạo mười mấy năm, cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá a. Bị người hắc tính cái gì? Năm đó có người nói Tỉ Tỉ chơi lại bài, khi dễ cùng đoàn phim diễn viên, Tiềm Quy Tắc thự vị. Nhưng tới rồi sau lại, ai có thể cấp ra thật chủ ý? Chúng ta phải tin tưởng tỉ tỉ, lấy nàng hiện tại địa vị, căn bản không ai có thể lay động, liền tính người đối diện toan nàng, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là các fan lời tuy nói như vậy, trong lòng lại trước sau không có tự tin. Bởi vì bọn họ gặp qua mạc tuệ trạng thái kém cỏi nhất khi bộ dáng. Lần này tổng nghệ, nàng cảm xúc rõ ràng một ngày so với một ngày lỏng, nhưng tiết mục cuối cùng một ngày, nàng là tận mắt nhìn thấy Hải Tử bị cô nhi viện viện trưởng tiếp đi. Nếu Mạc Tuệ thật sự tại đây hài tử trên người Hoa Tâm Tư, giờ này khắc này, cảm xúc hẳn là sẽ không nhanh như vậy rút ra đi. Ở các phan lo lắng chung, thảm đỏ phân đoạn chính thức bắt đầu. Đi ở phía trước chính là một ít kêu không thượng danh 18 tuyến tiểu minh tinh, bọn họ đối trận này buổi lễ long trọng rất là coi trọng, mỗi người đều vô cùng quý trọng cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, nữ minh tinh ăn mặc tiểu lễ phục, nam minh tinh ăn mặc tây trang, tiểu tóc cùng trang dung đều không chút cầu thả. Mỗi người tới rồi thảm đỏ cuối đều sẽ bị người chủ trì thỉnh đi phỏng vấn, lại tiếp nhận lễ nghi tiểu thư truyền đạt bút ký tên, ở đây mặt hồng trên tường ký xuống tên của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến 8 giờ tạ hữu, tham dự thảm đỏ minh tinh liền bắt đầu có xem đầu. Các fan rốt cuộc chờ đến nhà mình thần tượng, một đám đều là cảm thấy mỹ mãn. Trương Như Minh, Trương Như Minh, Trương Như Minh. Ở các fan tiếng thét chói tai chung, người mặc màu đen lễ phục dạ hội nữ minh tinh lên sân khấu. Trương Như Minh là năm nay một lần là nổi tiếng tiểu hoa đán, một bộ cung đấu kịch nhật bá, khiến cho nàng thâm đến khán giả yêu thích. Lúc này, nàng chậm rãi lên đài, ưu nhã mà nâng lên tay, cùng đại gia chào hỏi. Rõ ràng là một bộ nữ nhân vị 10 phần trang điểm, nhưng nhìn kỹ dưới, mọi người đều có thể cảm giác được nàng xuất tính, này tiêu sái bộ dáng, làm người xem qua khó quên. Như Minh, thỉnh đến bên này. Người chủ trì cười truyền đạt micro, gần nhất ở vội cái gì? Trương Như Minh nói, Xem cái bản, người chủ trì ở điển lễ bắt đầu trước đã làm công khóa, biết Trương Như Minh là có tiếng khó phòng vấn nữ nghệ sĩ. Nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, ngay từ đầu có người nói nàng là bưng cái giá, nhưng quen thuộc lúc sau, các võng hữu đều biết, nàng chỉ là một cái không tốt lời nói đề tài chung kết giả thôi. Nếu là mặt khác không nổi danh tiểu nghệ sĩ, người chủ trì tự nhiên là có thể tùy tay có lệ một chút, khiến cho đối phương rời đi, nhưng vấn đề là, đây là Trương Như Minh, tiếp theo giới thị hậu nhất hữu lực người cạnh tranh. Người chủ trì do dự một chút, đành phải căng ra đầu tiếp tục phỏng vấn, không biết tại đây chẳng buổi lễ long trọng chung, như manh nhất chờ mong chính là ai lên sân khấu đâu. Không có. Trương Như manh trước sau như một lánh cốc. Người chủ trì. Nay hắn ho khan một tiếng, "Hảo, như vậy liền cho mời chúng ta tiếp theo vị." "Đúng rồi, thực tập cha mẹ tiết mục tổ có phải hay không muốn tới?" Đột nhiên, Trương Như manh hỏi. Người chủ trì ngây ngẩn cả người. Ở hắn làm công khóa bên trong, làm đề tài trung kết giả Trương Như Minh, chưa từng có chủ động hướng phóng viên cùng người chủ trì tung ra quá vấn đề. Như Minh cũng là thực tập cha mẹ Tiết Mục Tổ người xem sao? Người chủ trì thả lỏng lại, nhìn thoáng qua tay tạm, cười nói, này liền quá xảo. Phía dưới lên sân khấu chính là thực tập cha mẹ Tiết Mục Tổ, Thỉnh Trương Như Minh dừng bước, ta tưởng đại gia nhất định phi thường muốn nhìn ngươi cùng Tiết Mục Tổ tiểu các khách quý hô động. Máy tính cùng màn hình di động trước đang ở quan khán thảm đỏ phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều nhiệt tình tăng vọt. Á á á! Là mộng ảo liên động sao? Ta siêu gái Trương Như Manh, nàng kia bộ kịch, ta một tập không rơi truy xong, truy xong lúc sau còn làm ta mẹ đi xem. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, chúng ta cả nhà đều rất thích nàng. Trương Như Manh ở kịch cùng kịch ngoại tương phản rất lớn, kịch nhân thiết mềm mềm mại mại, kịch ngoại tính cách lại khóc đến không được. Ha ha ha ha ha nguyên lai Trương Như Manh cùng chúng ta giống nhau, vân dưỡng ngái con. Hảo chớ mong thực tập cha mẹ tiết mục tổ các bạn nhỏ mau ra đây, quá tưởng bọn họ làm. Ở đại gia chờ mông trung, thực tập cha mẹ tiếp mục tổ các khách quý mang theo Hải tử lên sân khấu. Cận khắc kiện cùng Lý Dung Dung là riêng đi chu diễn trong nhà đem hắn tiếp ra tới, vì không chậm trễ Hải tử học tập, bọn họ ở trong xe đai ở hiện tại, chính là vì làm hắn trước đem tác nghiệp viết xong. Lúc này, Chu Diễn ăn mặc tiểu tây trang lên sân khấu, thấy nhiều người như vậy, hắn cũng không tự tại, nhưng bởi vì cận ba ba cùng Lý Mụ Mụ đều tại bên người, hai tử biểu tình không có như vậy căng chặt. Tô Lăng Văn lần đầu tiên tham dự thảm đỏ Vốn là có chút lùi bước, nhưng trong nhà tiểu bằng hữu nói hắn không có dũng khí, vì ở hài tử trước mặt làm tốt tấm gương, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bất quá cũng may tiêu thấm thông dòng tự nhiên, làm bạn ở hắn bên người, cho hắn tràn đầy lực lượng. Khương Lâm cùng Tần Phong là nhiều người như vậy bên trong nhất kích động, hai vợ chồng cười đến liền miệng đều khép không được, nhưng vẫn là tận lực làm tốt biểu tình quản.